Ai các loại, ta nhìn thấy Thiên Trạch Chiến đội ghế tuyển thủ bên kia giống như có một ít động tĩnh, huấn luyện viên bên này cũng đang cùng trên trận tuyển thủ tiến hành giao lưu. Thiên Trạch Chiến đội chẳng lẽ là dự định thay người? Bọn hắn trong đội dự bị đi rừng tuyển thủ mọi người có thể sẽ tương đối lạ lắm. Gọi hô trưởng tiến, là thông qua năm nay mùa xuân sau trận đấu thanh huấn doanh lựa chọn tiến vào Thiên Trạch Chiến đội một tên tuổi trẻ tuyển thủ, trước mắt còn không có tại chính thức trong trận đấu ra sân qua, chẳng lẽ hắn cờ cờ lờ thủ tú vậy mà lại là tổng quyết tái sân khấu sao? Đây chính là cái cơ hội khó được a. Nếu như hắn có thể bằng vào mình ưu dị biểu hiện tại trận này, mấu chốt trong trận đấu giải quyết dứt khoát, trợ giúp Thiên Trạch cờ hở, tiến đội cầm xuống tổng quá quân, cá nhân hắn cũng đem nhất chiến thành danh. Lộ do chú ý tới bên ngoài sân một chút tình trạng, lúc này đột nhiên kích động kêu lên, trực tiếp hình tượng hợp thời cho đến Thiên Trạch chiến đội ghế tuyển thủ, một loạt ngây ngô khuôn mặt bên trong, một tên thiếu niên chính ngửa đầu nhìn xem trên này, thần sắc khẩn trương mà chờ mong. Đống nhiên hắn đứng lên, là Hồ Trường Tiến, Thiên Trạch chiến đội muốn đổi người sao? vừa mới gia nhập chiến đội một cái trận đấu mùa giải, còn chưa tới cùng tại chính thức trong trận đấu kiểm nghiệm qua mình người mới Hồ Trường Tiến, cờ đợi lờ trận đầu, vậy mà lại là một trận tổng quyết tái điểm thi đấu cục, trước đó còn giống như chưa từng có người mới có dạng này ra sân a. Lộ do lúc này đã thành lời thuyết minh, nhìn thấy Hồ Trường Tiến đứng dậy, càng thêm kích động kêu lên. A. Hắn lại ngồi trở về. Nhưng là lập tức, hắn nhìn thấy Hồ Trường Tiến lại lần nữa ngồi về vị trí. Mà trực tiếp hai mặt lúc này cho đến huấn luyện viên cùng trên trận tuyển thủ giao lưu, rút ngắn đặc tả bên trong. Chu Tiến Hướng Thiên chọn chiến đội huấn luyện viên chính một bên lắc đầu vừa nói cái gì. Nhìn Tựa Hồ là đội trưởng Chu Tiến cho rằng Bảo trì hiện tại đội hình liền, không muốn làm thay đổi. Đoàn Tử lúc này nói, tổng quyết tái trọng yếu như vậy sân khấu nhường một vị chưa hề chính thức đánh qua tranh tài người mới ra sân, sát thực cũng rất mạo hiểm kích động nửa ngày lộ do bất đắc gì nói. Song Phương Tựa Hồ thương lượng hoàn tất, chúng ta nhìn một chút. À, trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, không có thay đổi người chỉ lệnh, Thiên Trạch chiến đội vẫn là giữ vững bọn hắn đội hình chủ lực. Đoàn Tử nói vậy chúng ta liền đến xem thiên trạch chiến đội ván này chuẩn bị như thế nào tác chiến đi lộ do nói trên khán đài cái này một đợt khúc nhạc dạo ngắn cũng đưa tới không ít bạo động nhưng là đối với một lần đứng lên như muốn thay thế ra sân thiên trạch chiến đội người mới hồ trưởng tiến xác thực ngay cả rất nhiều ngày chọn chiến đội fan hâm mộ đều chỉ biết tên không biết hắn thực lực sâu cạn cái này cũng bao quát đứng đội thiên trạch cao ca tại bị hàng nộ cùng chu mặt cùng một chỗ đối lên lúc biểu hiện ra đối vị này người mới tuyển thủ hoàn toàn không biết gì cả bao quát đối tên của hắn thiên trạch chiến đội đều có thay người ý nghĩ, xem ra du á chung là thật không có gì anh hùng có thể dùng. Chu mặt nói. Như thế ngây thơ. Vạn nhất là làm cho nhất thời quang nhìn hí đâu. Cao ca nói. Như thế tâm cơ. Chu mặt trận mắt hốt mộn. Không đến mức bên cạnh phiêu đến một thanh âm, đúng là hà lương. Nhìn thấy ba người cùng nhau hướng hắn lúc gặp lại, đành phải lại giải thích thêm một câu, thiên trạch xưa nay không làm loại này bên ngoài sân chiêu. kia cái nào đội thích làm. Cợp tợ lờ thâm niên phấn như chu m luôn luôn không mất cơ hội cơ liền có thể mở ra bắt quái môn người thích nhất vị kia Hà Lương nhìn Chu Mạt một chút vừa cười vừa nói Dương Ngọc Kỳ Chu Mạt thích nhất tuyển thủ chuyên nghiệp liền là vị này không có cái thứ hai nghe được Hà Lương cái này nói chuyện tầm gần là sưng sờ nhưng là theo chân sẽ cùng nhau mình chú ý đến thần tượng đủ loại quả nhiên là một cái thích tại đấu trường bên ngoài cũng không có việc gì gào to vài câu lời đồn đại so như lần trước Lý Văn Sơn trong trận đấu sử dụng bách lý thủ đức có thể không thi đấu còn đánh lấy đâu một đầu mỉm rồi lọc gỉnh đỉnh liền phát ra ngoài sao chỉ bất quá tại chân ái phấn trong mắt đây cũng không phải là cái gì bên ngoài sân triều đây là minh điểm là thần tượng đáng yêu chấp lõe bất quá dưới mắt nghe được hà lương cái này nói chuyện chu mặt đổi cái góc độ nhất thẩm xem phát hiện thần tượng của mình đúng là rất để cho người ta một lời khó nói hết ơ hà ngộ lúc này thét to một tiếng tại tất cả mọi người chú ý xuống thiên trạch chiến đội ván này đi dừng vị rốt cục thiên hô vạn hoán bắt đầu ra tại nhất thời quang tiếp tục đem đạt ma cùng dương tiên khóa tại ban vị tình hôn giới Chưa ban trước chọn thiên trạch chiến đội tại bờ bờ giai đoạn thứ 20 rốt cục lộ ra bọn hắn kết thúc và muốn sử dụng đi rừng anh hùng, nạ cổ rùa Dù... Thích khách giá Chiêu này anh hùng lộ ra lúc, toàn trường lên một tràng tốt lên. Dù á chung không phải trên trận hàng hiệu nhất tuyển thủ, thậm chí khả năng ngay cả 5 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng, nhưng là không hề nghi ngờ, vị trí của hắn thành hôm nay trên trận nhất bị chú ý tiêu điểm, anh hùng của hắn lựa chọn đã có thể tại hiện trường gây nên toàn phương vị tao động Là thích khách giá mà lại nạ cổ dù cái này anh hùng là khẳng định phải đánh giá hoạch can kinh tế, đây chính là một cái dựa vào cao bạo phát tới giết người thích khách anh hùng. Tổng quyết tái sân khấu, thiên trạch chiến đội rốt cục vẫn là lấy ra một lần giá hoạch, dám ở trường hợp này lấy ra, ta tin tưởng du á trung nạ cổ dù nhất định là sẽ có chút đồ vật Lộ Do kêu lên. Khóa, nạ cổ dù đã tuyên định, hiện tại nhất thời quang chiến đội còn lại cái cuối cùng anh hùng không có tuyển, bọn hắn hiện tại kém là đường giữa pháp sư, chọn cái nào đâu? Sẽ đi nhằm vào một chút cái này nạ cổ dù sao? Thiên Trạch chiến đội tại bờ tờ giai đoạn thứ 2 thời điểm lựa chọn đem Trương Lương đưa lên bằng vị, hiện tại đến xem liền là đang vì tay này nạ cổ Du Di làm chuẩn bị a, dưới mắt còn thừa pháp sư bên trong còn có cái nào sẽ để cho nạ cổ Du tương đối khó chịu sao?" Đoàn Tử nói. "Ách, Ác kỷ. Lộ do nói. "Cái này nếu là một V1 vậy thật là có thể. Bất quá chúng ta đây là cỡ TLR, Ác kỷ cái này anh hùng thật muốn ra sân, tại trong bụi có chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không ngồi sổm đến ngươi nghĩ ngồi xổm người, thanh binh chậm không có tuyến quyền." Trợ giúp cũng khó đánh nhau, đại đa số thời điểm tác chiến phải đối mặt cũng không phải là đơn độc đối thủ, ngẫu nhiên công kích đại chiêu đánh không ra nghĩ có bộ phát. Nàng cái giờ này đại khái sẽ bị đối tay đẹp chặt cùng truy, A, Đoàn tử một mạch nói một đống đối ạt kỷ cái này anh hùng phân tích, đang khi nói chuyện nhất thời quang cũng đã chọn lựa bọn hắn cuối cùng một tay đường giữa anh hùng. Sắc thực không phải ạt kỷ, nhưng cũng là một cái bọn hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới anh hùng. Nhất thời quang trung đan anh hùng, tư mã ý. Chương 26, không có chút nào làm từ mã ý. Tổng quyết tái đánh tới thứ 6 cục, song Vương đã đều có 25 anh hùng là lúc trước làm đã dùng qua, lại thêm kết thúc ván bở tờ bên trong cấm chọn 8 anh hùng, hai đội đều, đều đều có 33 anh hùng không cách nào lựa chọn. Những cái kêu bình thường trong trận đấu thường dùng, thành thạo anh hùng, đánh tới lúc này cơ bản đều đã dùng qua, có thể xưng hết đạn cả lương, một chút đăng tràng xuất hơi thấp anh hùng, thường thường ở thời điểm này liền không thể không khoác ra trận. Tư mã ý liền là một cái tại cờ tờ l trên sàn thi đấu đăng trang ít anh hùng, có hạn mấy lần ra sân cũng không có đánh ra để cho người ta cảm giác mới mẻ hiệu quả. đây cũng là tác dụng của hắn không có tiến một bước đạt được khai thác nguyên nhân một trong. mà ở người chơi bên này, tư mã ý từ ban đầu diện thế lúc xuất quỷ nhập thần ai cản giết ai, đến xuất quỷ nhập thần ai cản đưa ai, có thể nói là kinh lịch thay đổi rất nhanh. trước mắt đối cái này anh hùng người chơi đã có nhất định hiểu rõ, nhìn phiêu giật sức tưởng tượng, kỳ thật thao tác cũng không khó khăn lắm. càng quan trọng hơn là ý thức, như là vào sân thời cơ, tổn thương tính toán, các phương kỹ năng đem khống vân vân. Những này cũng không giống như một bộ liền chiêu, ở trong trại huấn luyện khổ luyện tầm vài ngày liền có thể quen tay hay việc, cũng phải cần tốn thời gian, tốn tâm tư để tích lũy. Kết thúc ván tranh tài đối thiên trạch chiến đội tới nói, thua còn có đoạn thất chi chiến, có thể đối nhất thời quang tới nói lại không có đường lui, lúc này lộ ra cuộc thi đấu này trên trận rất ít xuất hiện anh hùng, sẽ là một tay đòn sát thủ sao. Chỉ ít chúng ta có thể khẳng định, nhất thời quang lựa chọn cái này anh hùng, vậy đã nói rõ bọn hắn không có bởi vì đây là không có đường lui một ván liền chói buộc vẫn là cần nhờ cường thế hơn tiến công đem đổi lấy thắng lợi." Lộ Do Tại phân tích bên trong nói, "Đúng vậy, tựa như nhất thời quang một văn trước, rất nhiều đội ngũ tại loại này thua một trận lập tức liền sẽ có cục trong trận đấu, khả năng đều sẽ thiên hướng về cầm một cái tương đối chân nhán đội hình, tiền trung hậu kỳ khả năng đều không mười phần đột suất, nhưng đều có lực đánh một trận. Có thể nhất thời quang không, bọn hắn cầm cái kia đội hình mọi người đều thấy được, có thể nói là một cái hậu kỳ rất khó đánh đội hình. Nhưng là bọn hắn đem ý đồ của mình kiên quyết tự tin quán triệt đi xuống, trong vòng 12 phút bọn hắn cầm xuống tranh tài. Đoàn Tử nói, không sai, như vậy ván này nhất thời quang, tin tưởng vẫn là sẽ tiếp tục quán triệt ý nghĩa của mình. Thiên Trạch Chiến đội bên này đâu, đi rừng du á chung xem như bị triệt để trầm đúng. Tại ván này bên trong cũng lấy ra hắn cực ít sử dụng thích khách đi rừng, để chúng ta cũng chờ mong một chút hắn có phải hay không cũng ẩn giấu một tay. Bình luận lộ do cùng Đoàn Tử thảo luận tay này lựa chọn, mang theo chờ mong cùng khán giả cùng một chỗ tiến vào tranh tài. Tranh tài cũng đúng như hai người tại bắt đầu tiền phân tích như thế. Nhất thời quang tuy là không đường tối lui cục diện, lại tuyệt không bảo thủ, mười phần tích cực chủ động, bắt đầu phụ trợ trong bang lộ cướp được một đợt trung tuyến về sau, đến cấp 24 tư ma ý lập tức bắt đầu ra tay bá đạo, phản lam, phản đỏ, tựa hồ cũng không phải trọng điểm. Nhất thời quang chiến đội sầm lớn, cái kia chính là hướng về phía đánh nhau, hướng về phía giết người đi, bọn hắn tư thế phản phất cái này một đợt cầm xuống liền có thể thẳng sẽ trời chọn chiến đội thủy tinh, thiên trạch chiến đội đối cố này liều mạng khí thế hiển nhiên có chút ứng đối không đủ. Ma tư mã ý cái này anh hùng vốn là cấp 2 liền bắt đầu cường thế, điểm này bị nhất thời quang chiến đội vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Bay ở đường giữa càng là thuận tiện hắn hướng lên, hướng phía dưới, hướng đối diện giá khu nhiều một chút nợ hòa khởi sướng trùng kích. Tư ma ý thành nhất thời quang chiến đội tiền trung kỳ tác chiến tuyệt đối hạch tâm, trái lại thiên trạch chiến đội bên này, dù á trung vốn không phải bọn hắn trong đội hạch tâm tuyển thủ, lại bởi vì bị bờ tờ nhằm vào thành nhân vật tiêu điểm. Lên cục tôn sách, bởi vì đối phương cường thế xâm lấn, cấp 4 đều khoan thai tới chậm kết thúc ván nạ cổ Dù, dù á trung cảm thấy mình giống như là lấy được đồng dạng cái bản, vậy mà lại một lần nữa bị nhất thời quang chiến đội tiến công kéo chậm phát dục tiết tấu. Cái này tôn sách đi rừng là công năng tính, chủ yếu vẫn là cho cái khác đồng đội làm người giúp đỡ. Có thể cái này nạ cổ du liền không đồng dạng, làm giá hoạch đại biểu anh hùng, nàng là toàn đội dê lầu đàn, không thể dẫn đầu toàn đội lăn lên kinh tế thành lập ưu thế, kia nàng tồn tại liền không có chút ý nghĩa nào. Muốn làm đến điểm này, nạ cổ dụ tự thân phát dục đầu tiên liền không thể là hậu. Kết quả kết thúc ván du á chung nạ cổ du đừng nói làm dê đầu đàn, 2 phút trôi qua, chính nàng vẫn là cái bảo bảo, hận không thể có tám cái phụ trợ vây quanh nàng chiếu cố nàng. Thật vất vả nhịn đến cấp 4, nạ cổ du bắt đầu nàng lần thứ nhất gặm, kết quả tao ngộ một đợt 3 cặp 3 đoàn nhỏ chiến. Đang đánh xong một bộ kỹ năng về sau, nạ cổ dù hốt hoảng chạy trốn, lưu lại phe mình đồng đội hai người đầu. S không đủ a. Lộ do một chút chỉ xảy ra vấn đề nơi mấu chốt, nạ cổ du lạc hậu đẳng cấp cùng kinh tế, dẫn đến nàng DPS không đủ phát dục bình quân một bộ kế kỹ năng, có thể đánh giết mục tiêu cuối cùng còn lại một tầng tí máu. Cái này một hơi đưa đến cái này sóng đoàn nhỏ chiến toàn diện tan tác. Na Cố rụt được nhanh điểm tìm cơ hội bù một phát số dục. Đoàn tử nói, phát dục cũng chính là thu tiền, ưu tú đi rừng tuyển thủ đều đặc biệt am hiểu việc này. Cũng tỉ như lúc này trên trận lý văn sơn, treo lên tiền đến thường xuyên để cho người ta bận bực, tài nguyên liền những cái kia, hắn làm sao tổng giống như so người khác nhiều xoát một vòng giá giống như. Mà du á trung thu tiền năng lực đâu? Cái đề tài này Lộ Do cùng đoàn tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng sửng suốt không có mở to miệng. Làm hiện tại trước nghiệp chiến đội bên trong ít có chuyên trách đổ công nhân đi rừng tuyển thủ, nhường kinh tế đó mới là Du Á Trung cường hạng thu tiền. Đây không phải là hắn chuyên nghiệp A. Trận đấu này đánh đến, thật sự là quá làm khó Du Á Trung. Lộ Do cùng đoàn tử cùng một chỗ mắt nhìn tranh tài tịch, đối Du Á Trung thâm biểu đồng tình. Rõ ràng không phải trong đội hàng hiệu, lại gánh chịu lấy hạch tâm tuyển thủ mới thường xuyên hội gánh chịu áp lực cùng trách nhiệm. Nói đến cái này cũng là mới Du Á Trung tham gia cỡ l năm thứ 2, hắn còn có thể nói là một người mới nha. Ván này Du Á Trung trên vai gánh thật có chút nặng à, nhìn hắn có thể hay không đánh ra tới. Lộ do nói, đúng vậy, chúng ta thường nói áp lực khiến người trưởng thành. Tại tổng quyết tái trọng yếu như vậy trên sân khấu, nếu như Du Á Trung có thể gánh vác phần này áp lực, vì thiên chọn chiến đội cầm xuống thắng lợi, ta tin tưởng đối hắn cá nhân mà nói cũng sẽ là một lần thuế biến. Đoàn tử nói, đúng vậy, hắn kháng ép, tự tin của hắn đều lại bởi vì dạng này một phen thắng lợi đạt được một lần đặc biệt trưởng thành. Lộ do liên tục gật đầu. Hai vị bình luận phi thường chính năng lượng phân tích du á trung tình cảnh trước mắt, hy vọng có thể nhìn thấy một cái tích cực kết quả. Bọn hắn không có nói tỉ mỉ một loại khác nếu như, có thể ván này tranh tài cuối cùng hiện ra cho bọn hắn hết lần này tới lần khác là một loại khác nếu như. 11 phân 04 giây, so một ván trước tranh tài trước thời hạn trọn vẹn 41 giây, nhất thời quang chiến đội lấy được kết thúc ván tranh tài thắng lợi. Áp lực trung tâm Du Á Trung không thể tại ván này tranh tài hoàn thành cái gì thủy biến, quen thuộc đồ công nhân đi rừng hắn, nhìn ra được đối nạ cổ dù cũng từng có luyện tập, theo tác 10 phần thành thạo, cũng không thiếu rất nhiều kỹ xảo. Có lẽ tại một trận thuận gió cục, mọi người sẽ cảm thấy Du Á Trung thích khách gia cũng là có có chút tài năng, có thể hết lần này tới lần khác hắn nạ cổ Dụ thủ tú là như thế này một trận ngược gió cục, lập tức mắt Trần có thể thấy chân tay luôn cuống, không có cho đội ngũ mang đến bất luận cái gì mọi người chố mong đợi hiệu quả. Không giết bốn chết một trở công. Nạ cổ dù kết thúc cờ giờ A, so với hắn lên cục tôn sách tựa hồi nhiều một chút khởi sắc, đến ít hơn nhiều một cái trợ công. Có thể nạ cổ dù chung quy là cùng tôn sách tác dụng hoàn toàn khác biệt hai anh hùng. Tôn sách cờ giờ ai cho dù là không giết bốn chết không trợ, cũng không có nghĩa là hắn ở trong trận đấu liền không có chút nào cầm hiến. Mà nạ cổ dù không giết bốn chết một trợ, lại ước tương đương đang nói bốn chữ, không có chút nào hành động. Dù Á chung thích khách này dã xem ra là thật không thế nào được a. Trên khán đài chu mạt cảm thán nhất thời quang bên này nhắm vào đến rất đúng chỗ là nguyên nhân chủ yếu. Hà Ngộ nói, bóp lấy yếu hại liền không buông tay. đây là Lý Văn Sơn phong cách. Hà Lương nói, ván kế tiếp liền là quyết đấu đỉnh cao, ngược lại là không có anh hùng trì vấn đề, nhưng Thiên Trạch cái này hai ván thua, tâm tính cũng đừng sập. thời điểm khen chốt, cao ca đứng đội Thiên Trạch tâm thái rốt cục có chỗ biểu lộ, bắt đầu Vi Thiên chọn lo lắng. nhất thời quang cho ta cảm giác đối hôm nay tranh Tài chuẩn bị rất đầy đủ, người xem bọn hắn vừa mới cái này hai ván làm bờ cùng chiến thuật, quyết đấu đỉnh cao. Ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ đã sớm chuẩn bị đi." Hà Ngộ nói. nhằm vào thiên trạch mạnh nhất nhất ổn đấu pháp, ngươi cảm thấy biện pháp tốt nhất hay là hệ thống là cái gì?" Hà Lương hỏi Hà Ngộ, Cao Ca cùng Chu Mạt cũng đồng loạt nhìn lại. Đối với vấn đề này, Hà Ngộ xem ra sớm có quan sát cùng suy nghĩ, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi trả lời. "Đại Kiều. Chương 27, đỉnh phong đội hình. Thiên Trạch chiến đội từ khi đoạt giải quán quân về sau, chiến thuật phong cách dần dần một lòng ổn định. Giá hạch đấu pháp bắt đầu càng ngày càng ít ra hiện tại bọn hắn sáo lộ bên trong." Bọn hắn thường dùng quay trung quanh đường giữa tiến hành tiêu hao vận doanh thúc đẩy đấu pháp. Tại bản trận đấu mùa giải dần dần vang dội tên tuổi. Đồng thời có cái tên khoa học gọi khuyên lưu lưu. Các đại chiến đội lập tức cũng đều có nghiên cứu bộ này đấu pháp, có đang nghiên cứu như thế nào đi đối phó, có thì sẽ nghĩ học được sử dụng. Trước mắt đến xem, học tập thiên trạch chiến đội bộ này đấu pháp đều chỉ đến hình, hiệu quả lên cũng không như thiên trạch chiến đội rõ rệt. Truy cứu nguyên nhân, một là cũng không bằng thiên trạch chiến đội như thế thành thạo, nhị dùng bài này bên trong hoạch đấu pháp trung đan tuyển thủ cực kỳ trọng yếu. Mà Thiên Trạch Chiến đội có thế nhưng là trước mắt cờ đờ lờ, thậm chí có thể nói toàn bộ vương giả vinh diệu ưu tú nhất đường giữa tuyển thủ. Mà Thiên Trạch Chiến đội mình tại kiến lập lên bộ này đấu pháp sau cũng đang không ngừng tìm tòi tiến hóa. Tại đường giữa anh hùng lựa chọn bên trên, lúc đầu chủ yếu dựa vào đại pháp sư buộc đến tiêu hao đối thủ. Cán tương mạc tà cùng doanh chính hai anh hùng là giai đoạn này Thiên Trạch Chiến đội thích nhất cầm sử dụng. Mà bây giờ pháp sư lựa chọn đã không bám vào một khuôn mẫu, cán tương, doanh chính cái này tay trưởng quái uy nguyên sẽ dùng, nhưng trừ này lâu, giống vương chiêu quân trương lương, điều thuyền, mai sĩ ra đủ các loại hoặc công năng, hoặc thích khách hình pháp sư, đều bị thiên trạch chiến đội dần dần dung nhập bộ này hệ thống. chỉ là căn cứ pháp sư khác biệt đặc điểm, chiến thuật chấp hành lúc thiên về điểm hội có một chút khác biệt. nhưng dù sao cũng phải tới nói, thiên trạch chiến đội bộ này đấu pháp chủ đánh vận doanh, chủ đánh tuyến bên trên. bọn hắn tranh tài thường thường sẽ không bộc phát ra quá nhiều đầu người, giết người cùng trợ công không phải bọn hắn kinh tế thu hoạch chủ yếu phương thức. nhưng ở đối thủ có anh hùng cần phải đi khôi phục một chút trạng thái tạm thời không cách nào chính diện tác chiến lúc. Thiên Trạch chiến đội rồi sẽ tìm được cơ hội kéo ra một điểm kinh tế chênh lệch. Rất nhiều chiến đội tại kỹ cảng phân tích cùng Thiên Trọn chiến đội giao đấu sau kinh tế đường cong đồ về sau, rất có lực đã chứng minh điểm này. Cái này tựa hồ chính là Thiên Trạch quên lui lưu thần tùy chỗ, mà những cái kia học tập quên lui lưu lại hiệu quả không tốt chiến đội, chính là trên một điểm này theo Thiên Trạch chiến đội có cách biệt một trời. Không cách nào học thành thần, khả năng chậm rãi tìm tòi. Nhưng tại trên trận đối đến Thiên Trạch chiến đội lúc ứng đối ra sao, lại là càng thêm vô cùng cần thiết giải quyết vấn đề. Các đội kết hợp mình chiến đội đặc điểm cùng tình huống, cũng ném ra riêng phần mình suy nghĩ cùng ứng đối phương thức. Nhưng là cuối cùng hiệu quả lại không tốt đơn giản từ tranh tài kết quả đi bình luận, vẫn là phải tinh tế phân tích trong trận đấu cho. Hà Ngộ đề ra đại kiểu, liền là thông thường thi đấu thường có chiến đội lấy ra ứng đối thiên trạch chiến đội phương án. Từ tranh tài kết quả đến xem, kia một ván tranh tài thiên trạch chiến đội còn thắng, nhưng Hà Ngộ liền tự mình quan sát được trong trận đấu rất nhiều nội dung, cảm giác đại kiểu là trước mắt nhằm vào thiên trạch chiến đội bộ này đấu pháp lựa chọn tốt nhất. Đại Kiều, thang máy lưu sao? Chu Mạt nghe được hàng Ngộ nâng lên cái này anh hùng, lập tức nói: "Cái gọi là thang máy lưu, là đại kiều cái này anh hùng đặc lưu hệ thống." Dùng kỹ năng thứ 2 tốc mệnh chi hải truyền tống anh hùng về nước suối bổ đầy trạng thái, lại dùng đại chiêu vòng xoáy chi môn đem bổ sung hoàn tất anh hùng triệu hoán về pháp trận vị trí, chuyến đi này một lần, tương đương với nguyên điệu đầy máu đầy làm phục sinh, phấn chấn tái chiến, tại đoàn chiến bên trong hiệu quả có thể nghĩ. Tại vừa bị khai phát ra lúc, đại kiều một lần thành ban vị lên khách quen, thật sự là đấu pháp có chút khó giải. Bất quá theo tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, ứng đối đại kiều thể hệ phương pháp cũng dần dần bị mở phát ra tới, đại kiều hệ thống mới lộ ra không có như vậy vô địch. Huống hồ loại này chỉ cần ban rơi một tên anh hùng liền có thể hoàn toàn về. Tê bỏ đấu pháp, từ trước đến nay không quá sẽ có chiến đội đem nó làm vì chính mình bên ngoài hạch tâm chiến thuật. Bất quá dưới mắt đem muốn tiến hành chính là không có bờ tờ quyết đấu đỉnh cao, bất kỳ cái gì xáo lộ đều có thể tại lúc này không nhận mảy may quấy nhiễu bị lấy ra. Tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn qua trực tiếp bên trong màn hình lớn quyết đấu đỉnh cao anh hùng là sẽ không ở lựa chọn giai đoạn đối người xem có bất kỳ hiện ra. Cần hai chi đội ngũ tại triệt để làm lựa chọn tốt về sau, trực tiếp đưa cho tranh tài tổ, sau đó mới đưa kết quả sáng cho mọi người. Tất cả người xem, bao quát bình luận, còn có màn hình lớn công chính tại sau trận đấu lợi bình dương ngộng kỳ cùng Từ hạ tưởng, lúc này đều tại phòng đoán song phương lúc này hội xuất ra đội hình. Hiện trường song phương fan hâm mộ quần thể cũng đang không ngừng phát ra tiếng hô. Thiên Trạch chiến đội bên này, mọi người cùng hô lấy ra cát lượng đại dân đây là vì bọn họ hạch tâm tuyển thủ chu tiến ma hô, tại bờ tờ hình thức bên trong cơ hội từ trước đến nay đề ú không lấy được chiêu bài anh hùng tại quyết đấu đỉnh cao có thể là hoàn toàn có thể lộ ra tới mà nhất thời quang chiến đội phấn quần thể bên này liền không có chỉnh tề như vậy gieo họ dù sao bọn hắn hàng hiệu tuyển thủ lý văn sơn đi rừng anh hùng chưa từng định số không có chu tiến ra cắt lượng dương ngọc kỳ quan vũ dạng này tươi sáng chiêu bài lúc này hà tín lý bạch bách lý huyền sách cái gì tất cả mọi người là hô hào chính mình nghĩ nhìn Loạn âm ầm đến lại là một phen khác cảnh tượng. Rốt cục, trực tiếp hình tượng từ sau trận đấu lợi bình hai vị đại thần nơi đó cắt trở lại hiện trường. Tất cả mọi người biết kích động nhân tâm một khắc này muốn tới. Hình tượng hiện ra đến song phương đội hình cách thức, chỗ chống anh hùng cách sắp bị song phương lựa chọn lớp bên trên. Đầu tiên, đường trên vị, thiên trạch chiến đội, lữ bố, nhất thời quang chiến đội, lão phu tử. A, nhìn thấy nhất thời quang lão phu tử, chu mặt lập tức kêu nhìn hà ngộ một chút. Lão phu tử cái này anh hùng là đại kiều tốt cộng tác, đây là mọi người đều biết. Thật muốn là đại kiểu sao? Chu mạt lầm bẩm. Sau đó, ven đường vị. Thiên trạch chiến đội, Tôn Thượng Hương, là trương thời chỉ luôn luôn tiên vị xạ thủ anh hùng, nhất thời quang chiến đội bên này thì tuyển công tôn ly. Đoán chừng là. Cao ca nói, công tôn ly cái này anh hùng, đồng dạng là đại kiểu tốt cộng tác một trong, có thể theo đại kiểu có kỳ diệu hóa học. đó lấy, trung đơn vị. Ra cắt lượng tiếng hô lập tức tại hiện trường nhất lên cao trào, thiên trạch phan hâm mộ, chu tiến phan hâm mộ đều mười phần mong đợi Chu Tiến có thể tại trận này quyết thắng cục có ích chiêu bài của mình anh hùng đoạt lấy quán quân. Nhưng khi anh hùng ảnh chân Dung xuất hiện lúc, tất cả mọi người tiếng la lập tức ngừng. Can tương mà tả, quyết thắng cục, Chu Tiến không có như fan hâm mộ mong đợi như thế xuất ra chiêu bài của hắn anh hùng, mà là lựa chọn can tương mà tả. Bình luận lộ do cùng đoàn tử lập tức một đợt nhanh chóng phân tích, nói cho mọi người Chu Tiến cán tương tỷ số thắng kỳ thật cực kỳ khủng bố. Ngược lại là ra các lượng, bởi vì không được chọn, đã không có dạng này số liệu duy trì chúng ta không nghi ngờ chu tiến ra cắt lượng thực lực hắn ra cắt lượng liền là độc nhất hồ sơ có thể cũng là bởi vì quá mức đột suất ngược lại làm cho hắn đã mất đi sử dụng cái này một anh hùng cơ hội tại dạng này mấu chốt một trận đấu bên trong sử dụng cái này quá lâu không có trong thực chiến sử dụng anh hùng có lẽ thật không bằng sử dụng cán tương cái này cùng đội ngũ cùng một chỗ trải qua thiên truy bách luyện anh hùng lộ do nói bất kể nói thế nào tại quyết đấu đỉnh cao loại này tự do lựa chọn đội hình hình thức giới ta nghĩ tuyển thủ làm ra lựa chọn nhất định sẽ là trong lòng hắn thích hợp nhất Đoàn tử nói. Không sai. Lộ do liên tục gật đầu. Ngay tại hai người thảo luận Chu tiến tay này cán tương lúc, nhất thời quang bên kia trung đan lựa chọn cũng sớm ra, có thể bởi vì đối Chu tiến độ cao chú ý, đối nhất thời quang lựa chọn nhất thời không có quan tâm nói cái gì. Nhưng tại hàng ngộ bên này, hắn trinh tắm rửa tại Chu mặt đầu dạp xuống đất trong ánh mắt. Kỳ thật ngươi là nhất thời quang phấn đi. Chu mặt cảm thán, không phải một chi đội phấn, sao có thể đối lựa chọn của bọn hắn luôn luôn phán đoán đến chuẩn xác như vậy. Nhất thời quang đường giữa pháp sư lựa chọn liền đã đem đại tiểu cho lộ ra tới, bọn hắn chỉ là làm ra lựa chọn chính xác mà thôi. Hà ngội chấn định mỉm cười, sau đó đi dừng vị thiên trạch chiến đội du á trung anh hùng lựa chọn một lần trở thành bản vòng đấu tiêu điểm, nhưng đến không bờ tờ có thể tự do lựa chọn quyết đấu đỉnh cao, mọi người đối lựa chọn của hắn lập tức không có hứng thú. Hiện trường lộn xộn trong tiếng gào thét xuất hiện muội anh hùng danh tự, không có một cái nào là cùng du á trung anh hùng chỉ tương quan, mà lựa chọn của hắn quả nhiên cũng không có gì chỗ thần kỳ, triệu vân đồ công nhân đi rừng lớn nhất đại biểu tính anh hùng, cũng là du a trung sử dụng nhiều nhất. Về phần lý văn sơn bên này, tại các loại thượng vàng hạ cám la lên bên trong, cũng lộ ra ngay hắn quyết thắng lựa chọn, Lý Bạch. Chương 28, đáng tiếc không phải ngươi. Lão phu tử, Công Tôn Ly, Lý Bạch, cái này tất cả đều là theo đại kiểu phi thường hợp tác thích hợp, nhất thời quang ván này muốn hết sức phát huy đại kiểu tác dụng mạch suy nghĩ đã hết sức rõ ràng. Có thể đối hàng nộ mà nói, cái gì đại kiều, cái gì hệ thống, tại thời khắc này đều không trọng yếu. Khi thấy Lý Bạch cái này anh hùng đứng ở trên trận, hơn nữa còn là tổng quyết tái đoạt thất quyết thắng cục, thiên trạch chiến đội đối diện, nước mắt của hắn suýt nữa tràn mi mà ra. Hắn là hắn não bổ qua rất nhiều lần hình tượng, nhưng khi một màn này cuối cùng thành hiện thực lúc, ngồi tại tranh tài trên đài không chế Lý Bạch người lại không phải ca ca của hắn Hà Lương. Ca. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ừm. Hà Lương ở bên đứng tiếng, một cái tay nâng lên, vỗ nhẹ nhẹ Hà Ngộ đầu vai. Hà Ngộ không dám nhìn Hà Lương, sợ mình hội không chế không nổi cảm xúc nhưng là Hà Lương nói chuyện khẩu khí nhưng như cũng rất bình tĩnh, Lý Bạch là cái rất lựa chọn tốt, đáng tiếc không phải ngươi. Hà Ngộ nói, Hà Lương trầm mặc, nhưng là rất nhanh mở miệng, ta không phải là không có qua cơ hội, có thể kia, xem so tài đi. Hà Lương đánh gây Hà Ngộ, hai đội cuối cùng lựa chọn anh hùng là phụ trợ vị, nhất thời quang bên này có công tôn ly, Lý Bạch loại này chuyển vị phiêu hốt, còn có đại kiều dạng này hệ thống anh hùng, nếu có một cái Đông Hoàng Thái Nhất, không thể nghi ngờ sẽ hình thành rất lớn áp chế. Nhưng mà đây là mù chọn quyết đấu đỉnh cao, Thiên Trạch chiến đội phụ trợ Anh Hùng sớm khi nhìn đến nhất thời quang đội hình tiền liền đã tuyển định, cuối cùng bọn hắn lựa chọn là một tay thái ớt chân nhân, mà nhất thời quang bên này phụ trợ Anh Hùng cũng rất mau ra đến, Tôn Tẫn. Tôn Tẫn. Nhất thời quang chiến đội cuối cùng lựa chọn phụ trợ Anh Hùng là Tôn Tẫn, một cái không có hàng phía trước xe tăng đội hình, tại chiếm trước tầm mắt lên có thể sẽ có nhất định vấn đề. Nhưng là đồng thời, có Tôn Tẫn kỹ năng thứ hai lúc chi ba động, có đại kiểu bị động như nước chảy, kỹ năng thứ nhất lý vọt thủy triều cái này đem là một cái tính cơ động cực mạnh đội hình, lại thêm công tôn ly có bao nhiêu đẳng cấp rời, lý bạch có bao nhiêu đẳng cấp rời, lão phu tử có kỹ năng thứ hai suy một ra 3 thêm di tốc, nhất thời quang đây là muốn theo thiên trạch chiến đội tranh tài chạy sao? Bình luận lộ do xem hết nhất thời quang đội hình sau kêu lên, từ đỉnh phong thi đấu đội hình lựa chọn bên trên, chúng ta có thể nhìn thấy hai đội cấp gia khác biệt mạch suy nghĩ cùng phong cách, thiên trạch chiến đội bên này liền là bất biến ứng vận biến, can tương mạc tả, tôn thượng hương, triệu vân những này đều là bọn hắn thường xuyên sử dụng. Cuối cùng bày ra đội hình, ta đoán liền là Thiên Trạch Chiến đội trong lòng bọn họ bên trong nhất vững vàng lựa chọn. Đoàn Tử nói, không sai, nhưng nhất thời quang bên này đầu cũng có chút kiếm tẩu thiên phong, đại kiêu hệ thống, tăng thêm một đống linh hoạt nhanh chóng anh hùng. Thiên Trạch Chiến đội bên kia muốn đánh ổn, bọn hắn bên này thì muốn đánh nhanh, thật sự là một trận thú vị quyết đấu đỉnh cao a. Lộ Do nói, tốt, hiện tại Song Vương đã tiến vào tranh tài, để chúng ta nhìn xem Song Vương sẽ có như thế nào bắt đầu. Đoàn Tử nói, Song Vương đội hình tại một cấp thời điểm đều không phải là đặc biệt có tính công kích, thiên trạch chiến đội khả năng lực mạnh, nhưng muốn dùng cái này liền đi tiến công nhất thời quang gia khu, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, hòa bình bắt đầu có lẽ là song phương đều lại càng dễ tiếp nhận phương thức. Lộ Do nói, để chúng ta đến xem. Đoàn Tử nói, tranh tài đã tiến vào chính thức bắt đầu hình tượng, song phương anh hùng các từ nước suối sông ra, thượng trung hạ ba đường riêng phần mình chia ra, đi rừng đi lang khu, phụ trợ trong chiều đường. Quả nhiên, song phương đại khái hội áp dụng hòa bình bắt đầu phương thức. đoàn Tử nhìn sau lập tức nói lập tức song phương quả là thế, đi rừng an tâm soát dã, phụ trợ các bang đường giữa thanh binh, không có buộc phát bất kỳ xung đột nào. Thanh binh nghĩa là dọa lính, quét lính. ở đây cái cụm đúng mình đã sửa rồi, mà vấn đề tác giả viết sai chính tả, thanh này là nhà thanh, quân thanh, không phải thanh trừ, thanh trưởng, mình đành mặc kệ. ai vừa lộ, lộ do lúc này hét to một tiếng, tranh tài hình tượng lúc này cho đến là đường giữa, hắn là từ nhỏ trên bản đồ phát hiện một chút đoan ngê, hình tượng cấp tốc thay đổi, chỉ thấy đường trên phương hướng. Lão phu tử vừa mới chạy vào bụi cỏ, tránh né lấy Hậu Phương Tôn Thượng Hương đuổi theo điểm xạ, vội vã chạy trở về thắp dưới. Bên này đánh một đợt. Cái này là muốn làm gì a? Lão phu tử chẳng lẽ lại hiện tại liền muốn giết Tôn Thượng Hương? Đoàn Tử nhìn xem hai anh hùng riêng phần mình tổn thất sinh mệnh, có chút không hiểu nói. Một cấp thời điểm, anh hùng kỹ năng có hạn, tác chiến thủ đoạn tự nhiên cũng có hạn. Nhưng xạ thủ tương đối có được khoảng cách công kích ưu thế, mà lại phổ công vốn là bọn hắn rất trọng yếu giờ tờ S thủ đoạn. Chỉ cần không phải đứng đấy nguyên điệu bất động theo chiến sĩ thiết mặt GDS, kia cơ bản cũng sẽ không tại chiến sĩ trên tay ăn thiệt thòi Chiến sĩ cũng đều biết rõ điểm này, một cấp thời điểm không có cái gì ra tâm, phần lớn đều chọn nút ở tháp hạ cái gì, tóm lại rất ít đi ra ngoài cho xạ thủ đương điểm ngắm. Kết quả nhất thời quang ván này lão Phu Tử, đúng là đi lên liền chui cỏ, sau đó tại thiên trạch tôn thượng hương thanh binh lúc đột nhiên lao ra đối tôn thượng hương liền hút. Cái này đi lên hai thước tử nhường lão Phu Tử nhìn xem rất là huy phong. Có thể chờ Tôn Thượng Hương kỹ năng thứ nhất lăn lộn đột kích lập tức kéo dài khoảng cách, sau đó bắt đầu bắn trở về lúc, Lao Phu Tử cũng chỉ có tranh thủ thời gian rút lui, cái này một tới hai đi, ra tay trước lão phu tử cơ hồ bị đánh rất nửa huyết, bị lao phu tử gọi hai thức tử Tôn Thượng Hương nhìn có thể không bị tổn hại gì. Nhất thời quang bên cạnh lộ lão phu tử cái này sóng thao tác nhường hai vị bình luận đều hô to xem không hiểu, nhưng là hai người rất mau nhìn đến đường giữa thanh song binh tuyến đại kiều cùng Tôn Tấn liền đã phi tốc hướng phía bên này vọt tới. Đây là muốn câu dẫn Tôn Thượng Hương tiến công sau đó đại kiều cùng tôn tấn trợ giúp giết người sao lộ do phỏng đoán cái này khả năng không lớn cầm tới a đoàn tử nói trên tài hình tượng đuổi theo một đợt binh tuyến sau liền tiến về đường biên đại kiều cùng tôn tấn hai người tuy có đại kiều bị động di tốc tăng thêm nhưng tại đến đường trên lúc tôn thượng hương cũng đã thanh song binh tuyến ta cảm thấy tôn thượng hương hiện tại liền là đi lên ép tháp bằng thiên trách cái này ba anh hùng đại khái cũng lưu không được nàng lộ do nói mà lại nàng còn không có ép đoàn tử nói thanh song binh tuyến tôn thượng hương Lăn một vòng thân liền ẩn vào địa đồ biên giới bụi cỏ, trong lúc nhất thời động tĩnh không rõ. Đại Kiều cùng Tôn Tấn tới, thiên trạch bên này từ đó lộ là nhìn thấy A Lộ do nói, khởi sướng tiến công. Đoàn tử đột nhiên kêu lên. Hai người cũng còn cái này khó hiểu đâu, nhưng từ đường sông đi lên Đại Kiều, Tôn Tấn lại là một giây đồng hồ đều không trì hoãn, cũng không tại trong bụi cỏ ngồi xổm cái gì, trực tiếp sáng loáng lao ra. Lý Vọt thủy triều, tuyệt đoạn chi cầu, thời không bạo đạn. Cấp 2 Đại Kiều cùng một cấp Tôn Tấn lúc này sở học ba cái kỹ năng một mạch đều bị ném vào bụi cỏ, sau đó, sau đó hai anh hùng quay đầu bước đi, liền hướng bọn họ đường giữa bắt đầu quay trở về. Đây là làm gì, là do xét cỏ tới rồi sao? Lộ Do tiếp tục trận mắt hốc muồm bên trong. Tạm thời có thể nói, là cho Tôn Thượng Hương một đợt tiêu hao a. Ha. Đoan Tử nhìn xem hai cái vị này mù ném vào bụi cỏ kỹ năng, Lý Vọt Thủy Triều không có vọt tới Tôn Thượng Hương, nhưng là tuyệt đoạn chi cầu lại là hoành đến Tôn Thượng Hương dưới chân, đi theo Tôn tận thời không bạo đạn cũng treo ở trên người nàng. Thật đúng là khác tạm thời một bộ này đánh tôn thượng hương trên thân, nhìn xem vẫn rất đau. lộ do tiếng nói hạ thấp thời gian, tôn thượng hương trên người thời không bạo đạn vừa vặn nổ rớt, tôn thượng hương cuối cùng tổn thất một phần ba sinh mệnh. đây là đại kiều kỹ năng thứ nhất còn không có bên trong a, kia muốn cũng chúng, tôn thượng hương khả năng nửa vết không có. lộ do nói tiếp, có thể cái này có gì hữu dụng đâu. đoàn tử nói, tiếng nói của hắn hạ thấp thời gian, tôn thượng hương đã điểm xuống trên người mình gói thuốc, chậm chậm hồi phục sinh mệnh. trái lại thiên trạch chiến đội đường giữa cùng phụ trợ đang phán đoán đi nhất thời quang đại kiều tôn tận đi hướng tình huống dưới cũng không cùng theo hai người cùng một chỗ tiến vào gia khu tại cái này vất vả chọc lấy nửa ngày làm quái triệu vân quay đầu bước đi đem cuối cùng vài chiêu giao cho can tương mà tả can tương cái này bắt đầu kỳ thật muốn thoải mái hơn một chút ta lộ do nói đúng vậy à ta cảm thấy đại kiều cùng tôn tẫn như thế chạy một đợt đường biên còn không bằng liền đi một chút thiên trạch chiến đội gia khu không nói đoạt lam mở uff ngươi đại kiều cách tưởng thả cái kỹ năng thứ nhất nếu có thể đem lam quái đẩy đi ra từ trôi chiến Đó cũng là rất kiếm á đoàn tử nói. Vậy ngươi nghĩ đến hơi nhiều, Thiên Trạch Mở Lam liền không có hướng trong cỏ rồi, để phòng ngươi đại tiểu dạng này dở trò xấu đâu." Lộ Do cười nói. Kia hai ngươi người đi lên tùy tiện bước một chút, Tôn tận hướng Lam quái treo cái bom, khả năng đều sẽ buộc Triệu Vân Trừng kích thu bờ UF, đôi này Thiên Trạch tới nói cũng là tiết tấu lên phá hư a." Đoàn tử nói. Vậy cũng đúng." Lộ Do nói. Bất quá Thiên Trạch cái này đi dừng đi lên cái thứ nhất Lam bờ UF liền để Đôi này triệu vân cái này anh hùng tới nói cũng là rất khó chịu A đoàn tử nói. Cũng còn tốt đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Lộ gió cười. Thiên trạch VS nhất thời quang cái này quyết thắng cục bắt đầu khách quan mà nói là tướng làm hòa bình. Song phương không có bất kỳ cái gì trực tiếp va chạm, đi đường biên đại kiểu cùng tôn tẫn chỉ là hướng bụi cỏ mù ném đi một đợt kỹ năng, đến cùng tạo không có tạo thành cái gì sát thương chính hắn cũng không rõ ràng. Dạng này trợ giúp nhường hai vị bình luận, cũng rất nhiều người xem đều hết sức không hiểu, nào biết được đây chỉ là một bắt đầu từ này về sau đại tiểu tôn tấn tổ hợp này mỗi thanh một đợt binh tuyến sau lập tức hướng lên trên đường tới chiếu khán một đợt tôn thượng hương như thế máy móc thức trở về vận động bốn làn sóng binh tuyến về sau tôn thượng hương phát phát hiện mình không trở về lội nước suối tựa hồ không được chương 29, chạy khốc bạo quân nhìn thấy tôn thượng hương về thành lại nhìn nhất thời quang bên này điều hành hai vị giải nói lập tức đã nhận ra nhất thời quang dụng ý lợi dụng đường giữa đại tiểu cùng phụ trợ tôn tấn cao tính cơ động liên tiếp đối bạo quân một bên đường biên tạo áp lực đợt thứ tư binh tuyến về sau vừa đem đoạn đường này tôn thượng hương huyết tuyến tiêu hao đến một cái có chút tình cảnh nguy hiểm tôn thượng hương không thể không về thành nhất thời quang liền thừa dịp tiên trạch chiến đội thiếu đi một trận chiến này lực quay người liền đối bạo quân động thủ trước sắc lập lên tiền kỳ kinh tế tiểu ưu thế cán tương chú ý chu tiến cán tương vị trí hắn hiện tại đã cấp 4, là có đại chiêu. Đoàn tử chú ý tới thiên trạch bên này động tĩnh về sau cũng lập tức kêu lên bởi vì kinh tế khinh tả chu tiến cán mặc tả là thiên trạch chiến đội cái thứ nhất đến cấp 4 lúc này nhất thời quang hướng bạo quân xuất thủ bởi vì phe mình thiếu khuyết một tên chiến lược thiên trạch không dám chính diện trực tiếp giao chiến từ phụ trợ bắt ma đi qua thò đầu ra nhìn cán tương nơi xa bồi hồi muốn dùng mình đại chiêu đến theo nhất thời quang bên này đoạt một chút cuối cùng một kích nhưng nhất thời quang bên này đi dừng là lý bạch tay nắm một cái đại chiêu lại thêm chứng kích cái này bạo quân cũng không tốt đoạt chờ một chút lý bạch đột xuất đến, đến rồi tất cả mọi người đang chờ cái này bạo quân thuộc về ai nghĩ nhất thời quang bên này hẳn là phụ trách cho bạo quân cuối cùng một kích lý bạch Trật vào lúc này đi đến bạo quân bờ hồ duyên, thi triển lên kỹ năng thứ nhất tương tiến tiểu một đoạn, hai đoạn, chớp mắt đúng là đột đến cán tương trước mặt, cán tương vội vàng thi triển kỹ năng thứ nhất hội chủ tà chủ ý đồ đánh bay lý bạch, bên kia dò xét tầm mắt như ma cũng là vội vàng xông ngang trở về, muốn bảo vệ bọn hắn đại lão, lý bạch cũng đã trực tiếp tương tiến tiểu đoạn thứ ba, lại về bạo quân trong hầm, đi theo thần lai chí bút thanh liên kiếm ca lại thêm trứng kích, một bộ tổn thương thủy ngân chạy đánh ra, nhưng ngay tại hắn phiêu loạn trong bóng kiếm, thình lình còn có từ nơi khác tế tới phi kiếm trường lục đạo. Hoa, wow, hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, cái này lục đạo phi kiếm thẳng vào bạo quân trong hầm, lại là thần lai chi bút lại là thanh liên kiếm, ca lý bạch liên tục ở vào không thể chọn chúng trạng thái, ngược lại là vô sự. Nhưng là một chỗ khác gián bạo quân ra sức giở trợ S anh hùng lao phu tử, cũng là bị cán tương phi kiếm này liên tiếp trúng đích, trong nháy mắt bị đánh đến chỉ còn một tầng tí máu, cuống quýt quay đầu liền chạy. Bạo quân cuối cùng vẫn rơi vào nhất thời quang trong túi, tàn huyết lao phu tử cũng không cho thiên trạch thu hoạch cơ hội, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Có thể cái này giao phong bên trong liên tiếp chi tiết, lại là nhường hai vị bình luận kinh thán không thôi. Nhất thời Quang phát hiện Như Ma tại cái này quan sát dã nghĩ đến thiên chạch muốn cướp. Lý Bạch đột xuất đến, muốn đem Cán Tương bức lui một chút. Cán Tương tránh là lẽ, nhưng mọi người chú ý Cán Tương cái này vừa trốn lúc thoái vị, hắn không để cho mình trốn xa, hắn y nguyên đem bạo quân đặt vào tại công kích của mình trong khoảng cách. Kia Lý Văn Sơn lúc này nếu như không quay về, hắn tiếp tục đuổi lấy Cán Tương đâu. Như Ma đã đuổi tới Cán Tương bên người, làm đưa trong tay còn nắm đuốt một cái bờ lại y. Lý Bạch mặc dù tích lũy lấy đại triều, nhưng nơi này nghĩ dây cán tương khả năng không lớn. Ngược lại là hắn rời đi, Thiên Trạch chiến đội Triệu Vân coi như có cơ hội vào sân đi đoạt cái này bạo quân. Triệu Vân là có chứng kích, cho nên cái này một đợt thật là hai phe đều phi thường tỉnh táo. Mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, chỉ có thể Thiên Trạch vận khí hơi kém một chút, cán tương cái này sáu kiếm dao đi qua, tình huống như thế nào cũng có thể. Lý Bạch kỹ năng hơi có chút khác biệt, khả năng này liền là ngay cả người mang bạo quân bị cán tương cho dây. Ngày đó chọn chiến đội coi như kiếm lệnh ra. Không sai, nhưng chỉnh thể tôi nói, thiên trạch chiến đội còn là bởi vì Tôn thượng Hương không cách nào tham chiến, đạo đưa bọn họ tại cái này một đợt bạo quân tranh đoạt lên là có một ít bị động. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể dạng này hơi thử đoạt một chút, tẩu vị cũng không dám qua sâu, nếu không vạn nhất không có cướp được, cục diện hội càng thêm bị động. Đúng vậy, bạo quân sẽ để cho nhất thời quang trừ phụ trợ bên ngoài toàn viên lên bốn, bọn hắn bên này thế, nhưng là có cái lao phu tử tại kia, đến bốn trở tay liền buộc ngươi một cái, chẳng cần biết ngươi là ai. Cái này phở ớt bở lù khẳng định liền muốn giao pho ở đó. Đúng vậy, cho nên thiên trạch chiến đội đã xử lý rất há. Đúng, cái này một đợt đánh cho tàn phế lao phu tử, đây nhất định là muốn về nhà, thiên trạch nhìn có hay không có thể thừa cơ đi lên lộ ép một đợt. Cái này có chút khó đi, nhất thời quang bên trong giá phụ toàn ở chỗ này đây. Ôi cái này đã ngộ. Đây là trực tiếp cho lão phu tử một người mở cái thang máy A. Cái này tàn huyết lỗ hồng đều không có ý định cho thiên trạch A. Hở. Công tôn ly. Nhất Thời Quang ở xa ven đường Công Tôn Ly cũng truyền đưa ra, Nhất Thời Quang đây là muốn thuận thế ép cái này Đường Biên tha A. Nhất Thời Quang tiết tấu nhanh chóng, hiển nhiên vượt quá hai vị bình luận tưởng tượng. Đến cấp 4 đại kiều lập tức chế tạo lượt này lần thứ nhất thang máy, Đường Thiên Trạch chiến đội toàn viên trạng thái tràn đầy ở đường trên tụ họp lại. Thiên Trạch chiến đội bên này, Lữ Bố Y Nguyên ở xa ven đường Trung, Dã, phụ ba người vừa mới tại bạo quân tranh đoạt chưa có thể đắc thủ sau muốn đi đường giữa phương hướng di động, đảo mắt phát hiện Nhất Thời Quang lại ở đường trên tập kết. Vội vàng cũng chuyển tới đường trên chợ rút. Nước suối bổ tốt trạng thái tôn thượng hương lúc này cũng đã đuổi tới tuyến bên trên. Nhìn thấy thiên trạch chiến đội cái này tập kết tư thế, mình lẻ loi một mình sửng sốt liên tháp đều không dám vào, chỉ ở tháp thứ hai cùng tháp thứ nhất ở giữa chờ đợi đồng đội tới chợ rút. Nhưng nhất thời quang thế công thực sự quá nhanh, tuyến lên phi tốc thanh binh về sau, lập tức dẫn binh tiến tháp. Trương Thời chỉ nhìn xem nhà mình đồng đội vị trí, tôn thượng hương bắt đầu kích động, liền chờ đồng đội đúng chỗ sau mọi người tả hữu đánh cái giáp công, đem nhất thời quang chiến đội đặt ở tháp hạ đánh một đợt. Ta trước thanh binh trên trận chu tiến nói, chạy đến lên đường cán tương chưa cùng nhất thời quang đám người đối mặt, phi kiếm đã xuất, đường cong nắm giữ được vô cùng tốt, một chút liền đem tháp hạ tàn binh cho toàn thanh sạch sẽ. Đường trên trong bụi cỏ mai phục tôn thượng hương thấy thế, lập tức lăn mình một cái tập kích, liền muốn tìm vị trí bắt đầu giờ đỡ ép. Kết quả nhất thời quang chiến đội bên này, tôn vẫn lập tức mở ra kỹ năng thứ hai lúc chi ba động, nhất thời quang toàn viên chẳng những không có lập tức rút lui, ngược lại là toàn viên vọt tới trước. Trương thời chi lập tức có chút mắt tròn tròn, vội vàng hướng lui về phía sau lúc cái này biên lão phu tử sớm đã một cái bờ lầy tiến lên, thánh nhân chi uy đưa nàng trói tại cầm đèn chạy trước. xong đời. trương thời chi cảm thấy mát lạnh, hán tôn thượng hương cũng vô pháp thoát thân, chỉ có thể ở trước khi chết ngoan cường mà xoát một đợt giở toét. nhất thời quang năm người quay người liền tiến vào thiên trạch chiến đội hướng khu. nguyên bản 4 đánh năm thủ tháp phòng ngự cục diện, đống nhiên liền thành ba cặp năm dã khu tranh đoạn. thiên trạch bên này bên trong giá phụ nào dám đi chính diện giao phòng, ba người đã rút lui tiến tháp phòng ngự dưới, chỉ có thể là từ cán tương làm một điểm viễn chỉnh tiêu hao. Nhất thời quang bên này lại là một khắc đều không ngừng, giá khu mới xoát tiểu quái thuận tay cầm, không có xoát cũng không đi các loại. Đảo mắt đã đến đường giữa, binh tuyến đại gia hỏa đủ phân, trong nháy mắt đã không, mọi người quay người lại đẩy vào trung tháp. Bên kia cẩn thận từng ly từng tí theo tới cán tương, tại như ma thiếp thân bảo vệ dưới viện chỉnh thanh binh. Nhất thời quang rút lui, Lý Bạch tiến nhà mì. Nhờ giá khu thu dã, đại kiều cùng tôn tấn lại là bồi tiếp công tôn ly cùng một chỗ, vội vàng gấp rút tiếp viện ven đường ven đường thiên trạch lữ bố không cách nào trợ giúp xa tại trên địa đồ quả nhiên đoàn chiến thừa dịp không người đối tuyến mau ăn sóng binh sau ra sức đẩy tháp nhưng khi nhìn đến nhất thời quang đã đến đường giữa động tĩnh về sau biết mình không thể lại tiếp tục đẩy tháp lựa chọn rút lui nhất thời quang cái này một đợt thế công đường trên cầm tới phở ợt bỡ lũ ven đường từ bỏ một đợt binh tuyến chỉ nhìn kinh tế đích lợi tiểu kiếm một điểm nhưng bọn hắn tiết tấu thực sự so thiên trạch thật tốt hơn nhiều ngươi nhìn đại kiều tôn tận mang theo đồng đội thật theo bay đồng dạng đường sông tựa như là bọn hắn đường băng đây là tới ngoạn chạy khóc đi. Đoàn Tử cười nói, Còn tốt Lữ bố không tham, cái này nếu lại nhiều chặt hai lần tháp, chờ ba người này hướng phía sau hắn vừa đứng, liền là dùng Đại chiêu chỉ sợ đều không cách nào chạy. Lộ Do nói, nhưng mà Đại kiều Đại chiêu lập tức liền muốn tốt tính phòng bên này hàng ngộ, dường như tự nhủ tiếp hai vị giải nói một câu, ven đường lại đánh một đợt. Chu Mạt chiếu vào hàng ngộ cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, đúng vậy à, Đại kiều Đại chiêu liền là ném ngươi thấp dưới, Lữ bố đều phải đi, không đi lão phu tử ra liền chói ngươi. Hàng Ngộ nói, đúng nga, lão phu tử đại chiêu cũng khá. Chu mặt nói, thiên trạch cũng tại hướng bên này trợ rút, nhưng là khó. Hàng Ngộ nhìn xem trên trận thiên trạch chiến đội bên này động tinh nói, chiếu ngươi nói như vậy, thiên trạch không phải đã không có đánh? Chu mặt nói, một mực dạng này bị nhất thời quang mang theo đi đương nhiên không có đánh, bọn hắn phải chủ động tìm cơ hội xuất kích một đợt, tốt nhất là có thể vô chết đại Kiều một lần, cho dù là đoàn chiến trung nhị đội từng cái lần đều được. Đại Kiều không chết, nhất thời quang cái này tiết tấu liền đoạn không được. Thiên trạch cũng liền không có cách nào nắm giữ chủ động. Cái kia chính là đoàn chiến có thể thua, đại Kiều phải chết. Chu Mạt nói. Không kém bao nhiêu đâu. kia đến triệu vân đến tìm cơ hội đi. Chu Mạt nhìn lên trời chọn chiến đội trận này ra trận cho nói. Hoặc là cán tương. Cao ca ở bên bồi thêm một câu. chương 30, mang tuyến, triệu hoán. Chu Mạt suy tính được là lúc bình thường. Triệu vân tuy là đồ công nhân đi rừng đại biểu anh hùng, nhưng có thích khách thuộc tính hắn đồng dạng là có được cắt sau năng lực. Trang bị không tệ tình huống dưới một bộ mang đi một cái pháp sư hoặc là xạ thủ dạng này ra dòn cũng không phải việc khó. Bất quá cân nhắc đến tiên trạch chiến đội tình huống cụ thể, Tiêu cao ca nói tới mới là phù hợp hiện thực chờ mong. Trên trận hai cái bình luận lúc này ở nói đồng dạng cũng là một phương này thức, cán tương dây đại kiều. Nhưng là... quá khó khăn nha. Lại một đợt về sau, hai vị bình luận chăm miệng một lời nói một câu xúc động. Vừa mới chu tiến kỳ thật rất rõ ràng đã là đang tìm vị trí, nghĩ trực tiếp nhằm vào đến đại kiều nhưng là Lý Văn Sơn, Lý Bạch liền xuất hiện vào lúc này, đang tướng tài nhắm vào đến Đại Tiểu trước đó, hắn trước nhắm vào đến Chu Tiên cán Tương. không sai, cán Tương chỉ có thể lựa chọn lui lại, không cách nào một kích miểu sát mục tiêu, chỉ là một ít phi kiếm phá cọ tổn thương, mặc dù cũng rất đáng sợ, nhưng nhất thời quang bên này có một cái tôn tấn, kỹ năng thứ hai lúc chi ba động thả đúng chỗ, một chút liền hóa giải thiên trạch bên này đại lượng giờ giờ ta, ta phát hiện nhất thời quang hôm nay hai cái này anh hùng, Đại Tiểu cùng tôn tấn, không chỉ cho đội ngũ mang đến cao tính cơ động và đối thiên trạch chiến đội khuyên lui lưu có tương đương khắc chế nha. Đúng vậy, dù chỉ là sử dụng đại kiểu kỹ năng thứ 2 túc mệnh tri hải, vậy cũng nhường nhất thời quang bổ sung trạng thái lại về tuyến lên hiệu suất tăng lên rất nhiều a. Nhất thời quang chiến đội đối mặt thiên trạch tay này lại kiểu, thật là thần lai like chi bút. Hai cái bình luận kẻ sướng người họa, nhìn xem trên trận cục diện, đối với nhất thời quang đỉnh phong chiến trận cho lựa chọn lớn thêm tán thưởng. Mà cái này trọng điểm nâng lên đại tiểu, vừa lúc hào mộ lúc chư vạch, lúc này từ tranh tài quá trình, từ bình luận phân tích bên trong đều chiếm được toàn diện sắc minh nhường hắn không khỏi nhìn chung quanh tại cao ca chu mạt nhìn trong ánh mắt của hắn thu hoạch lấy thỏa mãn hiện tại là đại kiều cùng lão phu tử tổ hợp tại mang tuyến đây là chúng ta thường gặp một cái kinh điển xáo lộ đúng vậy tới một cái khẳng định đánh không lại đến hai cái cũng không tốt nói đến một đống thang máy rời đi thiên trạch chiến đội cái này đội hình đối đại kiều cái này thang máy thật không có biện pháp gì à hắn bên này tất cả không chế đánh bay hoặc là choáng ở đối thủ nhưng đều không thể thay đổi vị trí của đối thủ ngươi phải có cái quan vũ hạ vũ Tô liệt cái gì, lúc này có thể tốt đánh rất nhiều, có thể đem người hướng thang máy bên ngoài đẩy. Thiên Trạch hiện tại thật liền cần trực tiếp một kích miểu sát mục tiêu, căn bản không cho ngươi thang máy cơ hội. Mà lại ngươi nhìn hiện tại mang tuyến hai vị này trang bị, ma nữ áo choàng. Ngươi xem các bằng hữu, lão phu tử cùng Đại tiểu, đều là cái thứ hai lớn kiện liền trực tiếp ra ma nữ, đây là sông ai tới. Đại Kiều không chỉ cái thứ hai lớn kiện ra ma nữ, cái thứ nhất lớn kiện nàng ra chính là cực hàn phong bạo. Cái này hoàn toàn là chúng ta thường gặp phụ trợ Đại Kiều ra pháp nhưng bây giờ nàng đến cùng đi là trung đơn vị kinh tế không tệ không giống phụ trợ vị trang bị luôn luôn so mọi người lạc hậu một đoạn nàng cái này hai kiện bộ bày ở thiên trạch trước mặt ta cảm thấy là đối thiên trạch chiến đội sĩ khí linh hồn một kích có thể cái này mang tuyến ngươi không ngăn cản lại không được tôn thượng hương cán thương hai cái giờ ts đều tới thái ất cũng đến đây tôn thượng hương trực tiếp đi lên giờ a nha cái này quá nhanh đi có phải hay không có chút cách rời chối lại lao phu tử đại chiêu trực tiếp đem tôn thượng hương cho chối lại trường thời chỉ cái này xong có chút cấp trên đi tôn thượng hương còn đang la lộn, còn tại giờ thay nhưng người này làm sao lật cũng không bay ra khỏi lão phu tử đèn sáng nha tôn thượng hương bị chói lão phu tử mở ra kỹ năng thứ hai thương hại kia đánh vào người thật không thế nào đau nhức mặc dù cái này lão tử cũng không có ra vật phòng trang cán thương cũng nổi lên nhưng cái này cũng cứu không được tôn thượng hương nha lão phu tử gõ chết tôn thượng hương đại kiều mở trận hai người muốn đi thì đi a thái ớt khoan thai tới chậm cho cái lớn thái ớt cấp đại cái này lớn Sống, đại kiều đã mở pháp trận, hai người muốn đi, cái này sóng tuyến dù sao cũng mang xong, làm gì cũng không lỗ, Thái ất chân nhân uổng phí một cái đại chiêu. Cũng không thể nói trắng ra phí đi, tôn thượng hương đến cùng là đã sống. Vậy kế tiếp một phút đồng hồ Thái ất chân nhân là không có đại chiêu, chúng ta nhìn xem nhất thời quan có thể hay không nhân cơ hội này làm xảy ra chuyện gì. Thái ất còn muốn bên trên, cái này cũng không có gì dùng a, ngươi cái này kỹ năng thứ hai là đem mình kéo qua đi, không phải đem mục tiêu lôi ra đến a. Choáng một chút, nổ một chút, a. Hai vị bình luận nhìn xem thái ớt chân nhân thao tác, đều cảm thấy đã không cần thiết lúc, chợt thấy đã ở pháp trận trong liền muốn truyền tống về nhà mình nước suối lao phu tử cùng đại Kiều đột nhiên song song từ pháp trận trong bay ra, đi theo vải kiếm cùng bay, thẳng trung nhị người, lao phu tử đúng là tại chỗ bị dây. Cán tương. Đây là cái gì? Là cán tương mở lại ý, sau đó kỹ năng thứ nhất. Đúng vậy, chúng ta vừa mới phân tích nửa ngày, nói thiên trạch chiến đội bên này không ai có thể chế tạo truyền vị, chúng ta hoàn toàn đem cán tương, kỹ năng thứ nhất đem quên đi nhưng là Chu Tiến không có. Bớt lại y kỹ năng thứ nhất trực tiếp đem lão phu tử cùng Đại Kiều hai người cùng một chỗ đập ra. Đại Kiều kiếm đến trực tiếp dây lão phu tử. Đại Kiều cũng chạy không được a. Tôn Đường Hương cán tương hai cái giờ đều tại cán tương vừa mới bộ kia Đại Kiều mặc dù không có dây Đại Kiều nhưng cũng là toàn bộ trung đích. Đại Kiều hiện tại huyết cũng không nhiều. Mở Đại Kiều gọi huynh đệ. Bây giờ gọi trễ điểm đây này. Cán tương còn tại truy một kiếm này song sát giết hết lập tức liền chạy. Nhất thời qua người muốn đi qua. Cái này trợ giúp tốc độ thiên trạch khẳng định là không cách nào so sánh được a, Triệu Vân lựa chọn mang tuyến. Lý Bạch đến đây, còn mang theo cái đại chiêu. Vị trí này, đây chính là bày ra đến nhường đồng đội trực tiếp truy kích a. Tôn Tấn vừa ra tới cũng vùng lớn, thiên trạch ba người vị trí tốt xấu hổ a. Lý Bạch đột tiến, trực tiếp vượt tháp, một bước giết một người. Công Tôn Ly cũng tại điểm, trực tiếp tam tam một, cái này so bờ lỉ còn xa còn nhanh a. Thiên trạch này làm sao chạy a, cán tương hoàn toàn không có kỹ năng. Tôn thượng hương là phục sinh tan huyết, thái ất chân nhân bở lây ngược lại là vẫn còn, nhưng cái này, không cần dao, tam sát, cuối cùng thành một đợt nhị đổi ba. Nhất thời quang cái này còn có thể tiếp tục đẩy tháp, thiên trạch người kia hai cái tới hay không quản. Cái này sóng thực sự là hai vị bình luận mới một đợt thật sự là miệng như bắn liên thanh đồng dạng, cũng chính là hai cái vị này nhiều năm cộng tác, mới có thể không có ra mảy may gốc dạng. Nắn mũi mấy dây dao phong, cao trào có thể nói là một cái tiếp theo một cái mắt thấy Chu Tiến cán tương bợ lì thêm kỹ năng thứ nhất hoặc thành lật bản thân một trong tay, không muốn nhất thời quang đại kiều tại trước khi chết thả ra đại chiêu vòng xoáy chi môn. Loại này nét vào địch quân thắp phòng ngự hạ vòng xoáy chi môn, từ trước đến nay bị coi là đại kiều nhất hố đồng đội thủ pháp, nhưng bây giờ lại thành cắt đứt đối phương đường lui thần lai chi bút. Thiên Trạch chiến đội thoáng qua liền đến ba vị đồng đội, một cái đều chưa thả qua. Lên một giây còn đang hoan hô cao hứng Thiên Trạch fan hâm mộ, giờ khắc này đã ngã vào đỉnh băng đáy cốc. Bọn hắn mắt thấy nhất thời quang ba anh hùng tại đoạn đường này tứ ngược, nhà mình hai vị kia coi như cũng thừa cơ thúc đẩy, tốc độ nhưng cũng không cách nào cùng bên này đánh đồng. Cái này một đợt, xem ra có thể phá một đường cao địa a. Chương 31, không có kỳ tích thắng lợi. Đại kiều tác dụng tại ván này ở bên trong có thể nói là bị nhất thời quang chiến đội phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù là người sắp chết, đều dùng đại chiêu vòng xoáy chi môn vì bản thân đội chế tạo ra một đợt xoay chuyển. Nhường Thiên Trạch bên này sống sót nhị vị trơ mắt nhìn, lại là một chút biện pháp cũng không có. Một người vội vàng lựa chọn về thành, đã không phải là vì thủ hộ cao địa, mà là lo lắng phe mình thủy tinh một cái sơ xảy bị đối phương đoạn đường này trực tiếp bạo chết. Vẫn là tăng thêm cái nhân thủ sẽ cùng phe mình phục sinh lên đồng đội cùng một chỗ thủ vệ trong lòng thực tế một chút. Nhất thời quang phương diện xem xét thiên trạch bên này có người về thành, đang đánh hạ cao địa sau liền lập tức lựa chọn rút đi. Cao địa bị ép, thiên trạch chiến đội binh tuyến lên phải đối mặt liền là siêu cấp binh, đoạn đường này binh tuyến áp lực đại tăng. Nhất thời quang chiến đội thì tiến vào càng thêm thoải mái dễ chịu tiết ấu. Nước suối phục sinh lão phu tử cùng đại kiều thẳng đến một cái khác đầu đường biên, tiếp tục mang tuyến. Sáo lộ này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, thiên trạch phương diện coi như không có tầm mắt cũng hoàn toàn đoán ra. Có thể mấu chốt của vấn đề ngay tại ở bọn hắn dù cho biết nhất thời quang có thể như vậy đánh, nhưng cũng tìm không ra hoàn mỹ hóa giải phương án. Vừa mới chu tiến cán tương kỹ năng thứ nhất thao tác, đó cũng là quy mô nhỏ đoàn lúc mới có thể. Đổi lại đại đoàn chiến, cán tương loại này hạch tâm giờ ở tơ hận không thể rời xa hết thể nguy hiểm. Xông vào loạn chiến bên trong đi đánh công chế kia thật là không biết chữ chết viết như thế nào. bọn hắn cuối cùng vẫn là khuyết thiếu nhằm vào đại tiểu thang máy lưu thủ đoạn. lấy nhất thời quang chiến đội trước mắt kinh tế ưu thế, thiên trạch lại đi tìm mang tuyến hai cái vị này phiền phức, hai vị này cũng sẽ không tiếp tục rút lui. đại tiêu trực tiếp đại chiêu gọi đồng đội chính diện đánh đoàn, thiên trạch đều ngăn cản không nổi. ven đường tháp thứ hai liền tại dạng này áp bách dưới bị ép từ bỏ. đối phương năm người thuận thế thẳng bước cao địa, cán tương chờ đến đại chiêu tranh thủ thời gian dùng tại thanh binh bên trên, mới tính ngăn chặn lại nhất thời quang tại hạ lộ tiến công. Nhưng mà Thiên Trạch Chiến đội không có, vì vậy liền đạt được quá nhiều cơ hội thở dốc. Đem đường giữa nhìn lược nhanh binh tuyến hơi kẹt một chút về sau, ba đường binh tuyến đều tới cao địa. Bị phá cao địa đường trên thành lớn nhất sơ hở, siêu cấp binh không thể không đi xử lý. Xử lý cần thời gian nhưng lại muốn nhiều một chút điểm. Nhất thời quang trong trận tôn tấn tác dụng lúc này bắt đầu thể hiện, kỹ năng thứ hai tăng tốc toàn viên chuyển trận tốc độ, đại chiêu thời gian trôi qua trực tiếp che hướng cao địa tháp, Nhường đã bị ép phân tán thanh lý binh tuyến Thiên Trạch Chiến đội ngay cả tháp phòng ngự còn không thể nào vào được càng đường để cập thủ tuyến. Chớp mắt, ven đường cao địa tháp cáo phá, thẳng tiến binh tuyến bay thẳng thủy tinh, là chuẩn bị một đợt sao. Bình luận đoàn tử nhìn xem tình thế này đây ạ. Nhất thời quang chiến đội hiện tại có đầy đủ kinh tế ưu thế, cường đánh một đợt không phải là không thể được. Giống như không có, nhất thời quang lựa chọn rút lui. Lộ Do nhìn xem tràng diện biến hóa nói, quá ổn, đây là muốn đợi thêm một đợt, lại phá cao địa. Sau đó ba đường siêu cấp binh cùng một chỗ lại làm sao cùng quyết chiến sao? Đoàn Tử nói, quyết thắng cục đỉnh phong chi chiến. Đối mặt to lớn như vậy dẫn trước ưu thế, nhất thời quang lựa chọn tiếp tục mở rộng ưu thế, bọn hắn đây là không muốn cho thiên trạch bất luận cái gì lật bàn cơ hội a. Lộ do cảm khái. Ngày đó chọn bây giờ còn có thể làm được gì đây? Đoàn tử nói. Thật quá khó khăn. Loại cục diện này lấy trình độ của ta đã nghĩ không ra cái gì phá giải phương thức, ta chỉ có thể nhìn xuống dưới, nhìn trên trận những này đỉnh tiêm thiên trạch đám tuyển thủ phải chăng có thể tại dạng này nghịch cảnh bên trong sáng tạo ra kỳ tích. Lộ do nói. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ mở to hai mắt nhìn xem đi. Hiện tại nhất thời quang mới một đợt binh tuyến đã đến, vẫn là tam tuyến đều tới, lần này bọn hắn muốn phá đường giữa cao địa, thiên trạch bên này bại trận. Đây là nghĩ trực tiếp tại đường giữa theo nhất thời quang đến một đợt tử chiến sao? Đoàn tử kêu lên. Có lẽ bọn hắn là ý thức được cục diện lạc hậu, cho nên muốn mượn đường giữa tháp phòng ngự vẫn còn, cũng coi như còn nhiều một phần hòa lực. Nhưng là nhất thời quang sẽ không e ngại à, bọn hắn có được to lớn kinh tế dẫn trước, coi như cái này một đợt thiên trạch cường thủ, bọn hắn cũng chọn cường công. Chính diện đánh đoàn đúng là bọn họ trô mong đợi a. Tôn Tấn phóng đại, Lập lại chiêu cũ, cái này binh tuyến tốc độ cũng vừa vặn cùng Tôn Tấn đại chiêu làm lệnh nhất trí. Sau đó, kỹ năng thứ hai, vọt thẳng thác. Chính diện cương, không giả nha. Lý Bạch vào sân, trực tiếp đi tìm Cán Tương. Cán Tương cái này không có cách, chỉ có thể lui a. A, trong lúc cấp bách Cán Tương đại chiêu vẫn là trước hơn ra. Mục tiêu là binh tuyến. Binh tuyến trước bị thành, nhất thời Quang Anh hùng cũng bị quét đến một chút, nhưng có Tôn Tấn kỹ năng thứ hai, Triệu Vân chuẩn bị vào sân. Nhảy lớn. Lữ bố lớn, đi theo. Thiên trạch chiến đội đây thật là liều mạng A. A, Lữ bố một đau kia. Vạch đến ba cái. Công tôn ly trực tiếp tàn phế. Ai nhà theo không kịp A. Quá linh hoạt, chờ một chút, tôn thượng hương vị trí này, là đang chờ Lý Bạch trở về. Chưa có trở về, Lý Bạch đã nhìn chằm chằm cán tương. Cán tương còn phải lui, Lý Bạch cái này lớn còn nắm bớt, A. Trở về. Thanh liên kiếm ca, A. A. Tại hai vị bình luận cùng kêu lên kinh hô bên trong, trên trận Lý Bạch một đợt vào sân về sau, vậy mà lại dẫn quét hết Đại Chiêu về tới tại chỗ. Đại Chiêu Thanh Liên Kiếm ca trực tiếp xoát cho cường độ triệu Vân cùng Lữ bố, tự thân cũng bởi vì Đại Chiêu không thể chọn chúng trạng thái, tránh khỏi tôn thượng hương ở chỗ này ôm cây đợi thỏ tổ thương. Đây chính là Lý Văn Sơn a bình luận lộ do lớn tiếng kêu, đổi chúng ta đồng dạng Lý Bạch người chơi, vào sân khả năng lập tức liền là nhị ba một hoặc là ba một lần tại chỗ, có thể hắn không có. Vào sân sau hắn tại tiếp tục quan sát cục diện, năm giây hiệp khách hành trạng thái bị hắn vận dụng quá hoàn toàn. Hắn cái này đại chiêu nắm ở trong tay không thả, tiến về phía trước một bước cán tương liền phải lui một bước. Hắn trước hạn chế thiên trạch hoạch tâm giờ ở về sau, lại tương tiến tiểu quý vị, đem giờ tơ gọi cho chính đang uy hiếp đến đồng đội Triệu Vân cùng Lữ Bố. Nhất thời quang hiện tại là tại tháp dưới, trực tiếp khiêng tháp tổn thương cùng thiên trạch đón đánh a. Công Tôn Ly trước điểm Lữ Bố, xác thực Lữ Bố cái này thật tổn thương không có cách nào cùng hắn cứng rắn. Nhưng Công Tôn Ly tổn thương cũng rất cao. Lữ bố cũng không chịu được nổi nàng bộ này giờ vớ vẩn, Lão phu tử, Công tôn ly, tất cả đánh Lữ bố, còn có Lý Bạch vừa xoát đại chiêu, đánh không được a? Thái Ưt chân nhân muốn hay không cho đại chiêu? Cho cho, cái này Lữ bố đứng lên sẽ tiếp tục giờ vớ vẩn, nhất thời quang còn muốn tiếp tục như vậy tại tháp hạ đón đánh sao? Túc mệnh Chi Hải đã thả, có thể trở về một chút. Trước ném đại chiêu, cái này đại chiêu trực tiếp ném đến tháp sau, nhất thời quang đây là dự định sau khi trở về trực tiếp hủy đi thủy tinh sao? Tả Hưu hai lộ binh tuyến đều tiến vào mà lại là siêu cấp binh, thiên trạch chiến đội làm sao bây giờ? Bộ trạng thái vẫn là trở về thanh binh, giống như thời gian đều không phải là rất đủ. Sa tại địa đồ đường chéo nhất thời quang, về nhà bổ sung lại đến, so với bọn hắn về gần trong gang tốc nước suối bổ sung một chút nhanh hơn, đây chính là đại kiểu thang máy lưu đáng sợ a. Mà lại Thái ất chân nhân vừa mới cái kia đại chiêu còn lãng phí, nhất thời quang thế mà đồng loạt dừng tay, tại Thái ất chân nhân phóng đại về sau, sửng sốt không ai công kích cái kia lừa bố, kỳ thật kia đều không trọng yếu. Hẳn là túc mệnh chi hải thời gian không sai biệt lắm, cho nên mọi người chỉnh tề rút lui. Bất quá ta trước đó kỳ thật có đang nghĩ, tại nhất thời quang cùng một chỗ muốn lên thang máy thời điểm, thiên trạch bên này hoặc là cán tương cho một cái lớn, hoặc là lữ bố đi lên đồng dạng dưới, lại hoặc là Triệu Vân nhảy xuống một cái lớn, Tôn Thượng Hương lăn đi cho lên một pháo, bắt lấy cơ hội này, có thể hay không trực tiếp một kích chí mạng. Cái này tưởng tượng rất tốt đẹp, nghe cũng rất hợp ăn khớp, nhưng là muốn vừa vặn tốt trong khoảnh khắc đó có kỹ năng, còn vừa vặn cũng may kia một cái chớp mắt đi tới vị trí thích hợp bên trên. Lại vừa vận tốt kẹt tại đối diện truyền tống tiền một nháy mắt đánh ra giờ TS, còn muốn vừa vận tốt nhất thời quang bên này toàn là có thể bị ngươi một kích miểu sắt tàn huyết. Trực tiếp một đợt năm giết, cái này cái này. Nếu như sớm có dự phán, cũng chưa chắc không thể a. Có lẽ vậy, nhưng ngươi đầu tiên liền muốn nhìn thấy đại kiều túc mệnh chi hải là lúc nào thả, đoán ra nó thời gian, lại thẻ tốt kỹ năng, đi vị trí tốt. Nhưng lúc này song phương ngay tại đoàn chiến a, rất có thể cũng bởi vì ngươi làm những này chuẩn bị, mà giảm bớt cái này 4 giây tại đoàn chiến bên trong nên có tác dụng khả năng cái này sóng đoàn trực tiếp liền thua, đối phương đều không cần trở về thành đâu. Nói cũng phải, đấu trường lên thay đổi trong nháy mắt, loại này nếu như chúng ta không cách nào cam đoan nó sẽ không xuất hiện, cũng tương tự không cách nào cam đoan nó nhất định sẽ ra. Nhưng vào hôm nay, nó chưa từng xuất hiện. Thiên Trạch chiến đội rốt cục vẫn là không có tại dạng này dưới tình thế xấu sáng tạo kỳ tích. Đương nhất thời quang chiến đội 5 người sinh long hỏa hổ lại lần nữa trở lại trước mặt bọn hắn lúc, đã trực tiếp đứng ở bọn hắn thủy tinh trước mặt. Mà Thiên Trạch 5 người tuy không bỏ mình lại là đã không kịp bổ sung trạng thái cũng khó có thể phân lực đi thanh binh tuyến nhất thời quang chi thế tồi khô là hủ thẳng phá thiên trạch chiến đội thủy tinh nhất thời quang quan quân hiện trường nhất thời quang phan hâm mộ tại thủy tinh đem bạo chưa bạo lúc cũng đã bắt đầu điên cuồng hò hét chúc mừng một bên khác thiên trạch chiến đội lại là cực kỳ tinh thần xa suốt bọn hắn một lần tay cầm 3 cái điểm thi đấu nhưng là nên đón lại là ba trận tan tác mỗi một cục đều là từ vừa mới bắt đầu liền là hậu nếu như nói trước đó hai ván có thể là đi rừng du á trung anh hùng chỉ bị triệt để nhầm vào Nhưng là cuối cùng này một ván, ngủ chọn quyết đấu đỉnh cao, không có người anh hùng chỉ sẽ bị nhằm vào, mọi người đại khái có thể cầm ra bản thân nhất thành thạo nhất tiện tay anh hùng cùng đội hình. Nhưng là cuối cùng, thiên trạch nên đón lại là như vậy một ván thảm bại. Ai trên khán đài, Hà Lương khẽ thở dài một tiếng. Nhìn thấy Lý Văn Sơn cầm lý bạch ra trận, một lần hưng phấn lại phiền muộn hạ ngộ, tại cái này cuối cùng kết cục kết thúc về sau, phát hiện trong lòng cũng không có bao nhiêu thoải mái. Chương 32, thập diện mai phục. Thi đấu kết cục chính là như vậy. Có người vui vẻ liền sẽ có người lo, cho dù là ngày thường lại thân mật vô gian tốt đồng bạn, đương một trận kết quả trận đấu ra lúc, cũng cực có thể là vui buồn lẫn lộn lưỡng trong thiên. Chu Mạt đoán chừng lúc này bên cạnh mình đại khái chính là như vậy. Cao Ca mặc dù cảm xúc không có lộ ra ngoài, nhưng đứng đội thiên trạch một phương thái độ minh xác. Kết quả thiên trạch chiến đội tại tổng cục phân 3 so 1, tay cầm 3 cái điểm thi đấu cục diện thật tốt dưới, thế mà bị nhất thời quang chiến đội ngay cả vị ba cục, đau mất tổng quán quân, lấy Chu Mạt đối Cao Ca hiểu rõ lúc này nhất định là đại đại nộ khí không tranh, hận không thể nguyên khí đạn thu hoạch toàn trường. Hà nộ, Hà Lương huynh đệ bên đó đây, bởi vì theo Thiên Trạch một chút quá khứ, lúc này nhìn thấy Thiên Trạch chiến đội đau mất tot cục, sợ là rung động đến tâm can, không có đứng lên tung cánh tay hô to cũng đã là rất lớn khắc chế à. Cho nên tuyệt đối đừng đánh nhau a. An vị tại giữa song phương Chu Mạc, cảm giác mình lúc này thân mang trọng trách, điều tiết tốt song phương cảm xúc nhường mọi người hài hòa chung sống trước trách chính cần hắn một mình gánh chịu a. Chu Mạn háng dọn một cái chuẩn bị nói chuyện. Thấy thế nào, bên tay phải Cao Ca dẫn đầu phát biểu. Rất đáng tiếc. Chu Mạc thở dài. Kỳ thật không chạm bất luận cái gì đội một trong lòng của hắn cũng không tâm tình như vậy, tất cả đều là hiện trường quan sát một trận đặc sắc trận chung kết nhẹ căng cùng kích động. Nhưng nếu là Cao Ca đang hỏi, hắn lập tức điều chỉnh một hạ cảm xúc, tận lực cùng Cao Ca đồng bộ. Không tính đáng tiếc đi kết quả bên này Hà Ngộ đáp. Mùi thuốc súng. Chu Mạc khiếu giác nhẹ cảm, thân hình nhanh quay ngược trở lại, nhìn về phía Hà Ngộ, cũng hướng hắn liên tiếp máy mắt. Làm sao Hà Ngộ cũng không có nhìn hắn, mặc dù là tại nói với Cao Ca lấy, nhưng là ánh mắt của hắn lại là nhìn chăm chú đấu trưởng. Dù Á Trung anh hùng chỉ là loại trình độ này, như vậy Thiên Trạch Nghị thắng được trận đấu này, đại khái cần bốn so không quét ngang nhất thời quang. Tại vứt bỏ một ván về sau, Butler nhằm vào đến đi dừng liền để bọn hắn có chút khó chịu. Đến quyết thắng cục nhất thời quang lại lấy ra bọn hắn vi thiên chọn tỉ mỉ chuẩn bị đội hình cùng chiến thuật. Từ điểm này đến xem, mặc dù là nhất thời quang ngay cả vị ba cục, nhưng ta cảm thấy bọn hắn còn làm nhẹ nhàng bộ này trận tha cho bọn họ vậy mà không có tại đoạt tiến hành cùng lúc liền lấy ra tới, ách, bất quá cũng không thể toàn nói như vậy, đoạt tiến hành cùng lúc liền lấy ra đến, đánh tới quyết đấu đỉnh cao lúc tiên trạch liền sẽ có phòng bị, không đến mức bị động như vậy. dù sao cũng phải tới nói, ta c, em mở thấy thiên trạch chiến đội kỳ thật biểu hiện được không tệ, có thể dẫn đầu cấp được điểm thi đấu, ta đoán chừng tại thời điểm này nhất thời quang kỳ thật cũng rất hoảng, nhưng vẫn là đem bọn hắn chuẩn bị làm đòn sát thủ đại tiểu hệ thống chôn đến cuối cùng. Vậy đại khái liền là một chi quán quân cường đội hội có tự tin đi." Hà Ngộ trầm rãi, nhìn qua đấu trường, vừa nghĩ vừa nói. Chu Mạt kinh ngạc, hắn không biết mình nghe ra vị có phải hay không không đúng, từ Hà Ngộ trong lời nói, hắn cảm nhận được mấy phần đối thiên trạch đau mất tốt cục tiếng ối, mà lại từ hắn như thế vừa phân tích sau, bên kia bởi vì thiên trạch chiến đội đau mất tốt cục có thể sẽ không bình tĩnh cao ca, tiếp xuống lại cũng không có cái gì táo bạo biểu hiện. Sau đó chính là hiện trường trao giải, cùng đối quán quân đội viên đơn giản một chút viếng thăm. Bại Phương Thiên chọn chiến đội tuyển thủ đã sớm chào cảm ơn rồi đi, không ít thiên trạch fan hâm mộ cũng theo đó bắt đầu rút lui. Bất quá càng nhiều người xem vẫn là lưu lại, cũng bao quát một chút thiên trạch chiến đội người ủng hộ, đây là đối quán quân lễ phép cùng tôn trọng. Hà Ngộ bốn người cũng là một mực ngồi vào cho nên quá trình kết thúc, mới theo dòng người cùng một chỗ chậm rãi rút lui. Trên đường tất cả mọi người không nói một lời, làm cho nội tâm kích động tiểu nhảy cẳng bề ngoài lại nghị phối hợp mọi người cảm xúc chu mạt cũng không biết dùng biểu tình gì tốt. Cho đến ra trận quán Đập vào mặt gió lạnh nhường tất cả cùng một chỗ sợ run cả người, sau đó bốn người bộ dáng liền tương đối nhất trí, đều tại rụt cổ lại run lẩy bẩy. Muốn đi cùng một chỗ ăn một chút gì sao? Chu mặt nhìn về phía mọi người. Ta có thể. Cao ca gật gật đầu. Hà lương nhìn về phía hàng ngộ từ trong mắt của hắn nhìn ra muốn đi về sau, liền gật đầu cười. Đi đi đi, ta mời khách. Chu mặt chào hỏi mọi người. Đi đâu? Cao ca hỏi. Chu mặt cứng ngắt một giây, vội vàng lật lấy điện thoại ra, ta điều tra thêm. Đi theo ta đi Hà Lương lúc này cười cười nói. Ồ, Hà Lao sư có biết đến địa? Đúng nga, ngươi hẳn là đối bên này tương đối quen thuộc nhà, trước kia. Chu mặt nói đến một nửa, bên hông bị cao ca thọc một chút, vội và ngừng. Trước kia đánh xong tranh tài, cũng thường xuyên ở phụ cận đây tìm ăn. Hà Lương lại là cười giúp hắn đem lời bổ xong sau đó nhìn cao ca một chút, không cần như vậy quá để ý mặc dù chức nghiệp kiếp sống không quá làm người vừa lòng, nhưng chúng quy là quá khứ. Ba người nhất thời cũng không biết cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể cùng một chỗ theo sau lưng Hà Lương yên lặng đi tới ra trận quán khu vực mặt đường lên đi không có mấy bước liền chuyển tiến vào một đầu nhìn rất tiên tính ngõ hẻm nhỏ một nhà cửa hàng đèn đuốc tại đầu hẻm liền có thể nhìn xem Hà Lương dẫn ba người thẳng tắp hướng phương hướng kia đi đến tùy tiện ăn một chút đi đi vào cửa tiệm về sau Hà Lương trở lại đối ba người nói ba người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại chợt cảm thấy sát khí dâm nhiên tiệm này danh tự vậy mà gọi là thập diện mai phủ đây là ăn cái gì Hà Ngộ Hiếu kỳ hỏi mì Hà Lương nói, đã đẩy ra cửa tiệm đi vào. Thật đúng là ăn mì a. Chu Mạt hướng cao ca cảm khái một câu về sau, ba người cùng một chỗ theo vào. Kỳ dị mặt tiền cửa hàng có chút treo lên ba người khẩu vị, có thể tiến đến xem xét, cũng chính là cái thu thập tương đối chỉnh tề tiểu điểm cũng không có cái gì điểm đặc biệt. Bất quá ngay tại quầy thu ngân sau một người trung niên nam nhân tại đứng dậy đón khách lúc, cũng rất là sướng sốt một chút. Đã lâu không gặp cuối cùng là Hà Lương chủ động mở miệng đánh đến chào hỏi. Người kêu nhẹ gật đầu sau lập tức hỏi, mấy vị, bốn vị. Hà Lương nói, tùy tiện ngồi đi. Trung niên nhân một vừa chỉ trong tiệm tất cả đều chống không mấy trương bàn ăn. Một bên từ sau đài lượn quanh ra, bốn người tìm chỗ ngồi xuống. Trung niên nhân kia chỉ là lấy ở một bên chờ lấy bốn người chọn món ăn, loại trừ Hà Lương vào cửa kia âm thanh Hàn Huyên về sau, hai người không còn qua cái gì giao lưu, nhìn cũng không tính quen thuộc. Đại khái chỉ là cái trước kia thường tới khách quen, còn đã lâu không gặp là chuyện gì xảy ra. Hà Ngộ bọn hắn ba cũng đều muốn lấy được, liền là Hà Lương nói đã qua đi, không thèm để ý sự tình, trước nghiệp kiếp sống kết thúc rốt cuộc không cần tới đây thi đấu, đương nhiên cũng sẽ không lại thường đến nơi này ăn cái gì. đề cử cao cua mì trộn. Hà Lương lúc này nói, được thôi. Hà Ngộ lúc này nhẹ gật đầu, vậy ta cũng cái này đi. Cao ca cũng gật đầu, ta cũng cái này đi. Bưng lấy menu còn muốn nhìn nhìn lại chu mạng, nhìn thấy đồng bạn đều như thế thống nhất, lập tức biểu hiện ra hắn tích cực hợp quần một mặt, theo mọi người đồng bộ. bốn phần cao cua mì trộn. Hà Lương ngẩng đầu đối người kia nói, còn cần gì nữa không? người kia một bên nhớ một bên hỏi. Hà Lương nhìn về phía ba người, ba người cùng rung đầu về sau, nhau nhau biểu thị không cần. Cứ như vậy, Hà Lương nói. Xin chờ một chút, người kia gật gật đầu, lập tức đem tờ đơn đưa đi bếp sau. Trở về lúc thẳng tắp liền muốn hướng quẩy thu ngân đi, Hà Lương một mực tại nhìn qua hắn, nhìn hắn quay người đi trở về, cười nói, rất lâu không có đến đây, xin ý được không? Vẫn được trung niên nhân thuận miệng đáp câu, chưa có bất kỳ dừng lại gì liền trực tiếp về quẩy thu ngân đi. Đây chính là bất luận cái gì chủ quán lao bản đối mặt khách quen quan hỏi cũng sẽ không có thái độ Lão bản như thế có cá tính tắc phong chính nhường hà ngộ ba người cảm thán, nhưng lập tức liền từ đâu lương sửng sốt trên nét mặt nhìn ra không hiểu cùng kinh ngạc. Hắn sững sốt có một hồi, đến cùng vẫn là lại không có đi tìm lão bản nói chuyện, mà là hướng hà ngộ ba người chen lấn cái tiếu dung. Nhàn dỗi không chuyện gì, có cần phải tới một văn a. Chu Mạc không quên sơ tâm, theo tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù là tiền tuyển thủ chuyên nghiệp cùng một chỗ chinh chiến hẻm núi thủy chung là tâm nguyện của hắn. Ngồi tại hắn chết đối diện, cùng Hà Lương cùng sắp xếp hà ngộ lập tức nhìn thấy quẩy thu ngân sau lão bản. Tại chu mặt lời này vừa thôi, liền hướng Hà Lương chầm chầm đi qua. Đây là... Hà nộ cảm thấy chính không hiểu, cửa tiệm văn động, bị người đẩy ra, hai người một trước một sau đi đến. Quay thu ngân sau lão bản nhìn xem hai người này, cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thần sắc, ngược lại là hướng phía Hà nộ bọn hắn bên này đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người quay đầu xem ra, trên mặt còn mang theo không hiểu, nhưng rất nhanh liền sững sở tại kia. Mà bên này, Hà nộ, Hà Lương huynh đệ cũng cùng một chỗ xử sốt, chỉ còn lại Chu Mặt còn tại kia ôm điện thoại di động một mặt mong đợi nhìn xem hai người tới hay không Chu Tiến Trương Thời Chỉ đứng tại cửa tiệm bên trong rõ ràng là Thiên Trạch Chiến đội hai cái vị này Hạch Tâm Đại tướng chương 33, ai không phải đâu Hà Lương Hà Ngộ ngây người dáng vẻ nhường ngồi tại hai người đối diện Chu Mặt cùng Cao Ca rất nhanh xoay người sang chỗ khác thấy được đứng tại tiệm mì trong môn Thiên Trạch hai vị Hạch Tâm tuyển thủ đột nhiên tên này gọi thập diện mai phục tiệm mì tựa hồ thật sự có thập diện mai phục bầu không khí Đối tuyển thủ chuyên nghiệp từ trước đến nay, fan hâm mộ tâm tính chu mạt. Tại ngẫu nhiên gặp đến tuyển thủ chuyên nghiệp giờ khắc này, tâm tình đều không phải là kích động, mà là khẩn trương. Thời gian phảng phất đứng im, hai bên đều bất động, Chu Mạt chậm rãi hướng Cao Ca bên người đụng đụng, đang muốn nói chuyện, đống nhiên Cao Ca hoa một chút đứng lên, Thanh Thúy hiên ngang thanh âm phá vỡ tiểu trong quán yên lặng, Chu Tiến người tốt, ta là fan của ngươi, hôm nay tranh tài thật tuyệt đối, có thể cầu gái ký tên sao? A, bên cạnh nàng còn ngồi Chu Mạt vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Cao Ca, hắn là hiểu rõ Cao Ca. Chu Tiến đúng là nàng thưởng thức nhất tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng không có cùng loại truy tinh tâm thái. Thật muốn có người đưa nàng Chu Tiến ký tên nàng hội cao hứng thu, nhưng như dưới mắt như vậy chủ động đi cầu ký tên, Chu mặt trong lòng chỉ có một vấn đề, đây là ai? Đây là ai? Đây cũng là dưới mắt Chu Tiến cùng trương thời chỉ muốn biết vấn đề. Bọn hắn lực chú ý bản tất cả Hà Lương nơi đó, cái nào nghĩ đến đột nhiên ra cái cầu ký tên fan hâm mộ, thập diện mai phục bầu không khí lập tức biến mất, tốt đẹp thói quen nghề nghiệp nhường hai vị đại thần tuyển thủ lập tức đổi lại tiêu dung một bộ khai môn kinh doanh hỏa khí sinh tài bộ dáng. Đương nhiên có thể." Chu Tiến cười nói. Tạ ơn đã đứng dậy cao ca lập tức hướng Chu Tiến cùng Trương Thời Chỉ đi đến. Tiệm mì lao bản đối bất thình lình Phan Hâm mộ cầu ký tên cũng thật bất ngờ, nhưng ở cao ca đi tới sau rất nhanh lấy lại tinh thần, lại là phi thường thành thạo nhanh chóng từ hắn trong quẩy thu ngân móc ra giấy bút. Đưa cho Chu Tiến lúc, còn vô ý thức hướng Hà Lương bên này nhìn thoáng qua. Hà Lương không khỏi đứng dậy hướng kia nhìn lại. Hắn nhìn thấy kia trên giấy in thiên trạch chiến đội đội huy là thiên trạch chiến đội trong đội dùng giấy, kia bút trên thân, đồng dạng có thiên trạch chiến đội đội huy, là thiên trạch chiến đội định chế viết ký tên. Dạng này giấy, thập diện mai phục nơi này có mấy bao, hay là hắn trước kia mang đến đặt ở trong tiệm. Mà dạng này bút, cũng là Hà Lương tại mang đến giấy lúc tiện thể cầm một hộp. Khi đó Hà Lương vẫn là thiên trạch chiến đội tuyển thủ. Tại Đông Giang thành phố đấu trường quán tranh tài sau phát hiện nhà này tiệm mì. Hắn rất thích, cơ hồ mỗi lần ở chỗ này đánh xong tranh tài đều sẽ tới, có khi sẽ còn cùng đồng đội cùng một chỗ nhà này tiệm mì lão bản vừa lúc cái vương giả vinh diệu người chơi nhận được bọn hắn một tới hai đi mọi người cũng liền quen thỉnh thoảng bị trong tiệm khách nhân nhận ra bọn hắn lúc tránh không được muốn ký tên chụp ảnh chung cái gì mỗi lần đều hỏi lão bản muốn giấy bút luôn cảm thấy có chút không thích hợp cuối cùng Hà Lương liền mang theo vài ngày chọn chiến đội chuyên môn giấy bút đặt tại cái này tiểu trong quán đây là hắn trước nghiệp kiếp sống giữa trận bên ngoài một điểm nhỏ nhạc đệm, theo hắn cáo biệt trước nghiệp kiếp sống những này vốn nên là phủ đuổi lên hồi ức hắn chẳng thể nghĩ tới hơn một năm sau trở lại chốn cũ. Lão bản lại còn giữ lại thiên trạch giấy cùng bút, tại có người cầu ký tới lúc, vẫn là như đi qua như thế, Thành thạo nhanh chóng liền đem giấy cùng bút lấy ra ngoài. Tiếp nhận giấy bút, Chu Tiến chú ý tới lão bản liếc nhìn Hà Lương một chút, hắn quay đầu mắt nhìn, chính nhìn thấy Hà Lương đứng dậy nhìn qua trong tay hắn giấy bút thất thần bộ dáng. Người thật bất ngờ sao? Chu Tiến một bên quay người lại hướng trên giấy viết ký tên, vừa nói, Cao Ca hơi sững sốt một chút, nhưng lập tức kịp phản ứng đó cũng không phải đang hỏi nàng, nàng quay đầu, nhìn về phía Hà Lương, Hà Lương trầm mặc. Không nên chỉ là người rời đi thiên trạch, nhưng thiên trạch còn ở đây. Chu Tiến lại phối hợp tiếp tục nói đi xuống, một bên đã ký xong tên, hắn đem nắp bút đắp kín, ký tên giấy đưa về phía Cao Ca, mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu. Tạ ơn. Cao Ca tiếp nhận, quay đầu lại nhìn Hà Lương lúc, Hà Lương bộ dáng nhìn có chút mất hồn mất vía, như cũ. Chu Tiến bên này cũng đã tại hướng tiệm mì lao bản phân phó, được lao bản gật gật đầu, cùng tiếp đai Hà Lương lúc quặn kué rất không giống, chỉ là hai chữ khẩu khí đều tràn đầy niềm vui rất nhanh liền chạy vào phòng bếp đi ăn bài. Chu Tiến cùng Trương Thời Chỉ cũng không có hướng hà ngộ bọn hắn bên này, hai thí sinh trôi ngồi xuống về sau cũng đều không nói lời nào. Theo cao ca cầm ký tên trở lại vị trí, trong quán một chút trở nên rất tiến tĩnh. Cho đến lão bản từ sau chu trở về, đi tới Chu Tiến cùng Trương Thời Chỉ bên cạnh bàn. Quy củ cũ, đêm nay bữa này ta mời hắn vỗ hai người đầu vai nói, cảm ơn lão bản an ủi hai người cười ứng thanh. Cố lên lão bản dùng sức gật gật đầu, hình như có ý giống như vô ý địa lại nhìn Hà Lương bên này một chút về sau, về tới hắn phải thu ngân trong quán lại một lần nữa trở về yên tĩnh, cho đến mọi người điểm mặt bị lần lượt đưa lên bàn ăn đi. Hà Lương đối ba người nói, tâm tình của hắn rất rõ ràng có chút xa sút Ca, Hà Ngộ không biết nên nói cái gì, hắn không rõ ràng Hà Lương là nơi nào bị đột nhiên xúc động. ăn đi. Hà Lương lại nói một lần, mình trước vùi đầu bắt đầu ăn, không có người nói chuyện, tất cả mọi người tại rất yên tĩnh ăn, cho đến lạch cạch một tiếng, có người đua dẫn đầu rơi bàn. ngươi ăn ta đi mua một ít đồ vật. Chu Tiến nói, đứng dậy đi ra tiệm mì. trong phòng thiếu một người, nhưng bầu không khí vẫn như cũ không có gì cải biến. tất cả mọi người tiếp tục an tịnh ăn mì. Trương Thời Trì lại tại lúc này đứng lên, gương mặt của hắn bát, hướng Hà Lương bọn hắn bên này đi tới. có được hay không? cái bàn một bên chống đỡ lấy tưởng, hắn đứng tại không người khác vừa nói, ngồi đi. Hà Lương nói, Trương Thời Trì lập tức buông xuống mặt bát, kéo ghế tới, ngồi xuống. bốn người cùng nhau nhìn qua hắn, hắn nhìn về phía Hà Lương. Giống như là vừa đụng phải tự như, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp." Hà Lương nói. "Hiện tại bận biểu cái gì?" Trương Thời Trì nói. "Ở trường học làm hành chính." Hà Lương nói. "A, rất tốt." Trương Thời Trì nói. "Tạm được." Hà Lương nói, nhìn buổi tối sói tải. "Trương Thời Trì hỏi. "Nhìn, cảm giác thế nào?" Trương Thời Trì lại hỏi. Hà Lương còn đang suy nghĩ, Hà Ngộ cũng đã cướp trả lời, dù á Trung thiếu hụt quá rõ ràng. Trương Thời Trì cười, cười cười, "Cái này ai cũng biết." Biết còn không giải quyết. Đang nghĩ, tại nếm thử. Trương Thời Trì vừa nói, một bên nhìn về phía Hà Ngộ, biết và giải quyết là hai việc khác nhau. Đệ đệ ta. Hà Lương hướng Trương Thời Chỉ giới thiệu một chút Hà Ngộ. Nha. Trương Thời Trì cười cười, cho nên ngươi là cảm thấy, liền không nên dùng vị này đi rừng tuyển thủ A. Thiếu hụt quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bị châm đúng rồi. Hà Ngộ nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lúc đầu đi rừng tuyển thủ đã xuất ngũ đâu? Trương Thời Trì nói. Hà suất không khỏi nhìn về phía Hà Lương. Trương Thời Trí lúc này cũng đồng dạng nhìn về phía Hà Lương, người quyết định xuất ngũ, hắn vô cùng vô cùng sinh khí. Đều đã lâu như vậy. Hà Lương cười khổ. Đương nhiên ta là tương đối lý giải, chọn vẹn 5 năm, 10 cái trận đấu mùa giải, đủ loại gian khổ khó khăn đều hưởng qua, thật rất mệt mỏi. Trương Thời Trí nói, cho nên chúng ta cũng khuyên hắn, muốn cho hắn tiêu tan một chút, nhưng ngươi đoán hắn nói thế nào? Trương Thời Trí nói. Hắn nói thế nào? Hà Lương hỏi. Hắn nói, ai không phải đâu. Trương Thời Chi nói: Trương 34, năng lực cực hạn, ai không phải đâu? Trương Thời chỉ nói ra lời này thời điểm cũng không hoàn toàn là Chu Tiến giọng điệu. Dù sao cái này ai không phải đâu bên trong ai cũng bao gồm hắn. Tại Hà Lương lấy thiên tài đi rừng chi tư gia nhập thiên trạch chiến đội lúc, Chu Tiến cùng Trương Thời chỉ đã tại thiên trạch chiến đội kể vai chiến đấu hai cái trận đấu mùa giải. Khi đó bọn hắn cũng đã là thiên trạch chiến đội hạch tâm song c. Chu Tiến càng bị coi là cờ tờ lờ thứ nhất chúng đan. Sau đó 5 năm, Hà Lương cùng bọn hắn kể vai chiến đấu. Thiên Trạch Chiến Đội vẫn luôn rất được xem trọng, nhưng mà kết quả lại là 5 năm 10 cái trận đấu mùa giải, bọn hắn thật đáng tiếc chưa lấy được một quan. Hà Lương không có, Chu Tiến, Trương Thời Trì đồng dạng không có. Mà lại so sánh với Hà Lương, hai người bọn họ tại cỡ lờ phân đấu thời gian còn dài hơn một chút. Trương Thời Trì so Hà Lương đánh thêm 2 cái trận đấu mùa giải, tổng giá 12 cái trận đấu mùa giải không thu hoạch được một hạt nào, mà Chu Tiến tại Hà Lương gia nhập Thiên Trạch Chiến Đội lúc đã tại cỡ lờ đánh 3 cái trận đấu mùa giải, tổng cộng 13 cái trận đấu mùa giải phân đấu không có kết quả. Sau đó tại Chu Tiến thứ 14 cái, Trương Thời Chỉ thứ 13 cái, Hà Lương thứ 11 cái trận đấu mùa giải, Hà Lương lựa chọn xuất ngũ. Chu Tiến cùng Trương Thời Chỉ nhưng như cũng chạm tại cái kia đấu trường, cho đến ngày nay, theo rất nhiều xa so với bọn hắn tuổi trẻ tuyển thủ tiếp tục cùng đài thi đấu. Hà Lương hơi thở dài, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Tiến là hắn chung sống 5 năm đồng đội, tính tình tính cách hắn còn hiểu rõ. Từ mình quyết định xuất ngũ một khắc kia trở đi, Chu Tiến nhìn ánh mắt của hắn tựa như là đang nhìn một người xa lạ, thậm chí có thể nói là định nhân không có khuyên can, không có an ủi, càng không có chúc phúc. thân là đội trưởng Chu Tiến tại Hà Lương tuyên bố quyết định của hắn về sau chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hà Lương rồi đi, liền hô một tiếng gặp lại đều chưa hề nói. ai không phải đâu? trong lời nói chỗ bộc lộ là đối Hà Lương xuất ngũ quyết định xem thường. trong phòng bầu không khí lại lần nữa quẩn cu lúc trước còn có chút ăn mì thanh âm, hiện tại cũng đều dừng lại. ngồi tại Hà Lương đối diện cao ca cùng Chu Mạn nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, cuối cùng liếc nhìn nhau sau lựa chọn tiếp tục can tinh. Ngồi tại Hà Lương bên người Hà Ngộ cũng đã có chút không cam lòng. Anh ta hắn. Hà Ngộ mở miệng, nhưng mới nói ba chữ liền đã bị Hà Lương giữ chặt. "Ngươi cái này thân đệ thị giác, nhìn thấy những cái kia tranh cãi thời điểm, hẳn là rất thay ca của ngươi cân nhắc a." Trương Thời Trì nhìn xem thở phì phò Hà Ngộ cười nói, "Ta là lý tính đối đãi." Hà Ngộ nói, "A, nói nghe một chút." Trương Thời Trì nói, một bên bưng bắt tiếp tục căn mặt. Anh ta đấu pháp, sắp thực cao phong hiểm, dùng sai thấp. Nhưng là hắn có đầy đủ năng lực khống chế. Như vậy cái gọi là cao phong hiểm, thấp dung sai, càng tuyệt đại bộ phận thời điểm tương đương với không tồn tại. Thiên Trạch đã từng đấu pháp, rõ ràng là các ngươi theo không kịp dạng này tiết tấu, Cuối cùng ngược lại nói hắn quá liều lĩnh, cùng đội ngũ tách rời. Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, chẳng lẽ các ngươi không nên mình cố gắng, hướng ưu tú hơn cảnh giới dựa sát vào sao? Vì cái gì ngược lại một mực để cho ta ca không ngừng điều chỉnh đến xứng đôi các ngươi. Trực diện Thiên Trạch chiến đội tuyển thủ, hà ngộ một chút cũng không có khách khí, ủ ở trong lòng thật lâu nói đổ xuống mà ra. Liền thân bên cạnh Hà Lương khuyên can đều không để ý tới. Trương Thời Chỉ vừa ăn mặt, một bên nghe xong Hà Ngộ lời nói này, tại Hà Ngộ sau khi nói xong, đem bắt đặt lại đến trên bàn, nhìn về phía Hà Ngộ. Bởi vì chúng ta theo không kịp hắn nói. Hà Ngộ sững sờ. Tại đấu trường bên trên, chưa từng có chỉ dựa vào một người đi gánh chịu cao phong hiểm. Bất cứ người nào đấu pháp đều sẽ phóng xạ ảnh hưởng đến toàn đội tiết đấu. Hà Lương đấu pháp hắn có năng lực khống chế, nhưng là chúng ta không được. Đương Đối thủ phát giác được điểm này về sau, Hà Lương có thể làm được không có chút nào sơ hở, thế nhưng là chúng ta bốn người người đâu? Tại có tính nhắm vào bức Bách Hạ sẽ chỉ trăm ngàn chỗ hở." Trương Thời chỉ nói, "Ngươi cho là chúng ta hẳn là cố gắng đề cao, hướng Hà Lương tiêu chuẩn dựa vào, ta đây vô cùng đồng ý thế, nhưng là không có ý tứ, chúng ta y nguyên làm không được. Bởi vì ở cái thế giới này liền có như vậy một chút ưu tú người, vô luận ngươi như thế nào liều mạng, cố gắng như thế nào, như thế nào nỗ lực, ngươi có khả năng chạm đến, chúng quy chỉ là bóng lưng của hắn. Làm ngươi gặp được loại người này thời điểm, Ngươi cho rằng phải làm gì?" Trương Thời Trì lại nói. Hà Ngộ lại sửng sở, hắn nhìn về phía Hà Lương, trong lòng rất là chấn kinh. Hắn tự không nghi ngờ ca ca mới có thể cùng ưu tú, có thể nghe Trương Thời Trì lời nói này, Thiên Trạch Phương Diện đối Hà Lương tài năng tán đồng độ vậy mà xa so với hắn còn cao hơn. Hắn còn tại so đo Thiên Trạch chiến đội tuyển thủ không cách nào đuổi theo Hà Lương tiết độ lúc, Thiên Trạch Phương Diện cũng đã trong vấn đề này trực tiếp đầu hàng, bọn hắn liền là theo không kịp. Cái này có thể làm sao?" Trương Thời Chỉ đặt câu hỏi, Hà Ngộ nhất thời thật trả lời không được. Thế nhưng là trong lòng lại vẫn cảm thấy biệt khuất, kia chiếu ngươi nói như vậy, anh ta năng lực quá đột xuất, đây là sai rồi. Không lần này trả lời Hà Ngộ không còn là Trương thời chỉ mà là Hà Lương, hắn lắc đầu, nhìn qua Hà Ngộ. Đột xuất, lại còn chưa đủ đủ đột xuất, đây mới là vấn đề lớn nhất. Hà Lương nói, cái này. Hà Ngộ lần nữa xứng suốt, hắn nhìn về phía ngồi tại đối diện Cao Ca, chợt đến nhớ tới cương quyết định gia nhập lãng bảy bắt đầu đếm thử vương giả vinh diệu lúc Cao Ca đã nói với hắn nói, nếu có một ngày có thể một người liền đánh nổ đối diện năm cái thời điểm như vậy có người cùng ngươi nói đó là cái đoàn đội trò chơi thời điểm ngươi đều có thể nôn đảm đến trên mặt hắn thuyết pháp này đương nhiên là khoa trương nhưng dính đến lại chính là dưới mắt đang nói vấn đề này đột xuất năng lực cá nhân cực hạn đến ở đâu cao ca giả thiết có lẽ có thể xưng năng lực cá nhân cực hạn cái này là chân thật chỗ không có khả năng đạt tới hà lương năng lực cực hạn đâu tại hắn lấy danh thiên tài giáng lâm cờ taylor kĩ kinh tứ tọa đem lý bạch đưa lên trưởng kỳ ban vị lúc tất cả mọi người thấy được hắn năng lực đột xuất có thể từ sau lúc đó đâu từ trong trận đấu dần dần phản ứng ra nội dung đến xem khi hắn không cách nào đạt được đồng đội đầy đủ hô ứng thời điểm hắn ưu tú chỗ sáng tạo ra cơ hội cuối cùng vẫn là không cách nào chuyển hóa thành đội ngũ thắng thế đồng đội không cách nào đuổi theo hắn tiết tấu mà chính hắn nhưng cũng không có cách nào tiến một bước đề cao bằng sức một mình cải biến tranh tài lại hoặc là tìm tới có thể theo đồng đội dính liền lên phương thức tại Hà nội vì sao lương cảm thấy bị khuất lúc hà lương chính mình kỳ thật một mực tin tưởng hắn cùng đội ngũ vấn đề ở nơi nào. Cho nên hắn một lần lại một lần nói mình còn chưa đủ tốt, một lần lại một lần nói hạ trận đấu mùa giải cố gắng gấp bội. Đối với Hà Lương, đối khắp cả thiên trạch chiến đội tới nói, cái này không thể nghi ngờ đều là một đoạn rất thống khổ quá trình. Một cái ưu tú đồng đội liền ở bên cạnh họ, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hà Lương cố gắng, không được, các đội hưu cố gắng, cũng không được. Cứ như vậy bọn hắn vượt qua toàn bộ 10 cái trận đấu mùa giải, Hà Lương lựa chọn từ bỏ. Chỗ này cùng hắn cùng một chỗ chịu khổ cái này mới cái trận đấu mùa giải đồng đội không thể nào tiếp thu được. Ai không phải đâu. Nói đến chính là cái này mới cái trận đấu mùa giải. Hà Lương tại Kinh Lịch, tại Tao Ngộ, các đội hữu đồng dạng tại Kinh Lịch, tại Tao Ngộ. Mà hết thể này, nhưng thật ra là Hà Lương mang cho bọn hắn, nhưng cuối cùng, lại là Hà Lương cái thứ nhất nói hắn không chơi. Hắn có hắn nỗi khổ tâm trong lòng, điểm ấy Hà Ngộ phi thường tinh tưởng. Đi đến con đường này ca ca, nhường trong nhà phụ mẫu tràn đầy lo âu và bất an hắn rất hy vọng cầm tới thành tích nhường phụ mẫu cảm thấy an tâm nhường phụ mẫu nhìn thấy hắn cái này lựa chọn tương lai nhưng mà năm năm hắn từ phía trên mới tân tú đến tranh luận không ngừng lại đến dường như rất nhỏ thụ chú ý bình thường một viên hắn không để cho người nhà nhìn thấy hắn chưa khả năng tới tính ngược lại là nhường mọi người đối lo lắng của hắn càng ngày càng tăng thế là cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ quyết định này hắn không cam lòng hà nội cảm thấy tiếc nuối nhưng là còn có thật nhiều quan tâm hắn người lại đối với cái này cảm thấy vui mừng nhưng là hắn đồng đội Đối với cái này rất tức giận, phi thường tức giận. Chương 35: Tính hai mặt. Một bên là lý giải cùng đồng tình, một bên khác lại là bất mãn thậm chí sinh khí. Cái này liên quan đến đúng sai sao? Tựa hồ không có, đây chỉ là sự tình từ khác nhau góc độ nhìn lại sinh ra tính hai mặt. Trái vẫn là phải, Hà Lương Trung Quy chỉ có thể làm ra một loại lựa chọn. Tựa như hắn ban sơ không tiếc hết thể cũng muốn đi vào chức nghiệp vòng đồng dạng, 5 năm 10 cái trận đấu mùa giải về sau, hắn cho dù không có cam lòng, cho dù không bỏ xuống được kể vai chiến đấu 5 năm đồng đội. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi Cái này Có lẽ liền là chức nghiệp vòng tàn khốc ca Hà Lương cuối cùng lấy thất bại tàn cuộc Nhưng tại cái này trong vòng Lại có bao nhiêu người có thể thu hoạch thành công đâu Vô luận ngươi cỡ nào có thiên phú Hay là cỡ nào cố gắng Tại cái này trong vòng Đỉnh phong vị trí cũng chỉ có một Cũng chỉ có cái này một vị trí mang ý nghĩa thành công Quán quân phía dưới Thứ hai Thứ ba Thứ tư Lại hoặc là thứ 1001 Tựa hồ cũng không có bao nhiêu khác nhau Tại đỉnh đầu bọn họ lên viết đều là đồng dạng thất bại hai chữ. đây cũng là thi đấu, thắng lợi tức là hết thảy, không có thắng lợi, khả năng này liền hô hấp đều là sai. Hà Nội không khỏi lại nghĩ tới lần kia tìm Hà Lương giúp Chu Mạt tham nhưu một chút trước nghiệp vòng lúc Hà Lương đối Chu Mạt trịnh trọng đề nghị làm tốt thành làm một cái kẻ thất bại chuẩn bị. đây không phải cổ vũ, cũng không phải kích thích, đây chỉ là khách quan trần thuật ra một sự thật, tại cờ tơ lờ chức nghiệp trong vòng, thành công chỉ thuộc về một số nhỏ người, đối tuyệt đại đa số người mà nói, thất bại mới là bọn hắn càng có khả năng kết cục. Khả năng này là toàn bộ chức nghiệp kiếp sống thất bại, cũng có thể là là một cái trận đấu mùa giải thất bại, nhất tấp ngập gặp phải, đương nhiên là trong một vòng đấu một trận tiểu cục tranh tài thất bại. So sánh với người người khát vọng thành công, thất bại mới là như ảnh tùy hình. Không cách nào đối mặt thất bại người, khả năng tại một tiểu cục tranh tài sau khi thất bại, liền ảnh hưởng đến một vòng này tranh tài, có khả năng tại một cái trận đấu mùa giải thảm bại về sau, liền ảnh hưởng đến mình toàn bộ chức nghiệp kiếp sống, mà toàn bộ sự nghiệp kiếp sống thất bại, càng có thể có thể nhường nhân sinh của mình từ đây bị kín bóng ma. Hà Lương cũng là bởi vì trải qua trở lên những này thất bại toàn bộ mới có thể đối Chu Mạt đưa ra dạng này rồi nước lạnh giống như đề nghị. Tại cái kia trong vòng hắn cũng là gặp nhiều ông ta có thể làm ta dám chắc được tâm thái hứng thú bừng bừng xông tới. Kết quả một hai cái trận đấu mùa giải sau liền đẩy bụi đất từ bỏ rời đi người trẻ tuổi kỳ thật cá nhân ta càng nhiều vẫn là cảm tạ. Trương Thời Chí lúc này chợt lại nói mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Cảm tạ ngươi mười cái trận đấu mùa giải vô luận như thế nào gian nan đều không có nghĩ qua rời đi tiên cảnh. Trương Thời Chí nói. Thiên trạch cũng không có nghĩ qua đổi đi ta à Hà Lương nói vậy cũng đúng hai người nói xong nhìn nhau cười một tiếng vừa còn có chút căng cứng bầu không khí rốt cục trở nên có chút dễ dàng hai người nhìn lúc nào cũng có thể mở ra hồi ước hình thức chỗ này thích nghe trước nghiệp vòng bát quái chu mặt hơi nhỏ chờ mong ai nghĩ hạnh phúc so với hắn coi là còn muốn mãnh liệt hơn mặt đã ăn đến không sai biệt lắm chương thời trí lúc này thỉnh lỉnh lấy điện thoại di động ra hỏi mới vừa vào cửa lúc giống như nghe các ngươi nói muốn tới một ván a chu Mạt đầu tiên làậ mình Đi theo một giây lấy điện thoại di động ra, làm xong 100% chuẩn bị, mong đợi nhìn về phía ba người khác. Ba người khác phần lớn là bị hắn cái này ánh mắt mong đợi cho cảm hóa, hoặc bất đắc dĩ, hoặc thờ ơ cũng riêng phần mình lấy điện thoại di động ra vận hành lên trò chơi. Ta đây càng mới một chút đi theo liền nghe được Hà Lương nói: "Ngươi là bao lâu không có đánh qua rồi?" Trương Thời chí hỏi. Ngẫu nhiên mang đồng sự tốt nhất phân. Hà Lương nói: "Có thể ta nghe nói ngươi cái này trận đấu mùa giải đến nay trò chơi lên đến rất cần a Trương Thời chỉ nói." kia đại bộ phận thời điểm đều không phải là ta. Hà Lương cười nhìn về phía Hà Ngộ. Là ta tại dùng anh ta hảo. Hà Ngộ nói. Thật sao? Vậy liền để ta đến xem thiên tài đi rừng đệ đệ tiêu chuẩn như thế nào đi, người đánh vị trí nào? Trương Thời Chí nói. Đều đang luyện, phụ trợ nhiều mũi. Hà Ngộ nói. Vậy ngươi phụ trợ đi. Trương Thời Chí vừa nói vừa nhìn về phía Cao Ca cùng Chu Mạng. Các ngươi đâu? Ta tốt Chu Mạng vội vàng nói. Ta đường giữa. Cao Ca nói. Trùng hợp như vậy. Chúng ta không phải là hoàn chỉnh đội 1. Trương Thời Trì sững sốt một chút, nhìn về phía Hà Lương, đi dừng vị, ngẩng, vừa lộ sạ thủ vị, cái này có thể không phải liền là rất hoàn chỉnh đội 1 sao? Đang khi nói chuyện Hà Lương bên này đã đổi mới tốt tiến vào trò chơi, thuê phòng ở giữa đối Trương Thời Trì phát ra mời, nơi này chỉ có hắn có Trương Thời Trì hảo hữu. Xứng đôi, nhìn thấy Hà Lương phát tới mời hình thức đêm Trương Thời Trì sững sốt một chút. Chúng ta không đánh được bài vị. Hà Ngộ nói. Vì cái gì? Trương Thời Trì chính không hiểu, đi theo chỉ thấy Hà Ngộ Cao ca, Chu Mạt lần lượt đăng nhập vào trò chơi. Ông trời ơi, nhìn xem ba người này đẳng cấp, Chương Thời chỉ biết bọn hắn vì cái gì không đánh được bài vị. Ba vị này trước mắt tất cả vương giả năm mươi tinh trở lên, cái này phân đoạn trở lên là không thể tổ năm sắp xếp, đây là trong trò chơi quy tắc. Đều là cao thủ à, thưởng thức xong ba người đẳng cấp, Chương Thời chỉ có chút ngoại ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía ba người. Không dám. Ba người rất chân tâm thật ý nói. Tại đồng dạng người chơi trong mắt, bọn hắn đoạn này vị đương nhiên là cao thủ, mà lại là rất cao kia một đợt. Nhưng trước mắt ngồi hai cái đều là chức nghiệp cấp A, cầm đẳng cấp tại trước mặt bọn hắn có thể nói không là cái gì sự tình. Hai vị này hảo, một cái tinh diệu 2, một cái tinh diệu 3, cái này chẳng lẽ có thể nói rõ hai người bọn họ trình độ so Hà Lương cùng Trương Thời Chỉ cao sao. Ba người bọn hắn đều muốn thử xem kỳ nghỉ đông lúc thanh huấn doanh đâu. Hà Lương lúc này nói, đúng hay không? Trương Thời Chỉ nhìn ba người ánh mắt lập tức càng không đồng dạng, vậy ta càng đến tử mạnh quan sát một chút. Mở, mở, cho chơi bắt đầu xứng đôi cứa chừng một phút đồng hồ sau tiến vào anh hùng lựa chọn có tuyển thủ chuyên nghiệp biểu thị phải cẩn thận quan sát Hà nội ba người bọn hắn thật đều không dám thất lễ diễn phần mình lấy ra mình nhất thành tạo anh hùng cao ca lấy ra ra các lượng chu mặt lựa chọn trang chu Hà nội trước mắt anh hùng chỉ đã luyện được tại bài vị hoặc là đỉnh phong thi đấu có thể toàn năng bổ vị trình độ đương nhiên trong trò chơi đối anh hùng độ thuần thục yêu cầu cũng không có rất cao là mấu chốt thật muốn nói các cái vị trí lên tương đối có tâm đắc anh hùng Hà nội trước mắt còn không thể nói rất nhiều bất quá phụ trợ vị hắn nhưng là đi theo lãng bảy cùng một chỗ cầm trường học tế thi đấu vòng tròn quán quân thường có tích lũy lúc này cũng không có tuyển bách lý thủ đức phụ trợ loại này dị đoan mà là lựa chọn thuận sơn người đây trương thời chỉ nhìn về phía hà lương hà lương không nói gì một tay lý bạch đã ở anh hùng lựa chọn bên trong lộ ra rốt cục lại có thể thấy được trương thời trì thở dài một tiếng anh hùng lựa chọn cũng không có khách khí lấy ra hắn luôn luôn am hiểu mát bảo đồ tranh tài lập tức bắt đầu trương thời trì tư thế ngồi lập tức đều trở nên không giống mới Hắn không có chỉ huy muốn làm sao đánh, chỉ là nhìn thấy Hà ngộ, cao ca cùng chu mạt ba người bắt đầu đều trong chiều lộ về phía sau, liền cũng làm cho hắn mắc bảo lộ yên lặng theo sau. Rất nhanh, phật bờ lũ bộc phát, Hà ngộ thuẫn sơn từ trong bụi cỏ sông ra nhị tránh, đem đối diện đường giữa vương chiêu quân trực tiếp ôm ngã lại tới. Trang chu ra Cát lượng, lại có trương thời chỉ mắc bảo lộ tinh chuẩn xác kích, vương chiêu quân trong nháy mắt liệt hồng, đối phương theo tới đường giữa phụ trợ hoàn toàn ở vào ngây thơ trạng thái, phối hợp đến không tệ nha. Trương Thời Chỉ đem hết thể nhìn ở trong mắt, khen ngợi một câu, mắt bảo lộ hướng phía hạ đường đi tới. Chương 36, Nam thắng. Nói xong phải cẩn thận quan sát mấy người Trương Thời Chỉ, tại ngựa của mình khắp bảo lộ trở lại ven đường tuyến lên về sau, thần sắc lập tức chuyên chú. Ai cũng không biết hắn đến cùng còn có hay không lưu tâm quan sát hàng ngộ ba người bọn họ phát huy, chỉ biết là hắn đi qua tuyến lên sau chỉ chốc lát, liền truyền đến mắt bảo lộ đơn giết đối diện tốt tin tức. Giết người về sau Trương Thời Chỉ thần sắc không có biến hóa chút nào, mắt bảo lộ tiếp tục cẩn thận thanh binh bổ đào biên dã chăm chú kinh doanh hắn đầu này đường biên đây chính là chức nghiệp cấp nhà Hà Nội ba người trên mặt vinh lục không sợ hãi trong lòng vẫn là rất sợ hai than vô ý thức liền liếc nhìn nhau Bài vị đánh tới cái này đẳng cấp thường ngày trò chơi lại là lấy đỉnh phong thi đấu làm chủ ba người này bây giờ đối cục có thể nói toàn bộ là từ cấp cao cục tạo thành mà mát áo lộ cái này anh hùng chính là một vị tại cao nhân cùng mới trong tay người khác biệt cực lớn anh hùng thậm chí không thể nói người mới cho dù là đối trò chơi đã coi như là có khá hiểu kim cương tinh diệu đẳng cấp đều rất ít có người có thể đem mắt bảo lộ đánh ra tiêu chuẩn. Vương giả vinh diệu anh hùng tỷ số thắng trên bảng, mắt bảo lộ tỷ số thắng trưởng kỳ ở đến lượt, phản phất một cái yếu thế cống thoát nước anh hùng. Thế nhưng là thường nhìn cờ Taylor, hay là thường đánh cấp cao cục như thế nào ngộ ba người bọn họ, đều tin tưởng cái này anh hùng đáng sợ. Kỹ năng bị động phản ứng dây chuyển mang tới chân thực tổn thương, nhị, ba kỹ năng mang chuyển vị hiệu quả, nhường cái này anh hùng tiến có thể công, lui có thể trốn, mười phần khó chơi. Điểm này thường đánh lên đơn vị chu mặt là nhất có tâm đắc. Hắn tại bờ tờ lúc lớn nhất tâm nguyện liền là có thể đem mát bảo Lộ băng rơi. Nếu như không có, như vậy hắn lớn nhất tâm nguyện liền là đổi tuyến trình độ tương đương tình huống dưới, không có cái nào tốt chiến sĩ hoặc là xe tăng có thể ngăn chặn mát bảo lồ. Mà lại hơi không cẩn thận liền sẽ giống ván này đối thủ độc dạng trực tiếp bị mát bảo lồ đánh giết. Kỳ thật tại tận thế cái này mát bảo lồ hạch tâm trang bị làm được trước đó, mát bảo lồ giờ b s vẫn tương đối có hạn. Nhưng bây giờ tại sử dụng cái này anh hùng thế nhưng là trương thời chỉ. Tại cờ tờ lờ bên trong số một số hai mark bảo lộ người sử dụng nói như thế hắn là vương giả vinh diệu thứ nhất mark vậy cũng là không có gì quá lớn tranh cãi cái gì quốc phục mạnh nhất loại hình thả hắn nơi này đều chẳng qua là cái chơi vui hư danh thôi thực lực nghiền ép kia là tuyệt đối tồn tại như thế cấp 2 liền đơn giết đối diện tốt xác thực cũng không đáng quá ngoài ý muốn kết quả vị này tốt người chơi đại khái là cảm thấy lên một đợt đơn thuần mình không cẩn thận đối với đánh như thế nào mark bảo lộ hắn tựa hồ rất có tâm đắc rất có tự tin quay đầu trở lại tuyến lên liền lại muốn khiêu chiến, không hẳn sẽ liền lại lưu lại một bộ thi thể. Đây là tại đưa nha. Chu mặt không khỏi cảm khái, có chút đồng tình. Hà Ngộ cũng nói, trái lại Trương Thời Trì nhẹ nhõm cầm hai người đầu, phát dục vô cùng tốt đẹp, vẫn như cũ thần sắc chuyên chú, Hà Ngộ cùng Chu mặt cảm khái hắn phảng phất không nghe thấy. Hai người hơi có điểm xấu hổ, hai mặt nhìn nhau một chút. Ven đường cẩn thận đúng lúc này, đường giữa cao ca quan sát được một điểm địch quân động tĩnh, vội vàng nhắc nhở lấy. Lời này Trương Thời Trì lại là nghe được thời gần đầu, đảo mắt liền thấy đối phương bên trong giá phụ ba anh hùng, vương chiêu quân, Adena, quỷ cốc tử ba cái đủ đập xuống đường, không chút do dự, trực tiếp vượt tháp liền muốn đem trương thời chỉ mát bảo lộ cầm xuống. tất cả mọi người thị giác đều đã kéo đến xuống lộ tháp phòng ngựa dưới, chỉ thấy quỷ cốc tử, Adena lần lượt tiến tháp, vương chiêu quân ở ngoại vi bắt đầu thi triển mình hàn băng pháp thuật, tháp xuống ngựa khắp báo lộ lại là không chút hoang mang, quỷ cốc tử vọt tới lúc trước mở ra tịnh hóa, tháp hạ bắt đầu linh hoạt tẩu vị, mắt thấy muốn bị Adena đâm trọn lúc, đống một cái kỹ năng thứ hai chuyển vị đi theo lại là không chỗ ở tẩu vị tẩu vị. Tháp phòng ngự hạ điểm này địa phương đã vọt vào hai địch nhân, còn có vương chiêu quân kỹ năng thứ nhất và thứ hai khả năng tạo thành giảm tốc thậm chí đóng băng. Thế nhưng là Mac báo lộ hết lần này tới lần khác liền có thể tại dạng này trong hỗn loạn tìm tới không gian phổ thông di động nhường tất cả người. Quan chiến trong đầu không khỏi nhảy ra bốn chữ tránh chuyện xây dịch. Rất nhanh thừa nhận tháp phòng ngự tổn thương quỷ cốc từ ngã xuống đã cho hắn công kích Mac Bảo lộ nhận cái này mai đầu người. Adéna còn có chút không muốn từ bỏ. Mạc Pháo Lộ tẩu vị mặc dù cực hạ, nhưng vẫn là ăn chút tổn thương, mắt thấy cũng muốn ngã xuống. Nhưng ở lại truy đuổi hai lần về sau, ăn vào tháp tổn thương ạt Đệ Nạ không thể không từ bỏ, nàng vội vàng muốn từ tháp phòng ngự sau thoát thân, kết quả bây giờ lại là mác Pháo Lộ không chịu buông tha nàng, truy đang chạy ra tháp ạt Đệ Nạ sau lưng, kỹ năng thứ nhất hoa lệ xuống lục một viên đạn đều không mang theo chống không, lại đem ạt Đệ Nạ đầu người nhận lấy, hoàn thành một đợt song sát. Một mực tại tháp phòng ngự bên ngoài Vương Chiêu Quân lúc này đã không làm được bất cứ chuyện gì, bất đắc dĩ liền muốn rút đi. Hà Lương lý bạch lại vào lúc này phiêu nhiên mà tới, hai ba lần đem Vương Chiêu quân cho Thu hỏi được. Người tới chậm. Trương Thời Chỉ nói: "Biết ngươi có thể làm." Hà Lương nói: "May mắn mà có đối thủ." Trương Thời Chỉ nói: "Lời này cũng không phải cái gì khích lệ, đây rõ ràng là đang nói đúng tay ba người cũng không đủ mạnh, mới không có thể đem hắn đánh giết ngược lại là đem mình làm loạn diệt." Hà Ngộ ba người nghe, lần nữa hai mặt nhìn nhau. Tới lúc gấp rút bận biểu tiến đến ven đường muốn trợ giúp gia cắt lượng cùng Tuấn Sơn, lập tức liền xám xịt tán đi. Ba người đều là đỉnh phong thi đấu sông phá 1.800 phân, đặt người chơi đắp bên trong, nói mình là cao thủ, không có cái gì tranh luận. Có thể vào hôm nay ván này xứng đôi bên trong, ba người lại nhau nhau cảm giác đến không cách nào hòa tan vào tranh tài, cần ba người bọn họ đi làm sự tình, tựa hồ cũng chỉ có một chữ, nằm. Ba cái vinh quang vương giả, cuối cùng bị hai cái tinh diệu mang theo nằm thắng một ván tranh tài, cuối cùng liền là một cái quá trình như vậy cùng kết quả. Nói là phải cẩn thận quan sát bọn hắn trương thời trì. Tại tranh tài bắt đầu sau căn bản chính là quá chú tâm vùi đầu vào như thế nào thắng được tranh tài đi. Cuối cùng sinh sinh đánh ra 45% giờ TS chiếm so. Sau đó là Hà Lương Lý Bạch đánh ra 26% giờ TS mà Hà ngộ, Cao Ca, Chu Mạt ba người chia cắt còn lại 29%, miễn cưỡng vượt qua Hà Lương. Đây chính là chức nghiệp cấp thực lực. Đây chính là chúng ta cùng chức nghiệp cấp trên lại sao? Ba tâm tình của người ta đột nhiên trở nên rất nặng nề. Xem so tài lúc thường xuyên nói đến đạo lý rõ ràng. Bản thân cảm giác lý giải cùng ý thức đã không thể so với chức nghiệp tiêu chuẩn kém hàng ngộ, lúc này đều phát hiện, chỉ là có loại kiến thức này phương diện độ vật, còn chưa đủ lấy thành làm một cái hợp cách tuyển thủ chuyên nghiệp. Về phần chương thời chỉ có hay không tử quan sát kỹ ba người, có quan sát ra cái gì? Ba người hiện tại đều không có ý tứ đi hỏi, cả đám đều trầm mặc. Gia cát lượng không phải chơi như vậy ai nghĩ thanh âm lại từ một bên truyền đến, năm người đánh đến chuyên chú, toàn không có phát giác có người chẳng biết lúc nào đứng ở bọn hắn bên cạnh bàn. Lúc này ngẩng đầu ngẩng đầu, quay đầu quay đầu, nhau nhao nhìn đến đứng ở một bên chủ tiến, ánh mắt nên hướng chính quay đầu hướng hắn xem ra cao ca. Gia Cát lượng không phải chơi như vậy. Đông Giang trong đại học cho dù là tối kỵ hận cao ca người, chỉ sợ đều khó có khả năng trong vấn đề này ý đồ đối cao ca chế tạo ra tổn thương gì. Thế nhưng là trước mắt lại có ảnh hình người đang chỉ điểm một cái manh mối người chơi giống như, nói cho cao ca nàng gia cắt lượng chơi đến không đúng. Coi như người này là chủ tiến, đem gia cắt lượng tại cờ tở lờ đánh lên ban vị người, hắn đối gia cắt lượng lý giải khả năng so bất luận kẻ nào đều tốt. Kỹ thuật cũng so bất luận kẻ nào đều mạnh, nhưng muốn như vậy liền nói một cái như cao ca dạng này đánh tới qua ra cắt lượng quốc phục người chơi cách chơi không đúng, cái này không khỏi cũng có chút quá khoa trương. Đối chu tiến cuối cùng vẫn là có chút cảm xúc hà ngộ, cái thứ nhất liền đem không phục viết lên mặt. Chương 37, Lợi Bình Nghe được cao ca ra cắt lượng bị nói như vậy, chu mặt vô ý thức liền rụt hạ cổ. Cao ca đó là cái gì người? Kia là một người đứng tại toàn trường vương giả vinh diệu câu lạc bộ mặt đối lập, cũng sẽ không thấp một chút đầu nháy một chút mắt người. Chu Tiến đúng là nàng thưởng thức nhất tuyển thủ chuyên nghiệp, vừa mới cũng giống cái fan hâm mộ giống như đi muốn cái ký tên, nhưng này thuần túy là vì hòa hoãn một chút bầu không khí, truy tinh loại sự tình này, Cao Ca mới khinh thường vì đâu. Chu Tiến dưới mắt cái này cư cao lâm hạ khẩu khí, ngược lại để Chu Mạt nhớ tới một ít nam sinh tiếp cận Cao Ca sáo lộ, liền là phảng phất cao thủ đồng dạng lợi bình Cao Ca, lấy gây nên chú ý. đương nhiên, lấy Chu Tiến thực lực lợi bình một chút Cao Ca còn là có tư cách, có thể lên đến trực tiếp liền nói Cao Ca ra chất lượng chơi đến không đúng chỗ này chu mạt không thể không đem hắn theo những cái này ý đồ gây nên cao ca chú ý sáo lộ liên tưởng cùng một chỗ thật sự là quá ngây thơ quá ngây thơ rồi học sinh tiểu học mới có thể dùng treo cận nữ sinh phương thức đi gây nên nữ hải tử chú ý cho kỹ sao ngươi như thế hàng hiệu một tuyển thủ chu mạt nghĩ đến lúc này cũng đã xoay người lại hướng chu tiến nhìn lại kết quả tại chu tiến trên mặt nhìn thấy lại là có chút thần tình nghiêm túc cùng lúc trước cao ca đi cầu ký tên lúc bày ra kinh doanh bộ dáng đều mười phần không giống gia này là chăm chú Chu Mạt trong lòng chợt cứ như vậy nghĩ tới. Nhưng là bàn đối diện sớm đã bày ra không phục gương mặt Hà Ngộ, đã mở miệng cùng Chu Tiến lý luận. Ra cắt lượng cái này anh hùng, nhường Hà Ngộ vào tay hắn là không được. Có thể hắn lý luận tri thức chất đống nhiều năm, có thể nhìn sẽ nói, cao ca ra cắt lượng trong mắt hắn đã rất tốt biểu hiện ra cái này anh hùng đặc điểm. Chu Tiến muốn nói nàng còn có đề cao không gian, vậy ai cũng không lời nói, nhưng nói nàng chơi đến không đúng. Cái kia hẳn là chơi như thế nào? Hà Ngộ đã kể đến không tiện chống đi tới. 6 phút hơn. 8 phút hơn 2 lần đó ngồi xuống cỏ, nếu như là tại trình độ cao hơn trong trận đấu, người đại khái suất là ngồi xuống không đến người, sẽ chỉ làm trễ lại mình tiếp đấu. 8 phút một lần kia, còn có thể sẽ bị đối phương giỏ xét cỏ phản sát. Chu Tiến nhìn hà ngộ một chút về sau, vậy mà thật sự trong trận đấu cho nói. 6 phút. 8 phút. Khi đó Chu Tiến liền đã trở về rồi sao? Mấy người ai cũng không có phát giác. Còn hai cái này đoạn thời gian cao hơn ca thao tác, mọi người nhớ mang máng là có giết tới người, nhưng đều không có hoạch thị giác đi xem trải qua chỉ có cao ca, mình đánh qua thao tác tự nhiên là rõ ràng. kia hai sóng đều là nàng một quen am hiểu phương thức, quan sát đối thủ tại đường biên cùng dã khu hai lần quy mô nhỏ động tác về sau, dự đoán trước đối thủ hành động kế tiếp. sau đó sớm tại bùi có nuốt. tại đông giang đại học, cao ca chiêu này bùi còn ngồi xuồng thế nhưng là nhường vô số người hận đến nghiến răng. tại gần nhất thường đánh cấp cao vị trong trận đấu cũng là lần nào cũng đúng. nhưng bây giờ chu tiến lại nói tại trình độ cao hơn trong trận đấu hội ngồi xuồng không đến, kia là chỉ. cờ trước nghiệp thi đấu vậy cũng chưa chắc a. hàng ngộ nhưng như cũng không phục. nói thật đối cờ tơ lờ hắn có thể có thể so với bài vị hoặc là đỉnh phong thi đấu cái gì còn quen thuộc hơn một chút, chỉ là chưa từng có trải qua tay mà thôi. nếu như là tại cờ tơ lờ đối thủ đại thể là tại một cái cố định phạm vi bên trong, có thể càng thêm chuẩn xác hữu hiệu đi nghiên cứu đối phương phong cách cùng quen thuộc. sư tỷ ngồi sủi cổ đại pháp ta nhìn sát xuất chúng hội càng tài cao hơn là đúng a. bàn đối diện chu mặt nghe chỉ cảm thấy có lý, vô ý thức liền đồng ý lên tiếng. chu tiến lúc này lại là nhìn về phía Hà ngộ. Cho nên ngươi ý tứ, chỉ có ngươi sẽ đi nghiên cứu đối thủ, mà đối thủ của ngươi liền sẽ không đến nghiên cứu ngươi sao? Hàng nội sử sốt, bên cạnh hắn Hà Lương tại nghe nói như thế lúc trên mặt cũng không khỏi lóe lên một chút thảm đạm. Bất quá ngươi vừa nói cũng trênh lệch không giải thích nhiều vì cái gì loại này đấu pháp đại khái xuất hội ngồi sồm không đến người. Bởi vì nếu như ngươi đem cái này coi như một cái cố định sáo lộ đến dùng, vết tích quá nặng quá rõ ràng. Ngay cả người xem, ngay cả bình luận đều biết ngươi rất thích dùng bài này thời điểm, làm để ý nhất ngươi đấu pháp trên trận đối thủ lại thế nào sẽ còn mắc lửa đâu? Chu Tiến nói tiếp, hướng chi ra cắt lượng cái này anh hùng tốt nhất là có thể mang theo toàn đội tiết ấu, hắn trạng thái tốt nhất là mãi mãi cũng tại đi ra khu, đi đường biên bắt người, mà không phải canh giữ ở một châu ngồi sổng người. Loại này ngồi sổng người bình thường mang ý nghĩa ngươi đã bỏ qua một đợt đoàn nhỏ chiến, mang ý nghĩa đối thủ nhanh hơn ngươi một bước tại bắt bên cạnh hoặc là tiến công ra khu, ra cắt lượng cái này anh hùng, cá nhân ta cho rằng cướp được tiên cơ quyền còn là vô cùng trọng yếu. Hai lời nói, nói đến Hà nội triệt để trầm mặc. Chu Tiến nói đạo lý hắn không hiểu sao? Sao lại thế? Nghiên cứu đối thủ phong cách cùng đặc điểm, xáo lộ tỷ lệ chính xác có thể cao hơn? Cái này vốn là là chính hắn nói ra được. Còn ra cắt lượng cần đoạn tuyến quyền đến ưu tiên trợ giúp kéo theo tiết tấu, đây càng là không ít người chơi công lược bên trong đều sẽ vạch một điểm. Mà cao ca bùi còn ngồi sổm ít nhiều có chút vi phạm với cái này anh hùng nguyên tắc căn bản, có thể nàng cũng không phải cả trận đấu đều lặp đi lặp lại tại trong cỏ ngồi sổm, cũng đều là hành sự tùy theo hoàn cảnh, càng nhiều thời điểm nàng cũng là như công lược đồng dạng tích cực đột công này mới khiến hàng nộ không có mười phần để ý cao ca bùi cỏ ngồi xuống. Nhưng là Chu Tiến làm ra cát lượng cái này một anh hùng mạnh nhất tuyển thủ, kinh nghiệm phong phú lại làm cho hắn thông qua một ván tranh tài liền nhìn ra cao ca ra cát lượng đấu pháp đang theo không quá thích hợp con đường lên trên chết. Ta nói, Trương Thời Chí lúc này nhìn không được mở miệng nói. Mặc dù mấy vị này đều là vinh quang vương giả, nhưng ngươi cũng không trở thành dùng chức nghiệp cấp tiêu chuẩn đi yêu cầu người ta. À. Mặc kệ vinh quang vương giả vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn là thanh đồng người chơi, mục đích đều là thắng không phải sao? Chu Tiến nói dùng chức nghiệp cấp tiêu chuẩn yêu cầu. Nghe được Trương Thời trì lời này thời điểm, ba người liền bắt đầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng Chu mặt rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi, nếu như dùng chức nghiệp cấp tiêu chuẩn đến xem, ba người chúng ta thế nào? Trương Thời trì cười cười, chỉ coi là nó mà người chơi yêu kỳ, đang muốn mở miệng nói điểm dễ nghe, một bên Chu tiến lại là nghiêm trang thật lời bình. Đấu pháp còn chờ cải thiện đây là hắn nói với Cao Ca, cũng là tuân theo lúc trước hắn nói ra các lượng không phải chơi như vậy luận điệu. Ý thức được vị Phản ứng cần phải nhanh hơn chút đây là hắn đối Hà Ngộ đánh giá. Rất ổn, rất tốt cuối cùng là đối Chu Mạt, vậy mà liền chỉ là như thế không rõ ràng hai cái tử, nghe rất là lừa gạt. Chu Mạc nghe xong trong lòng một mảnh ảm đạo, mình tồn tại cảm thật sự là quá mỏng manh, người ta căn bản liền không chút chú ý tới hắn nơi này. Đi! Chu tiến lại lần nữa lên tiếng, đã là tại chào hỏi trương thời trì rời đi. Hắn không có theo Hà Lương có bất kỳ trao đổi gì, thậm chí ngay cả một điểm ánh mắt giao thoa đều không có. Tại chương thời trì sau khi đứng dậy hai người liền cùng rời đi mụ sợi quán. Còn lại bốn người mặt cũng sớm ăn đến không sai biệt lắm, Hà Lương chào hỏi lão bản đến tính tiền. Ban đối diện Chu mặt sững sốt hội thần về sau, đột nhiên dựa vào qua một bên trên tường, một mặt đau thương. ta bỗng nhiên đối thanh huấn thi đấu có chút không có lòng tin. Một ván tranh tài, nhường hắn lĩnh giáo đến cùng tuyển thủ chuyên nghiệp ở giữa cách xa trên lệnh. Chu tiến qua loa lời bình càng làm cho hắn cảm thấy mình rất vô dụng. Kết quả Hà Lương nghe được hắn đột nhiên dạng này cảm khái, lại làn nở nụ cười, làm sao lại Vừa mới chu tiến làm sao đánh giá ngươi ngươi không nghe thấy sao? Rất ổn, rất tốt. Ta nghe được." Chu Mạt Hưu khí vô lực nói. Đây không phải qua loa, hắn là thật cho rằng ngươi rất ổn, đã rất tốt. Hắn thấy ngươi là ba người các ngươi bên trong trước mắt có tư cách nhất đứng ở chức nghiệp trận đi." Hà Lương nói. "A." Chu Mạt một mặt khó có thể tin. Hắn nhìn xem Cao Ca, cái này cho tới nay đều so với hắn còn mạnh hơn nhiều đồng bạn, kết quả Cao Ca cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Hắn lại nhìn xem Hà Ngộ, vị này mặc dù nó nớt nhưng vương giả tri thức toàn diện khắp sâu, phán đoán tinh chuẩn, tọa chấn phụ trợ vị chỉ huy là hắn vô luận như thế nào cũng làm không được sự tình. Kết quả Hà Ngộ cũng cười, hướng hắn gật đầu. "Kia Hà lão sư ngươi cảm thấy thế nào?" Chu Mạt vô cùng cần thiết lại nhiều một phần tán đồng. Kết quả Hà Lương một mặt bất đắc dĩ, chỉ chỉ bên người Hà Ngộ nói, "Đây là ta thân đệ đệ, ngươi dạng này hỏi, là đang khích bác ly gián sao?" Chương 38, trực diện chớ mong. Hà Lương lời này, dường như cự tuyệt lợi bình, nhưng liền trong lời nói ý tứ Kỳ thật đã đợi tại nhận đồng Chu Tiến phán đoán, Chu Mặt là so Hà Ngộ càng thêm thành thục, càng thêm tiếp cận chức nghiệp cấp. Thế là Chu Mặt thay đổi vẻ u sầu, bắt đầu vui mừng nhướng mày, Hà Ngộ bên này lại là có chút nghĩ đập đầu vô tưởng. Tiệm mì lao bản lúc này cầm giấy tờ tới, đưa cho Hà Lương lúc tiếp tục duy trì hắn lạnh lùng thần sắc. Kỳ thật từ Chu Tiến, Trương Thời chỉ đi vào tiệm mì một khắc này, hắn thoạt nhìn vẫn là như thường lệ làm ăn, nhưng sớm đã kéo căng thần kinh về hai, nhất là Trương Thời chỉ rời bước ngồi vào Hà Lương bọn hắn trên bàn lúc, lao bản hận không thể cũng tới cầm cái vị trí. Cuối cùng trong quán không còn khách nhân khác, bên kia tất cả nói chuyện phiếm đối thoại hắn đều nghe cái đại khái. Bất quá Thiên Trạch chiến đội cho dù ở Hà Lương Xuất Ngũ về sau, cũng một mực là hắn cái này khách quen, cho nên đối với Hà Lương Xuất Ngũ một chuyện thái độ, hắn từ bên cạnh nhìn mặt mà nói chuyện, cũng đã sớm lược một hai. Hôm nay nhìn thấy bọn hắn song phương trực tiếp gặp nhau, cảm nhận được cũng chính là lúc trước hắn từ bên cạnh cảm nhận được, chương thời chỉ là bao dung, mà Chu Tiến lại là không chút nào tỏ ra thân thiện. Vậy đại khái liền là cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn đi lão bản nghĩ đến, đang tiếp thụ Hà Lương thanh toán lúc, hơi thở dài. Làm sao? Hà Lương nhìn về phía hắn, đi thông thả lão bản cất kỹ truyền khoản, đứng ở một bên nói. Bốn người đứng dậy đi ra ngoài, ngay lúc sắp xuất môn, đột nhiên nghe được sau lưng lão bản lại bồi thêm một câu. Thường tới. Hà Lương quay đầu nhìn lại, cười cười. Hy vọng có thể hắn lúc nói lời này, ánh mắt lại là rơi xuống chính hướng cửa hàng đi ra ngoài hàng ngộ trên thân. Đi theo hướng lão bản phất phất tay, cất bước đi theo ra ngoài. Ngươi về nhà vẫn là về trường học, tiệm mi ngoài cửa. Cao Ca cùng Chu Mạt đang hỏi Hà Ngộ. Hà Ngộ là đông giang người địa phương, ngày nghỉ lễ hoặc là cuối tuần về nhà đều là thật thuận tiện. Hôm nay là cuối tuần, lại là theo anh ruột cùng một chỗ, Cao Ca cùng Chu Mạt mới có cái này hỏi một chút. Này thời gian, về trường học đi. Hà Ngộ chính đáp, sau lưng Hà Lương lại là theo một câu, về nhà đi. A. Nếu như ngươi thật chuẩn bị tham gia thanh huấn thi đấu, thử trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, có phải hay không hẳn là theo cha mẹ thương lượng một chút? Hà Lương nói. A. Cái này Hà Ngộ do dự, nói thật vấn đề này hắn từ vừa mới bắt đầu cũng có chút tận lực né tránh. Lúc trước Hà Lương nghĩ đi đường này lúc, cha mẹ liền có chút phản đối, cuối cùng đến cùng không lay chuyển được Hà Lương tính tỉnh. Về sau 5 năm, ngay tại cha mẹ bên người Hà Ngộ là rõ ràng nhất hai người đối Hà Lương là như thế nào khiến chàng quải đố. Hiện tại Hà Lương cuối cùng là trở về, kết quả khác một đứa con trai lại muốn hướng trên con đường này sông. Cái này tính là gì? Đây là ớt bỡ lủ cầm xong, còn muốn đến cái đủ tử kỳ hữu. Hà Ngộ một mực né tránh vấn đề này. Đó là bởi vì hắn thật không dám nghĩ lại, tưởng tượng đã cảm thấy ván này muốn băng. Cái này cái này. Thanh huấn thi đấu cũng đúng lúc là nghỉ đồng trong lúc đó nha, ta trước thừa dịp ngày nghỉ thử một lần, thật muốn có thể làm, lại cùng bọn hắn thương lượng a. Hà ngộ nói. Cái này kỳ thật cũng là hắn đang không ngừng né tránh bên trong đã trôn xong ở trong lòng một cái ý niệm trong đầu, thử trước một chút lại nói. Dạng này ngươi có thể đánh tốt thanh huấn thi đấu sao? Mang theo dạng này xoắn suýt, cái này thanh huấn thi đấu ngươi là qua vẫn là bất quá. Hà Lương nói. Hà Ngộ không cần thanh huấn thi đấu, tại chỗ liền bối rối. Còn có các ngươi hai cũng vậy. Hà Lương vừa nói vừa nhìn về phía Cao Ca cùng Chu Mạt. Tuổi của hắn so với hai người kỳ thật lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng tại chuyện này bên trên, được xương tụng là người từng trải. Ta vấn đề không lớn. Cao Ca rất nói mau đạo, không có lộ ra mảy may giống Hà Ngộ như thế khó xử cùng xoắn xuýt. Người đương nhiên không lớn. Chu Mạt cái này vừa nói, trong khẩu khí tràn đầy hâm mộ. Hắn cùng Cao Ca đồng học nhiều năm, tương hô gia đình cũng đều hiểu rõ. Cao ca từ nhỏ đã là đặc biệt có chủ ý người, dần dần cha mẹ của nàng cũng đều đặc biệt yên tâm nhường nàng xử lý mình sự tình. Bao quát thi cấp 3 thi đại học dạng này đối với hải tử tới nói nhân sinh đại sự cha mẹ của nàng đều không có nhung tay. Cũng bởi như thế hoàn cảnh lớn lên, mới tạo ra được cao ca cường đại như thế độc lập tính cách. Ngươi chuẩn bị nói thế nào? Cao ca lúc này hỏi lại Chu mạt. Vẫn là như cũ đi. Chu mạt trù trừ một chút rồi nói ra. Ngươi thật là tiền đồ A. Cao ca một mặt bất đắc dĩ. <cười> Chu mặt sông Cao Ca cười, có mấy phần định nọt, như cũng là có ý gì. Hà Ngộ vội hỏi, muốn nhìn một chút chu mạt phương pháp có phải hay không có thể tham khảo địa phương. Cái này hỏi một chút làm cho chu mặt đều có chút ngượng ngùng. dạ một hồi, rốt cục vẫn là nói, liền nói là cùng Cao Ca cùng một chỗ. Cái này, quá lợi hại. Hà Ngộ hít một hơi thật sâu, sung bái nhìn về phía Cao Ca. Đúng vậy, cái này âm thanh ca ngợi tất cả đều là sông Cao Ca đi, rất hiển nhiên nàng độc lập đã không chỉ là nhường cha mẹ của mình yên tâm cùng an tâm. Ngay cả bằng hữu gia trưởng đều cảm thấy có thể dựa vào, thậm chí có thể tại trọng đại như vậy nhân sinh lựa chọn trước mặt có thể tạo được tác dụng. Rất đáng tiếc cái này, đường đi Hà Ngộ tham khảo không được, đi cùng phụ mẫu nói ta muốn theo ca ca. Đây là đủ bờ kỳ hiệu nha. Ta phải nói như thế nào a? Hà Ngộ xoắn suýt nhìn về phía Hà Lương. Nên nói như thế nào liền nói thế nào? Hà Lương nói, muốn không phải là đợi thêm mấy ngày, để cho ta cẩn thận châm trước châm trước. Hà Ngộ nói, ngươi xác định ngươi là muốn châm trước? mà không phải nghĩ có thể kéo diên mấy ngày là mấy ngày. Hà Lương nhìn hắn. Tốt ta. Hà Ngộ bất đắc dĩ. Thân huynh đệ cũng có không địa phương tốt, mình tâm tư luôn luôn một giây liền bị nhìn xuyên. Vậy chúng ta hai gọi xe về trường học. Chu Mạt bên này nói. Nha. Hà Ngộ hưu khí vô lực ứng với. Chúc ngươi may mắn. Chu Mạt nói với Hà Ngộ. Cũng chúc ngươi. Hà Ngộ đối Chu Mạt đồng dạng nói. Hắn nhìn ra được. Chu Mạt mặc dù có phương pháp án, nhưng trong lòng vẫn là thấp vọng. Hai người một tiếng này tương hỗ mong ước về sau cùng một chỗ hâm mộ nhìn về phía Cao Ca. Sau đó chỉ thấy Cao Ca ôm cánh tay cũng tại mắt liếc thấy hai người bọn họ, giống đang nhìn hai cái phế vật. Đi. Về nhà. Hà Ngộ cắn răng một cái, gọi xe. Một trái một phải, hai bên kêu xe lần lượt đến, mọi người mỗi người lên xe của mình, lái về phía phương hướng khác nhau. Trở về liền nói sao, trên xe, Hà Ngộ tiếp tục lo nghĩ. Không nói đêm nay không nỡ ngủ đi. Hà Lương nói. Vẫn được, vẫn được. Xem bọn hắn chưa ngủ sao đi. Hà Lương mắt nhìn thời gian. Ta muốn nói, khả năng bọn hắn đêm nay hội không nỡ ngủ đi. Hà Ngộ nhìn xem ngoài cửa sổ xe thỉnh thoảng lóe lên đèn, đường nói, hoặc là ngươi lại cẩn thận thận trọng cân nhắc một đêm đâu. Hà Lương nói, Hà Ngộ không nói gì. Cân nhắc một đêm, Kỳ Thật vấn đề này chỗ nào cần muốn cân nhắc, sở tại ca tại cờ tờ lờ sông 6 lúc, hắn liền không chỉ một lần từng có chờ mong cùng hí tưởng, chỉ là khi đó thật liền chỉ là suy nghĩ một chút, chưa hề nghĩ tới mình sẽ có tính thực chất một bước. Mà bây giờ đêm nay, Kỳ Thật cũng không cần cái gì thận trọng cân nhắc đứng ở chức nghiệp trên sàn thi đấu đi. Đối với chuyện này, Hà Ngộ trong lòng chờ mong cũng không hề động ra qua. Chỉ là đêm nay, hắn nhất định phải tích cực đồng thời trực diện chuyện này. Hắn cần cho mình dài lâu như thế đến nay, huyễn tưởng hoặc là chờ mong cho ra một cái minh xác giao phó. Cho nên, ừm, biết. Hà Ngộ đáp. Chương 39, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Một đường không nói nữa, hai huynh đệ gái trở lại cư xá dưới lầu lúc, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong nhà đèn của phòng khách quang vẫn lóe lên, còn chưa ngủ. Hà Ngộ là bẩm, lúc này mới mấy điểm. Hà Lương cười, hắn nhìn ra Hà Ngộ trong lòng vẫn là có chút may mắn tâm lý, cái này vạn nhất nếu là điều ngủ tổng không tốt còn chuyên môn đánh thức cũng không liền thuận lý thành chương ngày mai hay nói, nhưng còn bây giờ thì sao? Hai huynh đệ cái cùng nhau vào thang máy về sau, Hà Lương nhìn xem Hà Ngộ kia một mặt xoắn xùi thần sắc, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị cào tường. Keng, thang máy thanh âm nhắc nhở vang, tầng lầu đến. Cửa thang máy mở, Hà Lương đi tới, nhìn phía sau Hà Ngộ, chậm rãi di bước. Tựa hồ có chút hy vọng bị cửa thang máy kẹp chết tại kia. Nhanh lên đi. Hà Lương đứng tại thang máy bên ngoài chờ lấy. thúc giục câm thanh. Hà Ngộ cái này mới đi ra khỏi tới. Không phải nghĩ rõ chưa? Hà Lương nói. Cho thuê lúc trên xe. Hà Ngộ rất bình tĩnh rất vô cùng xác thực nói biết. Không có cách. Thân thể vẫn là thành thật nha. Hà Ngộ thở dài. Hà Lương dở khóc dở cười. Thế nhưng là loại trạng thái này, nói thật hắn lại quá là rõ ràng. Liên phảng phất hắn mới bước lên chức nghiệp đấu trưởng, dù là nói với mình một vạn lần không thần trường vô cùng rõ ràng không thể khẩn trương, nhưng đến cuối cùng đâu? Lại như cũng là run rẩy không cách nào khống chế, chọn vẹn đánh xong một ván mới tính chấn định lại. Hiện tại Hà Ngộ, đại khái cũng là tình huống tương tự đi. Nói là suy nghĩ minh bạch, có thể sự đáo lâm đầu thời điểm, khó tránh khỏi vẫn là bàng hoàng do dự. Nhìn đứng ở trước cửa nhà bất động Hà Ngộ, Hà Lương mới bước tiến lên, móc ra chìa khóa mở cửa phòng ra. À, cửa bị đẩy ra lúc, trong phòng đã truyền đến nghi hoặc Câm thanh, đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi phụ mẫu cùng nhau hướng phía cửa xem ra. Nhìn qua đã vào cửa Hà Lương tại kia đổi giày. Làm sao đột nhiên trở về rồi? Hà Mụ Mụ đã đứng người lên, nghi hoặc đón. Nha, còn có một cái, nên tới cửa Hà Mụ Mụ, lập tức thấy được còn ở ngoài cửa Hà Ngộ. a ai? Bạn gái sao? Trên ghế salon Hà Ba nghe được mừng rỡ. Cha, là ta. Hà Ngộ đã vào cửa, bất đắc di ứng với âm thanh, đổi giày. Tại sao là ngươi? Hà Ba khẩu khí nghe làm sao cũng là mang theo tiết đối, nhường Hà Ngộ rất là im lặng. Làm sao lại không thể là ta Hai người làm sao đột nhiên chạy về tới Ăn cơm sao Phụ mẫu một trước một sau Ngăn ở cửa trước cái này hỏi Đến qua Hà Ngộ nói Buổi tối cùng một chỗ ở bên ngoài Xong việc thuận đường liền trở lại Hà Lương nói Hai người một người trả lời hỏi một chút Làm cái gì đi Hà Ba Thuận miếng hỏi Đi xem so tải Hà Lương nói Tranh tải Phụ mẫu hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua Ừ giờ lờ tổng quyết tái Hà Lương nói Hắn chưa có trở về tránh phụ mâu ánh mắt, lại nhìn một bên Hà Ngộ, lúc này giống như là cái gì cũng không nghe thấy giống như ánh mắt lung tung trôi đi. "Nha, người kia đội tháng sao?" Hà Ba lúc này đổng tiếng, một bên ngồi trở lại ghế sofa một bên rất tùy ý hỏi. "Không có." Hà Lương đáp. "A, cha ngươi cũng biết tối nay là Thiên Trạch đánh tổng quyết tái nha." Hà Ngộ lại giống như là phát hiện đại lục mới giống như sẽ tới. "Ta làm sao biết?" Kết quả bị Hà Ba về trừng mắt liếc về sau, vốn định tiến đến Hà Ba ngồi bên người Hà Ngộ. Lập tức trực tiếp từ đầu tra trước người đi qua Ngồi vào một bên khác một mình trên ghế salon đi Hà Mụ cùng Hà Lương lúc này cũng đều tới Riêng phần mình ngồi xuống TV tiếp tục đặt vào cuối tuần tống nghệ tiết mục Hà Ngộ không yên lòng làm bộ nhìn xem Thỉnh thoảng còn phải phối hợp tiết mục hiệu quả đến vài tiếng giả cười Phản phất mình thấy rất chân thành giống như Đinh Điện thoại đột nhiên tới hẻ chặt nhắc nhở Hà Ngộ lấy ra xem xét Tin tức từ an vị tại đối diện trên ghế salon Hà Lương Muốn nói sao Hà Ngộ ngầm đầu nhìn một chút ca ca có chút do dự hai người có chuyện gì? kết quả lúc này lại là Hà Ba trước lên tiếng, một bên cầm lấy TV điều khiển, điều thấp tâm lượng. Hà Ngộ nhìn Hà Lương, Hà Lương nhìn Hà Ngộ, lẫn nhau cách nhìn nằm giây, Hà Ngộ cắn răng một cái. Ta muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn nói một hơi ra, nói xong tim đập rộn lên, ai cũng không dám nhìn, tiếp tục quay đầu nhìn Tống Nghệ, phảng phất hắn không hề nói gì. Kết quả màn hình TV lên âm lượng ký hiệu lại lần nữa léo lên, trực tiếp bị Hà Ba cho yên lặng. Yên lặng cũng không quan trọng, tiếp lấy nhìn. Hà Ngộ không quay đầu lại. Hà Ba thanh âm lại là rõ ràng truyền tới. Ngươi vừa nói cái gì? Hà Ngộ không thể không xoay quay đầu, nhìn về phía Hà Ba. Ta muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Đồng dạng, lần thứ hai nói, Hà Ngộ đột nhiên phát hiện không có khó khăn như vậy. Lần này ánh mắt của hắn cũng không có lại lóe lên tránh, cứ như vậy nhìn xem Hà Ba. Ta liền biết. Hà Ba đột đến nói một câu xúc động. Biết cái gì? Hà Ngộ vô ý thức hỏi. Cả ngày tìm ngươi ca tranh tài nhìn, còn làm ra một đống bút ký ra, liền biết ngươi sớm muộn cũng muốn động tâm tư này. Hà Ba nói. A, Hà Nộ kinh ngạc, hắn vẫn cho là mình đối ca trước ca nghiệp tranh tài chú ý đều là dấu diếm phụ mẫu, bọn hắn cũng không biết rõ tình hình, nào biết được ngay cả tự mình làm nghiên cứu bút ký bọn họ cũng đều biết. Hắn nhìn về phía Hà Ba, cha chừng hắn, hắn nhìn về phía Hà Mụ, mẹ cũng chừng hắn, đành phải lùi về ánh mắt, một bộ chờ tuyên án bộ dáng. Lúc này nói, là chuẩn bị tham gia thanh vấn thi đấu sao? Hà Ba bỗng nhiên nói, cha ngươi còn biết cái này? Hà Ngộ kinh ngạc không thôi, nói nhảm, ca của ngươi đi ra ngoài 5 năm đang làm cái gì? Ngươi cho rằng ta hoàn toàn không biết gì cả sao. Hà ba nói. Mẹ ngươi đây. Hà ngộ lại nhìn về phía hà mụ. Không có ngươi cha hiểu nhiều lắm. Hà mụ nói. Không có ngươi cha hiểu nhiều lắm. Ý kia liền là nhiều ít cũng biết chút. Giờ khắc này hà ngộ thật cảm nhận được cái gì gọi là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Đối hà lương chạy tới đánh chức nghiệp rõ ràng là như vậy phản đối. Nhưng khi Hà Lương kiên trì muốn đi đường này, sau hai người lại đều cùng một chỗ đối Hà Lương tại làm sự tính bắt đầu chú ý mà liền tại phụ mẫu bên người Hà Ngộ lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn vẫn cho là chỉ có mình độ cao chú ý Kaka, thỉnh thoảng sẽ tiết lộ điểm Kaka tin tức cho nhị người biết, coi mình là bọn hắn thu hoạch Hà Lương tin tức cầu đối, hiện tại xem ra cái nào cần như thế, phụ Mẫu từ trước. Đến nay không có một khắc đỉnh chỉ qua đối Hà Lương chú ý nha, ngay cả thanh huấn thi đấu đều b. Tiết. Cha ngươi biết cái gì là đi rừng sao? Hà Ngộ đột nhiên hỏi. Các của ngươi không phải liền là đi rừng. Ngươi vị trí nào? Hà ba hỏi lại. Ta. Ta ở trường học tranh tài đánh đến phụ trợ, hiện tại xung phân, vị trí nào đều đánh một chút. Hà Ngộ một bên trả lời, một bên cảm thấy khó chịu chi cực, hắn ngay cả nằm mơ đều không nghĩ tới có thể theo ba ba tiến hành dạng này đối thoại, nhưng giờ này khắc này lại chính đang phát sinh. Ngươi đi báo danh thanh huấn thi đấu cũng không thể vị trí nào đều đánh đi. Hà ba nói. Cha ta không nói trước như thế mảnh được không? Ta đi báo danh thanh huấn thi đấu việc này, ngài cùng mẹ không có điểm ý kiến. Hà Ngộ nói, chúng ta có ý kiến có làm được cái gì? Hà Ba bất đắc gì nói, một bên hung ác trừng Hà Lương một chút, lần này đến phiên Hà Lương làm bộ xem TV, im mắng tống nghệ, thấy say xương ngon lành. Người bây giờ cái gì đẳng cấp, thế là Hà Ba lại nhìn về Hà Ngộ, hỏi tiếp. Cha ta hiện tại có chút không thích đứng, nếu không chúng ta nghỉ ngơi trước, ngày mai lại nói tỉ mỉ à. Hà Ngộ thật có chút không tiếp nổi, hắn cảm thấy lúc này hắn thật cần một đêm thời gian đến điều chỉnh một chút. Ngươi mệt mỏi ngươi ngủ trước, ta cái này còn chưa xem xong đâu." Hà Ba nói, điều khiển khôi phục TV âm lượng. "Vậy ta đi trước ngủ." Hà Ngộ đứng dậy. "Cha mẹ ngủ ngon." Hà Lương cũng cùng nhau. Hai huynh đệ cái rời đi phòng khách lúc, không khỏi quay đầu mắt nhìn, Hà Ba tay còn cầm điều khiển, còn nhìn chăm chú TV, nhưng bộ dáng kia, theo trước đó không quan tâm trang xem TV Hà Ngộ, Hà Lương giống như là trong một cái mô hình khắc ra. Chương 40, tâm nguyện. Mặc dù không có đạt được minh xác đáp lại, nhưng hai huynh đệ cái cũng nhìn ra được Hà Ba hẳn là sẽ không rất phản đối, cái này vốn nên là kiện cao hứng sự tình, thế nhưng là về đến phòng Hà Ngộ lại cười không nổi. Hắn không phải ba tuổi tiểu hài, hắn luôn luôn nhìn ra được, cha mẹ cũng không phải là không phản đối, bọn hắn chỉ là không bỏ được phản đối. Vừa nghĩ tới mình thật muốn đi lên con đường này, cha mẹ đại khái cũng sẽ nặng hơn nữa hiện trước đó Hà Lương dốc sức làm chức nghiệp lúc trạng thái. Đồng dạng quan tâm, Hà Lương đã cho một lần, mình ở ngoài sáng biết tình huống, còn muốn cho bọn hắn một lần nữa, chỗ này Hà Ngộ mười phần không đành lòng. Ca đã bỏ đi lên giường Hà Ngộ đột nhiên tiêu lên. Ừm, xuống giường Hà Lương đáp. Hà gia là rất gia đình bình thường, phòng ở không lớn. Hà Lương, Hà Ngộ cùng ở một gian phòng, một trương cao thấp giường từ nhỏ ngủ đến lớn. Bất quá từ Hà Lương đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, hai người liền rất ít lại tại trong phòng này đoàn tụ qua. Trong phòng bộ dáng mặc dù từ đầu đến cuối trở biến, nhưng bây giờ huynh đệ hai người công tác công việc, lên đại học lên đại học, từ nay về sau cùng một chỗ ngủ ở nơi này thời gian sẽ chỉ càng ít. Lúc này nghe được Hà Ngộ gọi hắn. Hà Lương một bên đứng thanh, một bên như giờ bộ dáng, đem đầu hướng bên giường duyên thăm dò. Hà Ngộ ở trên giường gọi hắn thời điểm, kinh tế đều sẽ thò đầu ra nhìn hắn. Bất quá lần này, cũng không có. Hà Ngộ đang nghe hắn Lương Thanh, không có thò đầu ra, chỉ là ở phía trên nói chuyện, ngươi biết cha mẹ một mực chú ý ngươi tranh tài sao? Ngay cả trong trò chơi những này thuật ngữ đều biết. Trước kia không biết, sau khi về nhà mới biết được. Hà Lương nói, kia ngươi có phải hay không cũng đoán được bọn hắn sẽ không quá phản đối ta đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Hà Ngộ lại hỏi, Hà Lương trầm mặt một hồi mới nói, ta chỉ biết là, cha mẹ làm sao đối ta, liền nhất định sẽ làm sao đối ngươi. Có thể ta không muốn giống như ngươi đối bọn hắn đồng dạng đối đãi bọn hắn. Hà Ngộ nói, ta khi đó là có chút ngoan cố vô lý, nhưng ngươi không giống, ta tin tưởng các ngươi lần này sẽ có rất tốt câu thông. Hà Lương nói, ngươi nói đúng lên giường Hà Ngộ nghe nói như thế, đột nhiên lật lên thân, đạo mắt liền đã xuống đất. Hiện tại liền muốn đi. Hà Lương cười, không phải, ta còn không có đánh răng. Hà Ngộ nói hướng phòng vệ sinh đi. Hà Lương sửng sốt một chút, đi theo nhớ tới, mình tựa hồ cũng quên rửa mặt. Đêm nay, Hà Ngộ ngủ được có chút an tâm. Cha mẹ không có kiên quyết phản đối, cái này rất tốt, có thể hắn cũng không muốn nhường cha mẹ chỉ là từ đối với hải tử bất đắc dĩ miễn cưỡng tiếp nhận, cho nên, Câu thông. Đang nghe ba ba hiểu rõ nhiều như vậy, vương giả Vinh Diệu còn có cờ trợ lờ đồ vật về sau, hắn cảm nhận được ba mẹ thông tình đã lý, hắn cảm thấy ca ca nói rất đúng, bọn hắn lần này có thể có rất tốt câu thông. Ngày thứ hai, Hà Ngộ dậy thật sớm, Dựa mặt sau thần thái sáng láng ngồi xuống trước bàn ăn. "Cha ta đâu?" Nhìn xem trong phòng bếp Thu xếp bữa sáng Hà Mụ, Hà Ngộ lớn tiếng hỏi. Phòng vệ sinh buồn cầu tự hỏi Thanh em dường như đối Hà Ngộ cái này hỏi một chút trả lời, chỉ chốc lát Hà Ba bưng tấm phẳng từ bên trong đi ra, đi vào bàn ăn ngồi vào Hà Ngộ đối diện, nhìn xem hắn, "Hô cái gì?" Nhìn ngài đã dậy chưa. Hà Ngộ một bộ chân chó bộ dáng. Hà Ba quét hắn một chút, bước xuống tấm phẳng, Hà Mụ lúc này cũng đúng lúc mang sang đưa sáng, đơn giản cháo hoa, trứng trắng. Còn có một bản sắc màn thổ phiến. Nói một chút đi. Hà ba bưng lên cháo hoa nhấp một hớp, nói. Nói cái gì nha? Hà ngộ nói. Người nói một chút cái gì? Hà ba nguyết hắn một cái. Ngài hỏi được chi tiết điểm, không phải ta không biết nên từ chỗ nào nói lên nha? Hà ngộ lúc này lại là một bộ muốn tích cực chăm chú báo cáo công tác bộ dáng Chừng nào thì bắt đầu có ý niệm này. Hà ba hỏi. Ý nghĩ này đi. Từ anh ta chạy tới đánh chức nghiệp, ta kỳ thật liền có chút tò mò. Ta cảm thấy khả năng này đến xem như ý nghĩ này nảy sinh. Nhưng muốn nói có thực chất, kia mãi cho tới Đông Giang Đại học, một sư ca cùng một sư tỷ thông đồng. Hà Ngộ nói, Hảo Hảo, không thông đồng người khác, làm sao lại thông đồng người đây? Người thiếu cùng ta tại cái này bẩn A. Hà Ba nói, thật không có bẩn. Ta lúc ấy liền là đứng tại ven đường uống nước giải khát chờ ta ca tới. Kết quả bọn hắn đi tới liền nói ba về 3 thiếu một người, muốn cái người qua đường đến một chút số. Ta nghĩ giúp người vì khoái hoạt gốc dễ A, vài phút sự tình. Liền rút một chút chứ sao? Hà Ngộ vội vàng nói. Ba với ba. Đánh Trường Bình. Hà ba nói. Cái này ngài cũng biết rồi. Cái này cờ tờ lờ bên trong nhưng không có A. Cha ngài trong điện thoại di động sẽ không cũng có vương giả vinh diệu A. Hà Ngộ nói. Từng có. Hà ba thần sắc lạnh lùng. Vậy ngài đánh tới cái gì đẳng cấp rồi? Hà Ngộ không khỏi lòng hiếu kỳ lên. Ta không có đánh cái gì đẳng cấp. Ta và mẹ của ngươi chỉ là muốn biết một chút đây rốt cuộc là cái thứ gì? Hà ba nói. Vậy các ngươi. Hiểu thế nào? Hà Ngộ cẩn thận hỏi. Hiểu chúng ta mười phần hối hận, hối hận không có đem ca của ngươi cường ở nhà. Hà Ba nói. A. Hà Ngộ không nghĩ tới là như thế cái đáp án, thần sắc kinh ngạc, muốn đi mang trứng tráng đuốt đều ngừng ở giữa không trung. Đánh trước nghiệp, quá tàn khốc. Hà Ba nói. Ngươi cảm thấy ca của ngươi năm năm này có thu hoạch gì sao? Hà Ba nói tiếp đi. Ê! Nhà ta kỳ thật có thể thay cái lớn một chút phong ốc. Hà Ngộ nói. Hà Lương lấy thiên tài đi rừng chi danh xuất đạo, lần thụ chú mục mặc dù cuối cùng cao mở túi đầu nhưng lương động trình độ tại cờ tơ lờ thuộc trung thượng du, trình độ này so với bình thường tiền lương trình độ liền đã muốn cao hơn 5 năm đoạt được thu nhập xác thực cao hơn phụ mẫu gần nửa đời tích xúc đơn vật chất mà nói hà lương 5 năm này kỳ thật thu hoạch không ít bất quá hà nội trong lòng biết hà ba chỉ đến dĩ nhiên không phải cái này tại hà ba lại bắt đầu trừng mắt về sau vội vàng đi theo bổ sung còn có áp lực áp lực thất bại thất vọng lại đến cuối cùng tuyệt vọng từ bỏ ta và mẹ của ngươi nửa đời người đều không có trải nghiệm khổ Các của ngươi năm năm này thế, nhưng là ăn đủ nha. Tuyển thủ chuyên nghiệp cái gì? Các của ngươi nói muốn đi thời điểm chúng ta liền có đi tìm hiểu. Đối cái nghề này chúng ta không có gì thành kiến, không muốn hắn đi, liền là đau lòng. Kết quả hiện tại ngươi cũng muốn tới này ra. Hà Ba nói, lắc đầu liên tục. Hà Ngộ, ngươi là chăm chú sao? Một mực không nói lời nào Hà Mụ. Lúc này đột nhiên hỏi một câu. Là chăm chú. Hà Ngộ gật đầu. Liên sợ cái này chăm chú à? Ngươi muốn nói là vì đi dãy cái căn phòng lớn, ta cảm thấy còn an tâm điểm. Hà Ba thở dài. "Cha, mẹ." Hà Ngộ 10 phần nghiêm túc nhìn xem hai người, "Các ngươi yên tâm, ta làm tốt toàn bộ chuẩn bị tâm tư. Tại ta có ý nghĩ như vậy lúc, ca kỳ thật liền vẫn ở dạy ta, trước hết nhất phải học được liền là đối mặt thất bại, một ván tranh tài thất bại, một trận đấu thất bại, cả một cái trận đấu mùa giải thất bại, thậm chí toàn bộ chức nghiệp kiếp sống thất bại. Những này ta đều chuẩn bị sẵn sàng, ta có lẽ sẽ có một đoạn thất bại cực độ chức nghiệp kiếp sống, nhưng nhân sinh của ta không lại bởi vậy bại trận. Quán quân là đánh chức nghiệp nhất định phải truy cầu." nhưng cũng không phải toàn bộ truy cầu không chiếm được quán quân nhiều người đi tất cả mọi người sống rất há vô luận đang làm cái gì đều sẽ còn tiếp tục cố gắng ta hội theo những người này đồng dạng dạng này a hà ba cùng hà mụ liếc nhìn nhau vậy ngươi liền đi đi hà ba nói ta ơn cha mẹ hà ngộ kích động chúc ngươi thanh huấn thi đấu không cách nào thắng được hà ba nói cha hà ngộ im lặng thật lòng hà ba nói hà ngộ triệt để im lặng vậy đại khái liền là cái gọi là phụ mẫu đi Dù là đã tử hài tử trên thân nhìn thấy quyết tâm, không còn như vậy lo lắng, nhưng là cuối cùng, hài tử không nhận định điểm thương tổn mới là bọn hắn lớn nhất tâm nguyện đi. Cho dù là bọn họ người biết chuyện cả đời không có khả năng không gặp khó gãy không bị thương tổn, nhưng là, tâm nguyện liền là tâm nguyện. Chương 41, Toàn năng bổ vị. Bất kể nói thế nào, cha mẹ cửa này cuối cùng là qua. Bất quá càng làm cho hàng nộ cao hứng là hắn rõ ràng nhận thức được ba mẹ tâm tính, chỗ này tâm tình của hắn trở nên dễ dàng hơn. Tháng lợi, quân. Những này đối tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói đương nhiên rất trọng yếu, có thể đối tuyển thủ chuyên nghiệp phụ mẫu, chí ít bọn hắn hai anh em phụ mẫu tới nói lại tuyệt không trọng yếu. Cho nên ca ca trước kia liều mạng muốn dựa vào thắng lợi, dựa vào quán quân đến nói cho cha mẹ mình rất tốt, không cần lo lắng, nhưng thật ra là sai. Cha mẹ không cần hắn chứng minh cái gì, bọn hắn chỉ cần thấy được ngươi rất tốt liền đầy đủ. Thắng bạn muốn, đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói là rất trọng yếu. Có thể đối Hà Lương, Hà độ cha mẹ tới nói, bọn hắn linh nhưng nhi tử không có dạng này chí khí. Bởi vì tại chức nghiệp vòng thắng bại là như thế chân trụi, thắng bại muốn muốn gánh chịu đồ vật quá nhiều, quá nặng. Nhưng mình có thể xử lý tốt. Khi hiểu được phụ mẫu nội tâm về sau, hà ngộ không chỉ tâm tình biến nhẹ nhõm, còn trở nên rất có lòng tin. Hắn đem phía bên mình trong nhà đã đồng ý tin tức nhanh chóng chia sẻ cho cùng muốn đi sáng tạo chức nghiệp vòng 2 vị tiểu đồng bọn. Nha! Cao ca phản ứng bình hẳn, dù sao nàng căn bản không có đem cái này xem như là vấn đề. Nhanh như vậy nha! Chu mặt cái này rất hâm mộ. Mặc dù hắn có cao ca cái này cái núi dựa lớn Nhưng dù sao đây là nhân sinh đại sự Cha mẹ bên kia có thể hay không như vậy Thông qua hắn trong lòng vẫn là thấp vọng. Người là nói như thế nào Chu mặt tích cực hướng Hà Ngộ hấp thụ kinh nghiệm Bởi vì có anh ta phía trước Cha mẹ ta tính hiểu rất rõ cái người này Bọn hắn chủ yếu là cảm thấy trước nghiệp vòng cạnh tranh Quá kịch liệt quá tăng khốc Cho nên không quá muốn cho chúng ta đầu nhập Hà Ngộ nói Thật tốt Tựa hồ cũng không quan tâm việc này cao ca Lúc này bất thình lình trả lời một câu thật là tốt. Cho nên ta cảm thấy để bọn hắn nhìn thấy ta rất khỏe, rất vui vẻ, bọn hắn liền sẽ không lại lo lắng." Hà Ngộ nói. "Bộ dạng này a? Cao ca ngươi cảm thấy cha mẹ ta có thể như vậy nghĩ sao?" Chu Mạt quay đầu lão hữu của hắn. "Đó là ngươi cha mẹ vẫn là cha mẹ ta." Cao ca hỏi lại. "Ta cảm giác bọn hắn không quá hội." Chu Mạt nói. "Ta đồng ý Cao ca nói. Kia ta cảm thấy ta bên này vẫn là đến từng bước một tới. Mặc dù Hà lão sư nói trước đó không xử lý tốt mang theo xoắn suất sẽ đánh không giống vậy thi đấu." Nhưng ta cảm thấy ta hẳn là vẫn được Chu mặt nói Không sai, dây dưa dài dòng loại sự tình này Người không có áp lực chút nào Cao ca nói kia đúng vậy, ta lại không giống ngươi kết quả chu Mạt không những không có phản đối Ngược lại là tán đồng lên cao ca thuyết pháp Hai người đi theo lại lẫn nhau đấu vài câu Hàng ngộ yên lặng nhìn xem không chen vào nói Các người tình huống khác biệt Xử lý phương thức tự nhiên cũng sẽ khác biệt Không cần thiết cường bộ cùng một công thức Cao ca xa so với hắn quen thuộc hơn Chu Mạt cùng gia đình của hắn đều không có cho rằng chu mạt dạng này đi một bước nhìn một bước có gì không ổn, tự nhiên cũng không cần hắn cung cấp ý kiến gì. Để điện thoại di động xuống, nhìn thấy Kakaka Hà Lương vừa rửa mặt xong đang từ toilet ra, Hà Ngộ hướng hắn dựng lên cái tư thế chiến thắng. Hà Lương cười cười. Hắn sớm biết Hà Ngộ là sẽ không nhận cha mẹ cưỡng ép ngăn trở, chỉ là hy vọng bọn họ có thể có một cái tốt câu thông. Trên bàn ăn đối thoại hắn đều nghe được, cảm thấy cũng là bùi ngùi mãi thôi. Mình cái này đệ đệ có thể so với lúc trước mình thành thục nhiều. Có dạng này thành thục tâm tính đi đánh trước nghiệp. Đại khái thật không cần quá phận lo lắng là thời điểm báo danh Hà Ngộ thỏa thuê mãn nguyện nói với Hà Lương còn không có Hà Lương nói a Rốt cuộc muốn đánh vị trí nào người mình sát sao Hà Lương hỏi a cái này Hà Ngộ lập tức nhức đầu hắn hiện tại là thật không biết nên đem mình định nghĩa tại vị trí nào tốt nhất đỉnh phong thi đấu đoạn đường này xông phân quá trình bên trong hắn sinh sinh bị đã luyện thành một cái toàn diện bổ vị cao thủ hắn thích nhất phía trước bài bang đồng đội trước đoạn anh hùng đem mình rơi xuống thứ năm lâu sau đó tại triệt để đọc xong phương đội hình về sau làm ra thỏa đáng nhất lựa chọn cái này trong thực chiến lấy được tương đương kết quả không tệ nhất là đến điểm cao đoạn người chơi kỹ thuật trên lệnh càng ngày càng nhỏ đội hình ảnh hưởng thì trở nên rất lớn tuyển ra bản thân sở trường nhất anh hùng tại đại đa số thời điểm cũng không bằng tuyển ra thích hợp nhất anh hùng tới dễ chịu cam tâm miếng vá hà ngộ nếm tận loại này ưu tú lựa chọn ngon ngọt làm đến mình bây giờ thật nói không nên lợi mình tại vị trí nào đặc biệt có tâm đắc bao quát hắn lúc trước một mực chuyên chú phụ trợ vị liên lấp toàn năng bổ vị có được hay không? Hà Ngộ nói trước kia thanh huấn thi đấu không thiếu dạng này tự tin cao thủ kết quả cuối cùng đều không phải là rất tốt trước nghiệp vòng cũng không để sướng tuyển thủ dạng này dầu cụ là đều hy vọng có thể chuyên chú vào một vị trí Hà Lương nói vậy ta vẫn Hà Ngộ đang muốn nói vẫn là tuyển mình xuất đạo lúc phụ trợ vị lại bị Hà Lương nhanh chóng lên tiếng đánh gãy nhưng ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút a toàn năng bổ vị ngươi có lẽ thật có thể làm tốt Hà Lương nói các ngươi cho rằng như vậy sao? bởi vì ngươi nhất định là dựa vào ý thức, mà không phải dựa vào thao tác đến đánh tốt tranh tài tuyển thủ." Hà Lương nói. ca lời này của ngươi có chút nội hàm a, ngươi là tại ám chỉ cái gì?" Hà Ngộ trầm trầm nói. "Chính ngươi cũng rõ ràng không phải sao? Ngươi nhìn ngươi bây giờ tương đối có tâm đắc những này anh hùng, có cái nào là loè loẹt đặc biệt ăn thao tác?" Hà Lương nói. "Đây còn không phải là bởi vì ta thao tác còn chờ để cao a?" Hà Ngộ nói. "Vấn đề là cái này đã không có cần thiết, ngươi bây giờ đã đã tìm được phi thường thích hợp ngươi phương hướng." Thao tác chỉ là thủ đoạn, nhanh hoặc là tú đều không phải là mục đích. Mục đích là muốn đem ngươi muốn thực hiện ý đồ quán triệt ra. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ thao tác còn chưa đủ đủ sao? Hà Lương nói. Một số thời khắc, có chút đi. Hà Ngộ nói. Kia là thao tác không có đội theo, vẫn là phản ứng của ngươi không có đội theo đâu. Hà Lương nói. Hà Ngộ sững sờ, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Chu Tiến đối với hắn lợi bình, nói tới chính là phản ứng cần phải nhanh hơn. Căn bản không có sách thao tác hai chữ. Minh bạch. Hà Ngộ gật gật đầu. Hà Lương cười. Như vậy hiện tại là thời điểm báo danh sao? Hà Ngộ nói. Cố lên. Hà Lương không nói thêm gì nữa. Đi. Hà Ngộ đột nhiên đứng dậy. Một bộ tráng sĩ viễn trình bộ dáng. Cơm nước xong xuôi bắt làm sao không thu? Phòng ăn chuyển đến Hà Mụ trách cứ. Đến rồi đến rồi. Hà Ngộ vội vàng một đường tiểu chạy tới, thu thập bắt đúa, còn tích cực muốn đoạt lấy tẩy. Hà Mụ chỗ nào không biết hắn tâm tư gì, thế là cho hắn cái này xôn xoe cơ hội, đứng ở một bên chỉ huy hắn. Hà Ngộ tay chân lênh đênh, gắng đạt tới hoàn mỹ rửa chén đua xong đem chủ đài đều trà sát một lần, quay đầu liền muốn tranh công, lại nhìn thấy Hà Mụ đã về phòng ăn chào hỏi Đại Nhi tử đi ăn điểm tâm. Mẹ ta rửa sạch, Hà Ngộ đi ra phòng bếp nói, trước thông thả rửa tay, còn có người ca. Hà Mụ nói, nha. Hà Ngộ không dám phản đối, mắt nhìn Hà Lương dùng cơm tiến độ, cháo hoa vừa uống mấy ngụn, nổ màn tàu ăn nửa mảnh, trứng trắng còn không có động, à, làm sao còn có một đĩa nhỏ thịt bò kho tương? Trước đó mình ăn thời điểm không có nha, cái này tình huống như thế nào? Hà Ngộ chỉ vào hỏi. Trả lời hắn ra sao mẹ nhìn về phía đại nhi tử chịu mến ánh mắt, cùng Hà Lương mang phiến thịt bò thích đi hướng miệng bên trong đưa đi. Chương 42, quá khứ thời gian. Cảm nhận được gia đình địa vị thẳng tắp hạ xuống về sau, Hà Ngộ tại điểm tâm sau liền bắt đầu tích cực thu xếp lấy trở lại trường. Đương nhiên hắn không phải thật sự tại để ý địa vị hạ xuống chuyện này, hắn tin tưởng đây bất quá là cha mẹ cùng hắn mở một trò đùa, đem bọn hắn đáy lòng sau cùng điểm này không cam lòng ẩn chứa tại trò đùa quái đản bên trong, cũng coi là cho việc này làm sau cùng giao phó. Bất quá tại việc này, bên trong địa vị đạt được tăng lên Hà Lương lúc này coi như không đổi Hà Ngộ, nghe được hắn cái này muốn về trường học, lắc đầu liên tục, "Ngươi về trước, ta chễ chút, không nóng nảy." "Vậy được rồi, ta về trước." "Hà Ngộ bất đắc dĩ." Lớn lên như thế lớn, đầu hẹn gặp lại ngươi đi trường học tích cực như vậy, liền là muốn tách rời khỏi chúng ta tốt an tâm chơi đùa à? Hà Mụ ngoài miệng càng không ngừng cợt trách lấy Hà Ngộ, người cũng theo tới cửa trước, nhìn chăm chú lên Hà Ngộ đổi giày. "Hắc hắc." Hà Ngộ cười ngây ngô dưới, không có cách nào lại nói cái gì. Dù sao, Mụ Mụ nói đến toàn bộ đều đúng a. Đi thay xong giày Hà Ngộ kéo cửa ra ra bên ngoài. Trên đường cẩn thận, đến đến cái quay tràn. Ha Mụ mặc dù một mực tại ghế bỏ, lại hay là một mực đi theo Hà Ngộ, cho đến đem hắn đưa vào thang máy. Biết rồi cửa thang máy chậm rãi đóng lại lúc, Hà Ngộ hướng Mụ Mụ phất phất tay. Rất thông thường một lần từ biệt, lại lại có chút không giống bình thường. Thang máy chở Hà Ngộ đi quá khứ tựa hồ cũng không chỉ là dưới lầu, càng la đổi mới hoàn toàn mới tinh đường đi. Hưng phấn. Thật vô cùng hưng phấn. Khi lấy được ba mẹ lý giải cùng duy trì, hoàn toàn không có nỗi lo về sau về sau, Hà Ngộ mới phát hiện mình nhiều năm như vậy thật một mực phi thường dùng sức để nén sở thích của mình. Thẳng đến ngày hôm nay, cái này buổi sáng, để nén hắn kia phần nặng nghề hoàn toàn biến mất, Hà Ngộ cảm giác khỏe miệng của mình đều hơi không khống chế được, không tự chủ được liền muốn hướng lên trên giường. Ngồi lên xe, Hà Ngộ lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, tại bọn hắn hướng phía cờ tờ lờ sông nha tiểu quần thể bên trong phát ra tin tức, ta trở về. Người đi đâu làm sao lại trở về rồi. Cao Ca lên được thật sớm, tại quần thể bên trong hồi phục. Từ trong nhà về đến rồi." Hà Ngộ nói. Cao Ca phát cái không hiểu thấu biểu lộ, hiển nhiên nàng không có cảm nhận được Hà Ngộ chuyến này trở về đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Thanh huấn thi đấu lúc nào có thể báo danh? Hà Ngộ lúc này không kịp chờ đợi. Chờ báo danh thông đạo mở ra. Cao Ca nói phát cái kết nối đi lên, chính là cổng lờ chính thức thanh huấn thi đấu báo danh thông đạo. Website đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là thông đạo chưa mở ra. Bất quá theo tổng quán quân sinh ra. Thanh huấn thi đấu bắt đầu báo danh đại khái là là mấy ngày nay chuyện. Chúng ta điểm tích lũy không có vấn đề a, không có gia đình nỗi lo về sau, Hà loạt bắt đầu lo lắng báo danh có thể thành công hay không vấn đề. Như là đơn bài trăm tinh, hay là đỉnh phong thi đấu 1800 phân một loại tiêu chuẩn, kỳ thật cũng chỉ là cái xóa bỏ rơi tuyệt đại bộ phận người thấp nhất cánh cửa. Mà cuối cùng thanh huấn thi đấu có khả năng tiếp nhận báo danh nhân số là có hạn chế, cũng không phải là chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn liền nhất định có thể báo danh thành công. Còn tiêu chuẩn về sau như thế nào sẵn chọn? Vậy dĩ nhiên vẫn là nhìn điểm tích lũy cao thấp. Trước mắt đỉnh phong thi đấu cả nước xếp hạng, thứ 100 tên là 1997 phân. Cao Ca tùy thời chú ý những thứ này. Kia 1800 phân, xếp hạng sợ là không chiếm ưu thế. Hà Ngộ nói. Đúng vậy, bảo hiểm trong lúc đó tốt nhất có thể đi vào tốt 100. Cao Ca nói. Sư tỷ ngươi bây giờ nhiều ít điểm? Hà Ngộ hỏi. 1997 phân. Cao Ca nói. Sư tỷ ngươi, không thể ném ta xuống nhóm mặc kệ a. Hàng nộ nói xong phát cái thuốc thít biểu lộ, đối với Cao Ca đã tạm vị tiến vào trước 100 không ngừng hâm mộ. Không có nhóm, chỉ là ngươi mà tôi, Chu Mạt phân còn cao hơn ta chút. Cao Ca nói, dáng vẻ như vậy sao? Hàng nội kinh ngạc, vội vã cũng mở ra trò chơi, đi đỉnh phong cả nước bảng tra một cái, quả nhiên hai cái quen thuộc ID, lãng bẩy. Chu Mạt cùng lãng 7 Cao Ca, phân loại đỉnh phong cả nước bảng thứ 94 cùng 99 vị. Trong đó Chu Mạt lãng 7 Chu Mạt hách nhưng đã 2000 một điểm tuy ý lại mở ra về sau, Hà nộ thình lình lại phát hiện một cái tên quen thuộc, tô cách. tại rời khỏi xã đoàn lui chiến đội về sau, hắn trong trò chơi ai đi liền dùng tên thật của hắn. lúc này ở đỉnh phòng trong bảng, thình lình liền có một cái tô cách, điểm tích lũy cao tới 2040, xếp hạng 39. tại hắn xếp hạng trên dưới, thường xuyên có thể thấy được đều là các đại bình đại dẫn chương trình, không ít đều dựa vào quá cứng kỹ thuật thực lực thanh danh tại ngoại tên dẫn chương trình. ở người chơi trong suy nghĩ kia là trừ chức nghiệp vòng bên ngoài kỹ thuật đỉnh phong. Mắt thấy nói xong cùng đi xông xáo trước nghiệp vòng tiểu đồng bọn vậy mà từng cái đi tại trước mặt mình, từ nhà ra lúc còn tâm tình đắc ý Hà Ngộ đột nhiên liền lòng nóng như lửa đốt. Cái này khác nỗi lo về sau đều đã giải trừ, mình điểm tích lũy không đủ đỉnh phong thi đấu báo danh thất bại nha. Cái này muốn quay đầu lại để cho cha mẹ biết. Đến đem bọn hắn sướng đến phát rồi rồi. Vừa nghĩ tới cuối cùng khả năng là kết quả như vậy, Hà Ngộ cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn hận không thể lập tức bắt đầu xôn phần, làm sao đỉnh phong thi đấu là có thời gian hạn chế, không phải tùy thời tùy chỗ muốn tới thì tới. Ta phải tranh thủ thời gian hưởng thụ điểm. Hà nội trở lại quần thể thảo luận nói, mọi người cùng nhau bắt đầu xông phân. Kết quả đến bây giờ hắn bị Cao Ca, Chu Mạt kéo ra một đoạn. Về nguyên nhân, vẫn là thực lực sai biệt. Cao Ca cùng Chu Mạt mặc dù riêng phần mình vị trí là trung đan cũng tốt, có thể trò chơi chơi như thế bên ngoài, cũng không tồn tại vị trí nào hai người hoàn toàn sẽ không. Đơn bài hoặc là đỉnh phong thi đấu lúc, mình quen thuộc vị trí bị người đoạt lúc, bọn hắn cầm những vị trí khác đồng dạng có thể phát huy ra nhất định trình độ. Hà nội liền tương đối thảm tiếp xúc trò chơi thời gian so sánh với hai người này quá ngắn, mặc dù ý thức ưu tú, tri thức toàn diện, nhưng vì giải quyết chỗ hội anh hùng quá ít vấn đề, thế nhưng là tốn không ít thời gian, giao không ít học phí, nhưng là có thể tại không đến một cái học kỳ thời gian bên trong, từ mới nếm thử trò chơi, đến đỉnh phong thi đấu 2.800 phân trở lên tuyệt đối cao thủ, hàng nội chỗ biểu hiện ra năng lực kỳ thật ngay cả chính hắn đều có chút không để ý đến. Cao ca, chu mạt những này từng có phong phú trò chơi kinh lịch người chơi nhìn ở trong mắt kỳ thật đều là kinh thán không thôi chỉ là tất cả mọi người không có ở trước mặt hắn đặc biệt biểu hiện qua thôi. Dù sao cũng không thể nhường Hà Ngộ quá bảnh trướng không phải. Bất quá cũng bởi vì như thế, Hà Ngộ trước mắt Đỉnh Phong điểm tích lũy có chút không an toàn cao ca ngược lại là không có chút nào lo lắng. Tranh thủ thời gian xông lên đi nàng tại quần thể bên trong nói với Hà Ngộ. Dưới cái nhìn của nàng lấy Hà Ngộ thực lực trước mắt, xông chia lên đi chỉ là vấn đề thời gian. Ta luyện luyện anh hùng. Hà Ngộ cũng rất khắc khổ, dưới mắt Đỉnh Phong không đánh được, có thể bài vị cái gì không nhận thời gian hạn chế. Ngươi đừng đánh đến tối đỉnh phong thi đấu thời điểm cấm so tài." Cao Ca nhắc nhở Hà Ngộ. "Dùng anh ta hảo." Hà Ngộ kịp thời hoán đổi hết nợ hảo, hồi lâu vô dụng lương phong hữu hạnh lại lần nữa đăng tràng. Còn đại tinh diệu đẳng cấp lương phong hữu hạnh, bài vị độ khó đối Hà Ngộ tới nói liền có chút thấp. Ván đầu tiên hắn lấy được đi dừng vị, cuối cùng dễ dàng chúa tể toàn trường, nhẹ nhõm thắng lợi, nhường kết thúc tranh tài sau hắn đều có chút ngột. Tiến bộ loại vật này, thật liền là dựa vào từng giờ từng phút tại tích lũy. Nó không cách nào làm cho ngươi tùy thời tùy khắc cảm giác được. Luôn luôn tại một đoạn thời gian đi qua sau, đồng nhiên quay đầu, mới phát giác đi qua để cho mình cảm thấy khó giải quyết trật vật sự tình, phản phất trong vòng một đêm liền trở nên không chịu nổi một kích. Kỳ thật thế này sao lại là một đêm công phu, đây là quá khứ mấy tháng này thời gian tích lũy. Tại thời khắc này, Hà Ngộ mới thật sự rõ ràng ý thức được, mình không còn chỉ là một cái miệng cường vương giả. Chương 43, Cán Tương đối Cán Tương. Vừa kết thúc ván này số liệu thống kê bị Hà Ngộ sự gìn phát tiến vào trong đám. Đi rừng vị triệu vân, 14 giết một chết bảy chợ công. 33. 6% giờ BS chiếm so, 28. 5% nhận tổn thương, tham gia đoàn suất 91.3%, có thể nói là đem trong đội tài giỏi sống tất cả đều cho làm xong, mới sẽ có được như thế ưu tú số liệu. Nhưng là sau một lúc lâu, đến từ Cao Ca hồi phục lại là khẩu khí bình thường. Người muốn nói rõ cái gì? Cao Ca tại quần thể bên trong hỏi. Ta hiện tại thật mạnh. Hàng ngộ nói. Người phát người đỉnh phong thi đấu điểm tích lũy, so bức tranh này có sức thuyết phục. Cao Ca nói. Ta là chính mình cũng không có ý thức được ta hiện tại đã lợi hại như vậy. Hà Ngộ nói. Giống như triệu tiến nhiên nhiều đánh một chút thanh đồng cục, ngươi sớm đã có dạng này hiểu lầm. Cao ca nói. Hiểu lầm sáu. Chúng ta bây giờ muốn đi chính là trước nghiệp vòng, là cờ tờ lờ, ngươi cái này thật mạnh, ở nơi đó phù hợp nói sao. Cao ca nói. đây Hà Ngộ không nói. tùy tiện cả gì tinh diệu cục hưng phấn theo Cao ca dội tới nước lạnh rất nhanh tán đi. Ngươi là tiến bộ rất nhiều, nhưng cái này cách cách mục tiêu của chúng ta còn còn thiếu rất nhiều. Cao Ca cũng không phải một vị dội nước lạnh, sau đó liền lại minh xác nhắc nhỏ lấy. "Ta minh bạch, ta chính là tùy tiện cao hứng một chút." Hà Ngộ nói. "Vậy là tốt rồi." Cao Ca nói. "Sư tỷ đang bận cái gì?" Hà Ngộ bỗng hỏi. "Nằm." Cao Ca trả lời. "Muốn hay không luận bàn một chút nha?" Hà Ngộ hỏi. "Xem ra ngươi vẫn là rất giống Tú một chút nha." Cao Ca đem Hà Ngộ xem thấu. "Không phải, không phải, liền là thử một chút." Hà Ngộ nói. Hắn còn nhớ rõ mình vừa mới bắt đầu luyện chung đó lúc cũng thử theo cao ca so tài một chút, kết quả bị đánh đến đầu rơi máu chảy. hiện tại mình cũng là đỉnh phong điểm cao đoạn cường giả, không ít điểm cũng là đánh trung đan cầm xuống, hẳn là sẽ không lại không chịu nổi một kích như vậy đi. được thôi, liền để ngươi nhận thức một chút sự thật tàn khốc. dùng cái gì? cao ca bên này nói, đương nhiên là pháp sư. Hà ngộ chuẩn bị khiêu chiến một chút cao ca tối cường hạng. ra cắt lượng sao? cao ca hỏi. cái này ta sợ là không được. Hà ngộ có tự mình hiểu lấy, hắn luyện pháp sư đều không phải thích khách hình. Gia Cát Lượng, Mai Sì gia nụ ải, điêu thuyền cái gì, mặc dù xem người ta lệ lệ thao tác cũng rất là hâm mộ, rất giống cũng có thể dạng này tú đến người khác đầu tóc nha, nhưng là sự thật chứng minh, hắn muốn đem cái này anh hùng ngoạn tốt là cần càng nhiều thời gian cùng luyện tập, kém xa cái khác một chút anh hùng vào tay nhanh, tỷ như nói. Cáng tương đi. Hà Ngộ nói. Đi. Cao ca đường giữa nhiều việc hệ trọng, Gia Cát Lượng chỉ là nàng mạnh nhất thích nhất, lại không phải nàng duy nhất. Vậy thì tới đi. Hà Ngộ hứng thú bừng bừng xây một đối một gian phòng người Cao Ca. Cao Ca rất mau vào đến, hai người lựa chọn anh hùng, nhanh nhẹn bắt đầu, cán tương đối cán tương. Đồng dạng anh hùng, vậy liền sắc thực sẽ không tồn tại anh hùng khắc chế vấn đề, đấu liền là hai người ý thức cùng thao tác. Đối cục bắt đầu về sau, Hà Ngộ ấn mở đối chiến bảng mắt nhìn, Cao Ca cán tương trước ra thần tốc chi dạy, thêm 30 tốc độ di chuyển. Hà Ngộ nghĩ nghĩ về sau, lại là đem mình cái này bắt đầu 300 kim tệ tiêu vào pháp thuật trang bị bên trên, mua trước bảng chú thuật điện tịch, gia tăng 40 điểm pháp thuật công kích. Tiền kỳ song phương khả năng không lớn đánh ra sinh tử, vẫn là lấy thanh binh chảy thương hại làm chủ, tốc độ di chuyển không có như vậy có cần phải, nhiều điểm thương tổn ưu thế lớn hơn. Chỉ là như thế một trận tỉ thí, Hà Ngộ lại không thay đổi hắn tính toán tỉ mị phong cách, lựa chọn lấy trong suy nghĩ tối ưu phương án. Đến tuyến lên về sau, cũng tiếp tục tuân theo mình phương châm, cũng không vội tại tìm cao ca cán tương đi đả thương hại, mà lại ưu tiên thanh binh phát dụng. Đối diện cao ca ý nghĩ xem ra liền cùng hắn không đồng dạng. Cán tương không chỗ ở đi về phía trước vị thử thăm dò tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ném ra phi kiếm đâm về Hà Ngộ. Hà Ngộ không thể không không ngừng tẩu vị, mình phi kiếm thả ra thời điểm, cũng đều sẽ tại tầm mắt bên trong không thấy Cao Ca cản tương, song phương ở vào tương đối an toàn khoảng cách thời điểm. Cẩn thận như vậy nhà công khai kinh nhảy ra Cao Ca đánh xuống văn tự. Làm sao dám xem thường sư tỷ? Hà Ngộ trả lời. Xem ra ván này liền xem ai trước có thể dây mất người nào. Cao Ca nói. Đúng thế. Hà Ngộ đáp. Đều là điểm cao đoạn cao thủ. Cao ca tại giai đoạn trước thăm dò phát hiện Hà Ngộ không cho cơ hội về sau, cũng làm ra cùng Hà Ngộ không sai biệt lắm nhất trí phán đoán. Thế là tiếp xuống quyết đấu nhìn cũng có chút buồn thèm. Hai bên cán tương đều đứng xa xa, tầm mắt bên trong đều là chỉ gặp binh, không thấy người. Sau đó chỉ thấy phi kiếm siêu siêu bay ra, tận khả năng nhiều sách tiểu binh, bổ lấy một kích cuối cùng. Hà Ngộ đánh ra ngay từ đầu liền không định chủ động xuất kích. Cao ca đang đối thoại về sau cũng khai thác giống như hắn thái độ, cũng bắt đầu phát rủ. Một cấp, cấp 2 cấp 3 cấp 4 năm cấp. Song phương cán tương tề đầu tỉnh tiến, chỉnh tề mà tăng lên lấy đẳng cấp. Trang bị bên này, cao ca trước ra dày, Hà nội trước ra pháp thuật công kích. Cái này cuối cùng cũng không có có ảnh hưởng đến cục diện cân bằng, nhưng là chờ Hà nội cũng làm ra đôi dày về sau. Song phương trang bị bắt đầu xuất hiện khác biệt. Cao ca bên này lựa chọn ra chính là tỉnh táo chi dày, 15% giảm CD, 30 kỹ năng làm lệnh tốc độ khôi phục theo anh hùng đẳng cấp gia tăng. Hà nội bên này đâu, hắn ra dày là bí pháp chi dày, thêm 25 điểm mỗi năm giây hồi lam đồng thời có 75 pháp thuật xuyên thấu. Lưỡng trùng lựa chọn, cái kia chính là lưỡng trùng khác biệt mạch suy nghĩ. Cao ca hy vọng chính là kỹ có thể hồi phục càng nhanh, có thể sử dụng nhiều lần hơn. Hà ngộ theo đuổi là tổn thương càng cao một chút, hắn không truy cầu nhiều lần, hắn theo đuổi là mỗi lần chúng đích rít lợi tối đại hóa. Dây bên ngoài song phương pháp thuật công kích trang, hai kiện về sau đều là tiếng vọng chi trượng cùng thống khổ mặt nạ, không có làm cái gì đặc biệt điều chỉnh. Về sau đệ tam lớn kiện, Hà ngộ mắt nhìn Cao ca bên kia, cũng giống như mình, món nhỏ đầu tiên là đại đồng. Về sau đại khái liền là bác học cường giả chi nộ, truyền thống pháp sư ba kiện bộ. Pháp sư trang bị ra đến giai đoạn này, tổn thương liền đã thành hình, đối ra giòn có đầy đủ uy hiếp, cán tương, chỉ cần phi kiếm đủ chuẩn, kia liền đã có thể dây người. Là lúc này rồi. Hà Ngộ bắt đầu ngoe nghe muốn động, không còn giống trước đó đồng dạng một vị địa bảo thủ thanh binh, bắt đầu giống bắt đầu lúc cao ca đồng dạng từ trước, tìm kiếm cao ca vị trí. Tại bác học cường giả chi nộ làm được trước đó, Hà Ngộ không cầu đánh giết, nhưng cũng nghĩ có thể hay không quét đến một điểm thương tổn. Vì thu được học giả chi nộ làm ra về sau dây người làm chút công tác chuẩn bị. Tại kia, tấm mắt bên trong cao ca cán tương thân ảnh thoáng một cái đã qua, Hà Ngộ theo sát hai bước, xa kiếm bay ra. Đối can tương mặc tả cái này anh hùng Hà Ngộ cũng là rất có tâm đắc. Thư Hùng song kiếm đường cong bay ra sau giao điểm thương tổn tối cao, đây là không thể nghi ngờ, cần phải truy cầu xa nhất giờ tơ khoảng cách, kia liền không thể lại chấp nhất giao điểm chính xác. Song kiếm giao điểm tương giao về sau, kỳ thật đều riêng phần mình còn có hướng về phía trước đường cong kéo dài. Nơi đó mới là cán tương giờ tơ s khoảng cách cực hạn, thậm chí có thể xa tới ngoài tầm mắt. Hà Ngộ lúc này cán tương cái này vừa bay kiếm, theo đuổi cũng không phải là giao điểm, mà là phi kiếm đường còn tại giao điểm về sau kéo dài cung bên cạnh. Nhưng mà Cao Ca đối cái này anh hùng quen thuộc lại cũng không thua Hà Ngộ, mắt thấy Hà Ngộ đổi kịp công kích, chợt không còn sau chạy, phản áp sát về phía trước. Hà Ngộ cán tương bắn ra xa kiếm lập tức thất bại, Cao Ca bên này làm đem trong tay gần kiếm lại là bay tới, chính giữa mục tiêu. Nhưng là Hà Ngộ phản ứng cũng không tệ, gặp Cao Ca đảo ngược tử vị, cũng lập tức chuẩn bị lên gần kiếm ngay tại cao ca cán tương gần kiếm bay tới lúc hắn bên này cán tương gần kiếm cũng đã còn lấy nhan sắc xoát song phương cán tương trên thân cách nhảy pháp thương số lượng nhưng là sớm tại con số này nhảy lên trước đó hai vị cán tương trên thân từ lâu bước lên phát quang kia là đại chiêu kiếm đến bị mở ra trạng thái chỉ là một phát gần kiếm mệnh bên trong cũng không phải là hai người truy cầu gần kiếm thả ra một khắc này hai người liền cùng lúc mở ra đại chiêu kiếm đến gần kiếm về sau bị đại chiêu kiếm đến thiết lập lại đồng thời tăng cường gần kiếm cũng đã đi theo bay ra Hai kiếm về sau, theo sát lấy lại là bốn kiếm, hai người mắt thấy đồng dạng đều là không tránh kịp, nhưng là Cao Ca Cán Tương nhưng vào lúc này đột nhiên nổi lên một vòng kim quang. Ta đi, trong xe hạ nội trực tiếp nhảy dựng lên, trơ mắt lấy nhìn xem mình Cán Tương bị bốn kiếm cuốn lại đau đến không muốn sống, bay về phía Cao Ca bốn kiếm nhưng từ kia vòng kim quang bên trong sẽ qua, không, có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Huy Nguyệt, tục xương kim thân, có thể để nhân vật tại 1.5 giây bên trong miễn dịch bất cứ thương tổn gì, thế nhưng là Cao Ca mới có thể thời điểm ra kiện trang bị này. Hàng nộ mở mịt lật ra đối chiến bảng xem xét, cao ca giày không thấy. Lúc trước ra đại cổng, lúc này thình lình biến thân một kiện huy nguyện. Hàng nộ đánh lên một chuỗi im lặng tuyệt đối, cao ca cán tương tại kim thân tránh thoát cường hóa gần kiếm về sau, lập tức chạm một cái sát kiếm, đem đã là tàn huyết hàng nộ cán tương ngay tại chỗ cầm xuống. Không có gì, nhanh tay thôi. Cao ca nói, nhanh tay là một mặt, bất quá một sát na kia hàng nộ thật không có nghĩ đến tranh thủ thời gian làm ra huy nguyện tới chặn hạ tổn thương, chỉ là tại tiết nối bờ lì chỗ đang làm lạnh bên trong không cách nào dùng để né tránh. Kiện trang bị này rất khắc ngươi đấu pháp a. Ngươi đến để ý nhiều một chút." Cao ca lúc này còn nói thêm. "Chương 44, tiến bộ." Hà Ngộ ba người bọn họ mặc dù riêng phần mình bắt đầu xông phần có sau cùng một chỗ trò chơi cũng ít, nhưng lẫn nhau chú ý có thể một điểm không ít, thỉnh thoảng cũng y nguyên hội cùng một chỗ đánh mấy cục. Hà Ngộ phụ trợ bên ngoài những vị trí khác lên năng lực cao ca, chu mặt đều là nhìn ở trong mắt. Mà ở trong quá trình này, Hà Ngộ dưỡng thành đấu pháp quen thuộc, dùng ván này một đối một lựa chọn dày mạch suy nghĩ cũng có thể thấy được tới. Không cầu tiếp tục, nhưng cầu nhất kích tất sát. Cho nên giống tỉnh táo chi giày cái này giảm bất kỳ năng si đi, trở thành rất nhiều pháp sư chọn lựa đầu tiên giày. Tại Hà Nội nơi này liền rất ít đạt được ưu hái. Ở trong mắt hắn, toàn cộng mặc bí pháp chi giày cùng thoát chiến trạng thái di tốc càng nhanh bước nhanh chi giày mới là đối với hắn trợ giúp lớn nhất giày. Căn cứ vào loại này truy cầu nhất đại bạo phát lực nguyên tắc, huy nguyệt cái này có được thủ đoạn bảo mệnh, nhưng giờ TS năng lực yếu kém trang bị cũng cơ hồ chưa hề xuất hiện tại Hà Nội cân nhắc bên trong. Đối rất nhiều giờ TS vị trí người chơi thậm chí tuyển thủ mà nói, còn sống mới có giờ TS là bọn hắn cách luôn. Nhưng tại Hà Ngộ nơi này, đối thủ nhanh lên chết mất, kia liền có thể sống lấy mới là bức thư của hắn. Hắn cái này một phong cách, thậm chí từ hắn sử dụng chung đan lúc số liệu đều có nhất định thể hiện. Lấy can tương mạc tà, dạng này đại pháp sư cho dù là tại cờ giờ dạng này đỉnh tiêm đấu trưởng, 30% đội ngũ giờ TS chiếm so đại khái đều chỉ có thể xưng là hợp cách tuyến, tại lấy chung đan giờ TS làm chủ bên trong hoạch trong đội ngũ. Chiếm so 40% trở lên cũng là thường cũng có sự tỉnh. Nhưng là hàng nộ cán tương giờ tờ chiếm so thường thường sẽ không rất bạo tạc, bình thường ngay tại 30% trên giới bồi hồi, nhưng là hắn cờ giờ A bên trong đánh giết số bình thường sẽ rất ưu tú, mà lại chất lượng phi thường cao, thường xuyên là thẳng đến đối phương hoạch tâm xe vị, không ra tay thì thôi, vừa ra tay kia phản phất liền là thích khách thành công cắt vào hàng sau hiệu quả. Mà đang chơi một chút chiến sĩ, hoặc là thích khách loại hình cần gánh chịu cắt sau chức trách anh hùng lúc, Hà Ngộ cũng biểu hiện ra đối vào sân thời cơ tinh chuẩn nắm chắc xuất sắc năng lực. Bang này tài năng, Hà Ngộ thế nhưng là thường xuyên tại ngược gió bất lợi dưới cục diện, một đợt mang cho đồng đội hy vọng. Loại này trực chỉ đối diện yếu hại nhất kích tất sát đấu pháp, sắc thực rất sợ huy nguyệt, danh đao những trang bị này đối một kích chí mạng hóa giải, điểm này Hà Ngộ trong thực chiến kỳ thật cũng là hội chú ý tới. Chỉ bất quá dưới mắt cùng cao ca vấn này, cao ca là trong phút chốc giây bán hài góp đủ số ra huy nguyệt mở nguyệt chi thủ hộ, cái này quả thật có chút vượt quá Hà Ngộ dự kiến. Dù sao đặt ở vương giả Hạp Cốc chính quy đối cục bên trong, vì một lần mạng sống, Lâm Thời cải biến ra trang thứ tự thậm chí bán giày kiếm tiền chưa hẳn thích hợp. Đây chính là đối tiếp xuống mấy phút bên trong tiết tấu phá hư, hội sinh ra dạng gì ảnh hưởng không thể đo lường. Nhưng là dưới mắt ván này lại là một trận một đối một quyết đấu, một lần sinh tử có thể phân thắng thua, đây đại khái là cao ca sẽ như thế thao tác nguyên nhân. Vừa nghĩ tới đó, hàng nộ cũng là bình thường trở lại. Nhìn xem cao ca cán tương thừa dịp hắn chết phục sinh thời gian đang nhanh chóng đợi tháp, đã biết ván này không tiếp tục tiếp tục tất yếu dứt khoát đầu hàng thối lui ra khỏi biết đến lui ra ngoài trò chơi về sau tại nhẹ chặt quần thể bên trong hàng ngộ đáp trả cao ca ở trong đêm nói với hắn nói biết liền tốt cao ca đã lại nàng thắng nhưng là là ở lúc một điểm nhỏ thủ đoạn bên trên cao ca cũng không có vì vậy cảm thấy cao hơn một bậc nàng chân thực cảm nhận được chính là hàng ngộ đã không còn là lúc trước một đối một lúc bị nàng nhẹ nhõm treo lên đánh hàng ngộ dùng thời gian mấy tháng hắn đã tại cao ca am hiểu nhất vị trí bên trên có thể theo cao ca phân đỉnh đối kháng hàng ngộ tiến bộ là kinh người có thể giờ này khắc này cao ca càng để ý nhiều đến chính là mình học kỳ này bởi vì hà Ngộ, mặt tiện trúc giai âm những người này tuần tự gia nhập lãng bảy rốt cục có được ổn định đội hình nhưng cao ca chu mặt có phát huy đầy đủ không gian bọn hắn cuối cùng cầm xuống sân trường quán quân về sau mình cũng có minh sát phương hướng bắt đầu hướng phía một mực hướng tới chức nghiệp vòng cố gắng trong khoảng thời gian này cao ca bản thân cảm giác cũng có tương đương tiến bộ nhưng là hà nội lại tại thời gian giống nhau bên trong từ vừa mới bắt đầu vào tay trò chơi Phát triển đến cùng nàng không sai biệt lắm ngang hàng trình độ, tiến bộ của hắn không chỉ có lớn, càng là nhanh. Chỗ này cao ca không khỏi có chút hoài nghi, mình đi qua mấy năm trò chơi tích lũy đến cùng tính là gì. Có thực chiến, có nghiên cứu, cũng có nhìn cờ tờ lờ chức nghiệp thi đấu, cái này cơ sở dù sao cũng so chỉ là xem so tại Hà Nội muốn vững chắc nhiều a. Nghĩ đến nơi này, cao ca không khỏi lại nghĩ tới mạc tiện. Không nhìn cờ tờ lờ, sẽ không đi tìm bất luận cái gì công lược, chỉ là khi nhàn hạ ngoạn mấy cục nhưng trình độ của hắn lại bị tuyển thủ chuyên nghiệp đều nhận định là đã có chức nghiệp tiêu chuẩn, cái này lại đi đâu nói rõ lý lẽ đi. cho nên nói trên thế giới này luôn luôn có loại người này a. cao ca âm thầm cảm khái, cũng đã là đem hà ngộ phân chia tiến giống như mạc tiện dị đoan đi. bên này đâu, hà ngộ cũng không tiếp tục quấn lấy cao ca đơn đấu. đều là cao thủ, một ván đã đầy đủ nhìn ra bản thân lại sắp xếp lúc trước bị cao ca tùy ý ma sát thái điểu, hà ngộ đã vừa lòng thỏa ý. thật hy vọng nhanh lên đến 6 điểm a. Hà ngộ lúc này quần thể bên trong cảm khái. Đỉnh Phong mở ra thời đoạn là muộn 18 điểm đến 24 điểm. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Cao Ca nói: "Cái gì? Hôm nay chủ nhật, Đỉnh Phong thi đấu 4 điểm liền mở?" Cao Ca nói: "A, đúng đúng đúng." Hà Ngộ giật mình, mặc dù nhưng đã đánh thật lâu Đỉnh Phong thi đấu, nhưng thứ bảy chủ nhật mở ra thời đoạn phải sớm 2 giờ điểm này hắn ý nguyên tưởng xuyên xem nhẹ. Nói đến, đều cái này phân đoạn, nhưng chúng ta trước mắt còn giống như không có ở Đỉnh Phong thi đấu nội qua. Hà Ngộ chợt nhớ tới một chuyện, nói: "Vì cái gì cũng nên nói nhóm. Chỉ là ngươi còn không có gặp được, ta cùng Chu mạt ngộ qua. Cao ca nói. Ồ, ngươi nào thắng? Hà ngộ tràn đầy phấn khởi, suy nghĩ kỹ một chút, hắn theo cao ca dạng này một đối một qua, theo Chu mạt cũng từng có, ngược lại là thật chưa thấy qua hai người bọn họ dạng này quyết đấu qua. Ai nói gặp được liền nhất định là đối thủ. Cao ca nói. Cũng đúng nha. Hà ngộ kịp phản ứng. Hắn thắng kết quả cao ca lại còn nói thêm. ngày nay cho chuyện mệt mỏi a, hà ngộ trong lòng khổ. Tên kia. Ta chưa hề gặp hắn cắt xé cắt đến như vậy tinh chuẩn quả quyết qua." Cao Ca nói. "Bởi vì quen thuộc sao?" Hà Ngộ nghe Cao Ca lời này, suy đoán Chu Mạc cắt kia C vị đại khái liền là Cao Ca. "Đúng không?" Cao Ca nói. "Theo Lý Đỉnh Phong thi đấu không có đánh xong các ngươi không nhìn thấy lẫn nhau giành tựa a." Hà Ngộ nói. "Quen như vậy, ném cái kỹ năng liền biết là hắn." Cao Ca nói. "Thật hay giả?" Hà Ngộ kinh ngạc, liền nói trò chơi đều có các vị trí cùng phong cách đi, nhưng đưa tay ném cái kỹ năng liền hiện lộ ca tính. Hàng Ngộ không có cảm thấy trò chơi này chi tiết có khoa trương đến nước này. Đương nhiên là giả. Cao Ca khinh bỉ. Sư tỷ, Hàng Ngộ thật trò chuyện bất động. Lúc ấy chúng ta liền ở cùng nhau. Cao Ca nói, kia hắn có phải hay không dòm ngươi Bình Phong đi? Hàng Ngộ nói, ồ. Cao Ca tựa hồ là đạt được cái gì dẫn dắt. Một tiếng này ồ, lập tức nhường không biết dòm Bình Phong bao lâu người nào đó ngồi không yên. Ta không có, chớ nói lung tung. Chu Mạt nhảy ra tê oan không có ngươi gấp cái gì. Cao ca phát cái liếc mắt biểu lộ, cho chuyện vất vả Hà Ngộ không lỡ dịp lúc yên lặng lui ra, cái này tuyến thượng tuyến hạ sẽ còn buộc phát cái gì mưa gió vậy liền không chú ý. Đến 4 giờ chiều, đỉnh phong thi đấu mở ra, Hà Ngộ thỏa thuê mãn nguyện đăng lục hắn Hà lương ngộ. Tại đến vào trong nhà phụ mẫu tha thứ lý giải về sau, hắn trở nên càng có lòng tin cùng nhiệt tình. Song phân, Song phân, Song phân, Hà Ngộ đại lực huy vũ một chút điện thoại. Chương 45, quốc phục chi tranh. Song phân, chỉ ít tiên tiến đỉnh phong tốt 100 Ha ngộ cho mình tạm định một mục tiêu. Trước mắt còn không biết cái này Kỳ Thanh huấn thi đấu hội mộ tập nhiều ít người mới, nhưng liền dĩ vãng quy mô đến xem, đưa thân định phong lúc trước trăm, chí ít sẽ là một cái tương đối bảo hiểm thứ tự. Mà tại lĩnh vực này, giống đã đưa thân cao ca, Chu Mạn, còn có bao quát Tô Cách, đều được xương tụng là hạng người vô danh. Nơi này có thật nhiều các đại bình đại kỹ thuật dẫn chương trình. Trò chơi thực lực đối bọn hắn rất nhiều người mà nói cũng là lập thân căn bản, Định phong thi đấu điểm tích lũy, anh hùng quốc phục xếp hạng các loại là bọn hắn tại trực tiếp bên trong thường xuyên tại biểu hiện nội dung. Thế là tại gần nhất một đoạn đỉnh phong thi đấu bắn vọt quá trình bên trong, Hà Ngộ phát hiện, hắn lại bắt đầu tiến vào một cái toàn mô đen mới. Tại cái này hình thức bên trong, có rất nhiều người tại anh hùng lựa chọn lúc lại bắt đầu không phải như vậy quá để ý đội hình. Vô luận tại một hai lâu, hoặc là bốn năm lâu, đều sẽ kiên định chấp nhất mà tỏ vẻ ra bản thân nghĩ dùng cái gì anh hùng. Tại cầm tới mình muốn anh hùng về sau, có người hội phơi bày một ít mình nên anh hùng tỷ số thắng, mà loại này kỳ cao vô cùng tỷ số thắng. Cái này phân đoạn lao thủ đều là xem xét liên hiểu. Loại này phần lớn đều là đang trùng kích quốc phục người chơi, cho nên đối đơn nhất anh hùng đặc biệt chấp nhất sẽ tận lực đi lấy đến. Mà loại này hữu tâm bắn vọt quốc phục, kia trình độ xác thực cũng đều có có chút tài năng. Bọn hắn đối bản mệnh anh hùng chiều sâu lý giải cùng sử dụng, nhiều ít có thể tiêu trừ một chút đội hình bất lợi mang tới tệ nạn. Hà Ngộ ba người bọn họ đều không có quá câu chấp với đất nước phục anh hùng chuyện này, ngược lại là Tô Cách, Sở Trường nhất tôn thượng hương rất nhanh vọt vào quốc phục mạnh nhất tôn thượng hương liệt kê. Vị trí này hắn đã sớm chiếm cứ qua, chỉ là khi đó điểm đến là rừng, cũng không có rất để ý đi giữ gìn. Mà lần này Tô Cách đối vị trí này trở nên có một ít chấp nhất, trên người quốc phục mạnh nhất còn không có co coi xong, còn muốn tại cái này mạnh nhất trong 10 người độc chiếm vị trí đầu. Kể từ đó cạnh tranh liền rất cao cấp cùng kịch liệt. Tôn Thượng Hương cái này anh hùng một mực có phần được hoang nên, tại bắn trong tay đang tràng xuất đại bộ phận thời điểm đều đứng ở ba vị trí đầu, gần với lô ban thất hào cùng hậu nghệ. Nàng quốc phục mạnh nhất tranh đoạt, quả nhiên là kịch liệt vô cùng riêng là muốn cầm nàng quốc phục mạnh nhất danh hiệu lớn nhỏ dẫn chương trình liền không biết có bao nhiêu người mà cờ tơ lờ gần nhất cũng chính tiến vào mùa thu thi đấu về sau đường thi đấu kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm vào lúc này cũng còn rộng rãi hơn tự do rất nhiều có mình tới chơi ngoạn, có cũng làm một chút trực tiếp tại mình am hiểu vị trí bên trên đánh mấy cái quốc phục mạnh nhất ra rất nhiều người đều sẽ cảm giác đối với tuyển thủ chuyên nghiệp cái kia chính là hạ bút thành văn sự tình. kết U tại tôn thượng hương quốc phục mạnh nhất vị có mấy tên tuyển thủ chuyên nghiệp đến đây tranh đoạn đánh tới 10 vị trí đầu. Bọn hắn không có vấn đề, nhưng là một mực chiếm cứ lấy vị thứ nhất, không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, không phải các đại chủ chuyến bá, y nguyên vẫn là tô cách. Cái này có thể cũng có chút lợi hại. Có quan hệ tôn thượng hương quốc phục mạnh nhất tranh đoạn, gần nhất một lần thành lôi cuốn chủ đề. Nếu chỉ là dẫn chương trình cùng tuyển thủ chuyên nghiệp ở giữa tranh đấu, khả năng đều không đến mức, có thể hỏi đề bây giờ lại là bị tô cách một mực chiếm. Tô cách tại Đông Giang Đại học kia là danh sương mạnh nhất không sai, thật là muốn ném vào toàn bộ trò chơi vòng Tại những này nổi danh dẫn chương trình cùng tuyển thủ chuyên nghiệp trước mặt vậy cũng là cái làm người. Nhưng là hiện tại, làm người đè ép tất cả mọi người một đầu, cái này đưa tới chú ý có thể cũng có chút không giống bình thường. Đông Giang Đại học bên này cũng là nghị luận ở mỹ đối với tô cách lực áp quần hùng chiến tích cảm thấy cũng có vinh yên. Còn trường học tế thi đấu vòng tê. do bị lãng bảy chiến đội đánh tan sự tình kia cũng không quá có người đè. Trước mắt thành tích này, tại mọi người xem ra so cầm trường học tế thi đấu vòng tròn quán quân muốn khó khăn rất rất nhiều. Đây chính là toàn bộ vương giả vinh diệu vòng đỉnh phong chi tranh đây này. Tô Cách xác thực lợi hại cho dù là đã đánh bại Tô Cách Lãng bảy thành viên, đối Tô Cách tại anh hùng bình quang trên bảng thành tích cũng là phi thường phục tức giận, nhìn thấy Lãng 7 nhóm lớn bên trong đại gia hỏa cũng đang thảo luận, Triệu Tiến Nhiên vẫn còn đang vùi đầu giới thổi bọn hắn Lãng 7 mạnh, cỡ nào mạnh, cỡ nào lúc, Chu Mạc nhịn không được nói câu. Lao Chu ngươi không muốn trưởng người ta chí khí, diệt uy phong mình a?" Triệu Tiến Nhiên nhìn thấy Chu Mạc không cùng hắn tiết tấu lập tức bất mãn, các ngươi liền là quá vô danh, quá thiết thực. Không có suy nghĩ tranh cái này đồ chơi, không phải bằng mấy người các ngươi, cầm một cái quốc phục mạnh nhất rất khó sao? Không khó, dường như rất nhỏ quần thể nói chuyện trời đất mặt tiện, lúc này bất thình lình phát hai chữ, quần thể bên trong một chút sôi trào. Đánh bại sủ gở cầm xuống trường học tế thi đấu vòng tròn quán quân, về sau lại tại Hà Nội, cao ca đều không có tham gia tình huống dưới, bằng sức một mình giúp lý học viện cầm xuống Đông Lâm Vương giả cột. Cái này nếu không phải Tô Cách cũng không có tham gia Đông Lâm Vương giả cột, Đông Giang đại học mạnh nhất danh hào khả năng đã hào không tranh cái trụp cho mặt Tiện. Vị này đại lao cơ hồ không có ở quần thể bên trong nói lời gì, bây giờ tại mọi người thảo luận thực lực lúc, bình tĩnh phát biểu. Tại cả nước ngoạn gia trong, trên người mạnh nhất 10 người một trong, đại lao cho ra đáp án chỉ là nhàn nhạt, nhạt hai chữ, không khó. Nhưng mọi người lập tức liền mê ngông, triệu tiến nhiên càng là mừng rỡ không ngậm miệng được, một bên vội vã phát ra, ta đã nói rồi. Đại ca ngươi đây không phải thêm phiền sao, trong phòng ngủ, hà ngộ rất không nói nhìn mạc tiện một chút. Ngươi thu thập túi sách liền thu thập túi sách ra bất quá là cơ lấy điện thoại muốn hướng túi trang quá trình bên trong tùy tiện quét mắt, sau đó liền nếu không kỳ sự đến cái không khó, hiện tại nhìn cũng không nhìn điện thoại liền đã sắp xếp gọn, quần thể bên trong ngập trời sôi trào liền mặc kệ sao. Triệu Tiến Nhiên đã bành trướng đất phạng phất thế giới này vương, chính cầm Mạc Tiện không khó hai chữ gỡ trách Chu Mạc, tư thế kia nhìn Chu Mạc không cầm mười cái quốc phục mạnh nhất trở về coi như sống chui nhủi ở thế gian. Mạc Tiện lại như cũ không có lại nhìn điện thoại, chỉ là một bên cống lên túi sách vừa nói, xác thực không khó. Đó là ngươi Hà Ngộ hưu khí vô lực, các ngươi hiện tại cũng không khó đi." Mạc Tiện nói. Hà Ngộ sửng sốt một chút, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, cao ca, chu mặt đều là đỉnh phong lúc trước trăm thứ tự, mình gần nhất ổn bên trong có Thăng, cũng tại dần dần tới gần. Nếu như ba người thật giống rất nhiều người cố chấp như vậy với đất nước phục mạnh nhất, nhìn mình trầm trầm thích mộ một anh hùng cường dùng, giống tu cách dạng này vững vàng đầu danh khó mà nói, nhưng muốn chen người quốc phục mạnh nhất liệt kê, khả năng xác thực cũng hẳn là có thể thực hiện a." Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy Đối với chuyện này Hà Ngộ thật không chút tâm động. Hắn đã hoàn toàn quen thuộc hắn hiện tại đấu pháp cùng phương thức, cũng cho rằng dạng này nhất có lợi cho mình phát huy. Không nhìn đội hình trước đoạt mình xông phân anh hùng, loại phương thức này Hà Ngộ trong lòng không chắc, cảm giác có chút tự phế công lực. Đi hắn cái này chính suy nghĩ đâu, mặc tiện bên kia chạy tới cổng, thuận miệng chào hỏi âm thanh, cũng đã đi ra. Hà Ngộ cúi đầu xuống lại nhìn quân thể, Chu mặt đã bị nói đến lại không có lên tiếng, ngược lại là chút giai âm lúc này xuất hiện nhận lấy chủ đề. Biểu thị nàng gần nhất cũng chuẩn bị xong cái quốc phục mạnh nhất thử một chút. Không khó. Triệu Tiến Nhiên hiện tại vẫn là thường trà trộn tại thanh đồng cục khi dễ tân thủ, nhưng đối quốc phục mạnh nhất cố này xem thường tình, kia so mạc tiện còn muốn tới 10 phần. Không quá phận vọt tới quá cao, liền dễ dàng cùng Hà Ngộ bọn hắn đụng phải, nhưng chớ đem bọn hắn cho tập kích. Trúc giai âm lúc này lại nói, tiếng nói vừa dứt, quần thể bên trong liền có nhân đại gọi, "Hoa, xung đột nhau. Tình huống như thế nào? Tô Cách, Ngư Ca, cùng lỗi ba người đủ Hoa, ăn bài đi." có người kêu sợ hãi. Tô cách Đông Giang Đại học chư vị đều không xa lạ gì, mà ngưa ca cùng cùng lỗi, toàn bộ vương giả vòng biết rõ hơn, ngư ca là chứ danh dẫn chương trình, chuyên trách ven đường xạ thủ, cùng lỗi đến từ cờ tờ điểm chiến đội, cũng là chuyên trách đường biên xạ thủ tuyển thủ. Hai vị này, cũng chính là công bố muốn đánh cái tôn thượng hương quốc phục, nhưng bây giờ lại bị tô cách đè ép một đầu. Mặc dù tại công bố bên trong cũng đều không có cho thấy liền muốn cầm quốc phục thứ nhất, nhưng bây giờ cái này bị làm người áp chế kết quả. Từ dân mạng thảo luận bên trong cũng có thể thấy được bọn hắn là có chút khó chịu. Vậy cái này cục, ai cầm tôn thượng hương nha, có người không khỏi hỏi. Tôn cái giám, bờ tờ thời điểm bị người phát hiện, tôn thượng hương đã bị bàn rơi mất có người nói. Ở đâu xem ở cái nào nhìn không ít người quan tâm cái này. Ngư ca cùng cùng lỗi đều có trực tiếp có người nói. Quần thể bên trong trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, mọi người nhau nhau đi tìm trực tiếp, không hẳn sẽ chỉ thấy chu mặt tại quần thể bên trong A một tiếng. Cao ca cũng tại ván này bên trong hắn nói. Chương 46, mạnh nhất Đối cục bên trong còn có cao ca. Nghe được tin tức này, lãng bảy quần thể bên trong càng phát sôi trào. Bọn hắn một nhóm người này đều là tại lãng bảy đoạt giải quán quân sau vọt tới gia nhập, mới sinh làm chủ. Dù sao những cái kia trước kia theo cao ca có xung đột người, nhìn thấy lãng bảy đoạt giải quán quân nước cao gen tị còn đến không kịp đâu. Cái nào dễ dàng như vậy liền lập tức đối lãng bảy ngưỡng mộ lên. Những học sinh mới này vương giả vinh diệu trình độ phần lớn không có rất mạnh, nhưng phần lớn là chân ái. Đối vương giả vòng các loại sinh thái đều có chú ý dưới mắt trận này đối cục có cờ đội lờ tuyển thủ chuyên nghiệp, có đại danh đỉnh đỉnh, kỹ thuật dẫn chương trình, còn có bọn hắn trong trường cao thủ nổi danh, càng có mặc dù rất ít gặp, nhưng trên lý luận là bọn hắn đồng bạn cao ca. Cái này ở trong mỗi một dạng nguyên tố đều là bọn hắn hội chú ý, dưới mắt lại là tất cả đều tiến đến mình, tất cả mọi người tại kêu to kích thích, nhao nhao đi tìm trực tiếp. Đỉnh phong thi đấu ở trong game hảo hữu quan chiến bên trong là không thấy được, cho dù là có Tô Cách hoặc là cao ca hảo hữu người cũng không có cách nào trong trò chơi quan chiến. Cái này cũng ngay vào lúc này a. Chu Mặc lúc này tại quần thể bên trong lại cảm khái một câu. Tất cả mọi người minh bạch tí hắn, lúc này, chỉ đến liền là dưới mắt cờ tờ lờ mùa thu thi đấu kết thúc, chuyên nghiệp vòng ở vào đường thi đấu kỳ giai đoạn. Tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm bình thường liền sẽ tại đường thi đấu kỳ thời điểm ra làm làm trực tiếp, hưng hực trong trò chơi các loại bảng danh sách cái gì. Cũng chính là tại khoảng thời gian này, cấp cao trong cục mới có thể liên tiếp phát sinh dạng này lớn xung đột nhau. Cái nào là cùng lỗ nha? Cái nào là ngư ca? Cái nào là tô cách? Cao ca cái nào? Ghê thật nhiều nha. Đỉnh phong thi đấu không nhìn thấy ai đi, cùng lỗi cùng ngư ca đều có trực tiếp, người xem đều là thông qua này biết được tin tức. Nhưng giống tô cách cùng cao ca tình huống, kia cơ bản cũng là chỉ có bên cạnh người mới có thể chuyển tới, tựa như chu mặt dạng này mang cho mọi người một tay cao ca cũng tại ván này bên trong tin tức. Thế là cùng lỗi là cái nào, ngư ca là cái nào, mắt nhìn trực tiếp liền liếc qua thấy ngay, tô cách cùng cao ca lại đến có người chuyên trực tiếp tin tức không thể, bất quá rất nhanh lãng bậy quần thể bên này liền đều làm rõ ràng cái nào là cái nào. Tất cả mọi người nhìn không chuyến mắt, ngay cả bờ tờ đều không muốn bỏ qua. Ba cái xạ thủ vị, cái này muốn làm sao phân A, có người nói. Cũng không phải đều tại đội 1. Cùng lối cùng tô cách tại đội 1A. Tô cách lầu 1A, nhìn hắn có thể hay không nhường xạ thủ cho tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn biết lầu 4 là cùng lối sao. Biết đến có trực tiếp tình báo tiểu đồng bọn nói. Giọng nói ba người kết thúc, tiến vào tuyển người giai đoạn. Mọi người chú ý bốn người, vừa vặn 22 tách ra, chuyên nghiệp cấp cùng lối cùng tô cách cùng một chỗ. Đại chủ truyền bá ngư ca cùng cao ca đội 1. Trước ban trước chọn là cùng lỗi, Tô Cách bên này đã tiến vào lầu 1 Tô Cách lựa chọn hình tượng, lầu 4 cùng lỗi 10 phần tự tin điểm ra công Tôn Ly Thỉnh, cầu giúp tuyển, còn tự tin đánh ra hai chữ mang bay. Cái này đã là đỉnh phong thi đấu trung đoạn vị cao nhất tranh tài, có thể xếp vào tới không có chỗ nào mà không phải là cả nước bài danh phía trên cao thủ. Thậm chí có không ít người cho rằng, đỉnh phong điểm tích lũy có thể đánh đến giai đoạn này, đơn thuần kỹ thuật, kỳ thật đã theo chức nghiệp cấp không có gì khác biệt. Chức nghiệp cấp mạnh là đoàn đội Là 5 người chung làm một thể, hiệp đồng tác chiến năng lực. Loại lời này cũng không phải không có lý, bất quá dưới mắt tại chỉ có thể là đơn bài không thể nào có chiến đội đồng đội cấp cao đối cục bên trong, cùng lỗi lại là một câu tự tin mang bay, xem ra cũng không phải là loại thuyết pháp này người ủng hộ. Sau đó chỉ thấy lầu một tô cách chọn lửa công tony, ly, nhưng mà cũng không phải là rút tuyển, xuất ra sau trực tiếp liền là một tay xác nhận. Lầu một đại khái không biết mình bỏ qua cái gì. Cùng lỗi trực tiếp ở giữa bên trong, như trên phụ đề lớn diện tích đất chân bình phong mà qua. Những cái kia tin tưởng tuyển thủ chuyên nghiệp mạnh hơn những người ủng hộ, không chút nghi ngờ Tô Cách tay này trực tiếp cầm cùng lỗi muốn công tôn Ly là múa dịu qua mắt thợ, là một cái sẽ để cho hắn khóc ròng ròng quyết định. Trong mắt bọn họ Tô Cách cũng không biết lầu 4 là ai, cũng chính là lãng bảy quần thể bên này, cùng Đông Giang đại học một chút cái khác biết được tin tức Vương giả quần thể bên trong tin tưởng, lầu 1 Tô Cách là tại biết lầu 4 là chức nghiệp xạ thủ cùng lỗi tình huống dưới, y nguyên không chút nào để ý mình cầm xạ thủ. Trực tiếp bên trong cùng lỗi cũng tại bất đắc dĩ cởi khổ về sau không nói một lời nhìn xem hai phe lựa chọn anh hùng đợi đến hắn lầu 4 lựa chọn lúc phe mình đã cầm thuẫn sơn cùng lao phu tử đường giữa cùng đi rừng vị còn không nhưng là theo sát lấy lầu năm tuyển định một tay cao tiệm ly hắn còn thừa cũng chỉ có một đi rừng vị đi rừng a vậy ta liền thử một chút gần nhất lưu hành đi cùng lối nói đi rừng lựa chọn tại mùa thu thi đấu tổng quyết tái bên trong nhất thời quang cùng thiên trạch chiến đội tuần tự đều làm đã dùng qua tôn sách đi rừng lại nhìn cao ca bên kia đại danh đỉnh đỉnh xạ thủ dẫn chương trình Ngư ca. Kết thúc ván tuyển cái bách lý thủ đức, đi dừng vị Triệu Vân, phụ trợ Trương Phi, Tô Bị Nguyệt, đường giữa Cao Ca lấy được, lại không tuyển nàng Am Hiểu lại không có ban ra cát lượng, mà là tuyển cái tiểu tiểu. Người thấy thế nào? Chu Mạt quần thể bên trong hà ngộ mời hắn lợi bình. Không hổ là cấp cao cục, đội hình có bài bản hẳn hoi. Hà ngộ nói. Sau đó quần thể bên trong cũng đã bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận, liền ngay cả thanh đồng hành hạ người mới Vương Giả Triệu Tiến Nhiên đều muốn lấy hắn lý giải đến lợi bình một chút xong phương ý đồ cùng ưu huyết, như là cao tiệm ly nổ lật toàn trường. Tôn sách lập đoàn vô địch loại này tuyệt đối là hắn từ cá biệt đối cục bên trong lưu lại khắc sâu ấn tượng, lại bị hắn lấy điểm đóng mặt bao trùm tới, dẫn tới đám người trận trận sợ hãi thắng phục. Chỗ này còn muốn chiều sâu phân tích một chút Hà Ngộ đã không có cách nào nói nữa, hắn thực sự nghĩ không ra so nổ lật toàn trường hấp dẫn hơn ánh mắt thố tử. Bên này nói đi. Chu mặt lúc này cũng đổi tại tiểu quần thể bên trong một lần nữa hắn một chút. Anh hùng lựa chọn lẫn nhau có nhằm vào cùng phối hợp, sát thực đều là người trời cao cấp nha Bách Lý Thủ Đức đi lên đổi tuyến đối công tôn ly sẽ rất chiếm tiện nghi. Chu mạc đương nhiên cũng xa so với đám kia bên trong triệu tiến nhiên chi lưu hiểu nhiều lắm được nhiều. Sau đó bên này cầm thuẫn sơn sẽ để cho Bách Lý rất khó chịu. Lão phu tử lựa chọn xóa sạch một cái đối công tôn ly nguy hiếp, còn nhiều thêm cái cường mang tuyến. Bên này trương phi phụ trợ ý đồ ra rõ ràng, vì cho Bách Lý Thủ Đức lái đến đầy đủ tầm mắt. Cao Tiệm Ly, lão phu tử chỉ cần trói đến người, lập tức mở đại chiêu vọt tới trước, cũng coi là một loại xua tan đi cái này muốn nói cùng lỗi không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp. Cuối cùng tay này Tôn Sách nói thật giống như thật bất đắc dĩ, nếm thử tươi giống như, nhưng ta cảm thấy nhưng thật ra là đối bọn hắn cái này công kích đội hình rất tốt hoàn thiện. Mọi người cùng nhau lên lên lên. Hà Ngộ nói. Nói như vậy ngươi càng xem trọng bọn hắn. Chu mặt nói. Bởi vì đối diện có cái lựa chọn ta cảm thấy. Mị Nguyệt. Đúng vậy, mặc dù mang tuyến mạnh, nhưng đối diện có Lao phu tử, đơn mang năng lực không thua ngươi, mà lại Lao phu tử động phải Mỹ Nguyệt cũng không sợ. Lại có Thuấn Sơn Mị Nguyệt cũng không tốt đánh, lúc đầu khả năng liền là nghĩ nhằm vào Hạ Bất Lý, kết quả bên này lại cầm cái Mị Nguyệt chính mình đi lên đưa. Hà Ngộ kỹ càng phân tích hắn lý giải, kia cao ca cái này tiểu tiểu đâu, cái này đã không có biện pháp nha. Ngươi xem bọn hắn bên này cầm đội hình, cao ca là bị ép trung hạch, tuyển cái có giờ đỡ ép, đồng thời lại có thể đánh một trận thuận sơn, kia không cũng chỉ có tiểu kiểu sao? Hà Ngộ nói, đối diện chỉ cần vô chết tiểu kiểu, bên này cũng không liền lạnh. Chu Mặt nói, cũng không phải. Hàng Ngộ nói. Hai người nhìn xem tranh tài, đều hận không thể mình ở đây bên trên, có thể cầm ra mình am hiểu anh hùng sóng vai tại cao ca cái này trung hoạch bên người mới tốt. Nhưng là kết quả. Tranh tài liền là tranh tài A. Chu Mạc cảm khái. Chúng ta bắt đầu nói cái gì tới? hà Ngộ nói. Chúng ta một chữ đều chưa hề nói hắn. Chu Mạc nói. Kết quả người ta mới là nhân vật chính. hà Ngộ nói. Triệu Vân. Có tuyển thủ chuyên nghiệp, có chữ danh dẫn chương trình, có đông giang đại học hai cái đỉnh phong lúc trước trăm nhân vật phong vân nhưng cuối cùng trận này đối cục bên trong nhất làm náo động, trưởng không toàn cục lại là bốn người bên ngoài, bắt đầu ai cũng không có đi để ý triệu vân. từ ăn cắp đối diện một cái lam bờ uff bắt đầu, đến nhanh cắt đường biên bước lui đối diện tốt bắt đầu, tiết tấu liền tất cả triệu vân nắm giữ, cuối cùng cũng dẫn theo hàng ngũ, chu mạt không coi trọng cao ca, ngư ca bọn hắn cầm xuống thắng lợi, cá nhân cũng trở thành thắng phương mở vở tờ, vô luận hệ thống vẫn là người chơi trong mắt, hắn đều hoàn toàn xứng đáng. cho nên nói, đến đoạn này vị ai so với ai khác trên lệnh nhà, chu mạt cảm khái. Bọn hắn phân tích một đống lớn đội hình, lý luận, nhưng là cuối cùng, tranh tài là nắm giữ tại tay của người bên trong. Người ở đây lên phát huy, mới là mấu chốt nhất. Lại sau đó, đánh xong ván này cao ca cũng về tới trong đám. Triệu Vân thật mạnh nàng nói. Như vậy, Triệu Vân là ai? Tranh tài kết thúc, mọi người ai đi cũng liền hiện ra, rất nhiều người đều đang chăm chú cái này Triệu Vân. Nha, sau khi xem xong, mọi người nhao nhao như thế hiểu rõ. Triệu Vân ai đi, trường thiếu. Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng không phải cá gì biết tên dẫn chương trình Nhưng là hắn đỉnh phong thi đấu điểm tích lũy 2315, xếp hạng thứ nhất. Nói một cách khác, hắn ngay tại lúc này mạnh nhất vương giả vinh diệu người chơi. Chương 47, thái độ. Trường tiếu là ai? Làm bảng trận đấu mùa giải trường kỳ chiếm lấy đỉnh phong thi đấu đứng đầu bảng ID, sớm đã thu hoạch không ít chú ý chỉ là cho tới bây giờ, mọi người có khả năng xác nhận chính là hắn không phải bất kỳ nghề nghiệp nào tuyển thủ hoặc là nổi danh dẫn chương trình cơ lồn, cũng không có gia nhập qua bất luận cái gì cao đẳng cấp người chơi giao lưu quân thể nhìn liền là một cái độc hành hiệp đồng dạng người chơi cao thủ. Thế nhưng là chiếm cứ đỉnh phong thi đấu đứng đầu bảng, kia mang ý nghĩa liền là cả nước thứ nhất. Dạng này người không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, không phải dẫn chương trình, đối với tương lai của hắn, mọi người nhịn không được liền muốn hướng hai phương diện này suy nghĩ. Nhất là chức nghiệp chiến đội, đối với cao thủ như vậy tự nhiên sẽ càng thêm ưu hái. Theo tin đồn rằng, nhiều nhà chiến đội đều tại vắt óc tìm mưu kế vơ vét vị này đỉnh phong thi đấu chân vương giả tin tức, về phần có hay không đắc thủ, vậy liền không được biết rồi. Tóm lại, trường tiếu vẫn như cũ còn tại chính thường xuất hiện ở trong game, đỉnh phong thi đấu điểm tích lũy cũng không có như vậy chỉ trệ không tiến, tại có tuyển thủ chuyên nghiệp, có kỹ thuật dẫn chương trình, còn có nhiều vị đỉnh phong thi đấu xếp hạng top 100 người chơi tạo thành tuyệt đối cấp cao trong cục, hắn cho thấy khiến người tin phục thực lực. Thật mạnh. Đây là đối cục kết thúc sau làm trường tiếu đồng đội cao ca trước tiên cảm tưởng. Sau đó ba người liền tại bọn hắn tiểu trong đám chặt chẽ thảo luận. Bắt đầu phán đoán liền tinh chuẩn, cái này đẳng cấp tranh tài còn có thể trộm được Lam. Chu mặt nói. xác thực Loại tiêu chuẩn này đối cục, giống đỏ Lam bờ UFF loại hình đồ vật, có thể là đoạn, có thể là đổi, cũng có thể là là nhường, tóm lại song phương đều khó có khả năng ở phương diện này có cái gì sơ hở. Loại kia chạy đến Lam hố hoặc là đỏ hố mới giật mình bờ UFF chẳng biết lúc nào đã bị đối thủ lấy đi tình huống, là quả quyết không có khả năng tại loại này trong cục xuất hiện. Nhưng là dưới mắt ván này trường tiếu nhưng là tại Vô Can nhiều tình huống dưới đơn thương độc mã trộm được đối diện Lam bờ UFF nguyên nhân, cũng không thể toàn nói là trộm đi, bên này không có phái người đi lang khu. Hẳn là làm xong Lam bờ Uff trao đổi chuẩn bị. Bất quá sư tỷ tại phát giác được hắn dự định về sau, đường giữa kiểm chế rất mấu chốt. Về sau đơn thương độc mã tại phe mình làm khu theo đúng mặt đấu trí đấu dụng cũng rất vui vũ. Ta cảm thấy hắn cũng là cơ vu sư tỷ cái này hai sóng phối hợp, mới tại cầm tới Lam bờ Uff sau lập tức liền hướng đường biên trợ rút. Hang ngộ nói, cùng nói là trợ rút, không bằng nói là chặn giết. Ngư ca bách lý tĩnh mịch chi nhãn thả quá đúng chỗ, đem đối diện tốt chiếu lên rõ ràng. Cùng là tốt vị chu mạn. Long vẫn còn sợ hại nghị đến Ngư Ca Bách Lý Thủ Ước vuông xuống tính mịch chi nhãn, theo tám mặt mai phục giống như. Vị này tốt cũng là rất nhạy bén, vào bụi có thấy một lần có mắt lập tức liền lui, hắn cái này phải trả hướng đường giữa đi trợ rút, đường sông đang bị Triệu Vân chặn đến, phía sau Bách Lý Thủ Ước lại cả lại, vậy coi như không phải ép tàn huyết tuyến đơn giản như vậy. Hạ Ngộ nói. Nhưng cuối cùng đến cùng vẫn là bị đánh cho tàn phế không thể không về thành, xinh xinh rơi mất sóng tuyến nhà. Chu mặt nói. Cái này sóng tiết tấu, giành được quả quyết. Hạ Ngộ nói cũng là dùng chuẩn phe mình đường biên là cái Bách Lý Thủ Đức đi. Chu Mạt từ tốt góc độ suy nghĩ, lúc ấy lão phu tử bị ép tới cái kia HP, đổi là đối tuyến cái khác anh hùng, khả năng thật không nỡ cứ như vậy bỏ một đợt binh tuyến. Nhưng đối diện là Bách Lý Thủ Đức, có kỹ năng thứ hai của Phong Chi tức tại, loại này HP cái kia chính là đứng tại đường danh sinh tử. Loại tình huống này, một chút yếu tố cao thủ có khả năng hội lưu lại, dùng tẩu vị theo Bách Lý Thủ Đức kỹ năng thứ hai ngoạn một phen chơi trốn tìm. Mà giống Chu Mạt loại này lệch ổn thỏa đường trên người chơi khẳng định là lựa chọn xa xa về thành nhị đau ném một đợt binh tuyến lưỡng trùng lựa chọn đều có ưu khuyết lại cũng không thể dùng đơn giản đúng sai tới phân chia mà đến tận đây ván này tranh tài bất quá bắt đầu một phút đồng hồ nhiều một chút hai người cũng đã thảo luận cái này rất nhiều cấp cao cục liền là như thế này mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số chi tiết đang hiện ra mà những này hiện ra hết thảy bao hàm tranh tài cường giả suy nghĩ ai có thể từ đó đọc đến đến càng nhiều càng chuẩn tin tức ai liền có thể chủ đạo một đợt tiếp đấu thậm chí cả trận đấu Chu Mạt hiện tại cũng phía trước trăm điểm tích lũy đoạn, thường đánh chính là như vậy cao chất lượng đối cục. Hàng Ngộ điểm tích lũy lên tạm thời còn kém một chút, nhưng cũng chênh lệ không xa, huống chi ý thức sớm đã vào chỗ, hai người trò chuyện lên tranh tài như vậy, tự nhiên là say xương ngon lành, thậm chí vì không lọt mất chi tiết, hai người ngay từ đầu liền có phân công. Một cái là nhìn cùng lỗi trực tiếp, một cái khác nhìn ngơ ca, kể từ đó hai người bọn họ mới có thể nắm giữ song phương toàn bộ tầm mắt, mới có thể không sai lầm bất kỳ một cái nào chi tiết. Làm có chí dẫn thân vào nghề nghiệp hai người. Bây giờ nhìn tranh tài đã hoàn toàn không phải tại xem náo nhiệt. Mỗi một trận đấu, đối bọn hắn tới nói đều giống như một tờ bài thi, bên trong có vô số đề. Đề thi cần bọn hắn đi giải đọc đáp án. Thế là trận đấu này tại cao ca sau đó gia nhập thảo luận về sau. Ba người Hàn Huyên khoảng chừng nửa giờ. Cấp cao cục hiện tại bọn hắn mỗi ngày đều đánh, nhưng cũng không phải là mỗi một cục đều sẽ lấy ra dạng này phân tích. Hôm nay vấn này bắt đầu cũng là bởi vì các phương xung đột nhau xô ra manh lưới, ai cũng không ngờ tới ở trong còn ẩn tàng đụng cái đệ nhất cao thủ. Từ đội hình lên cảm giác không quá chiếu ưu đến cuối cùng từ vị này đệ nhất cao thủ bản sống toàn trường, ván này tranh tài liền trở nên rất đáng được nói một chút. Cho nên cái này đệ nhất cao thủ có phải hay không so tuyển thủ chuyên nghiệp còn muốn lợi hại hơn? Đây không phải hàng ngộ ba người bọn họ sẽ đi chú ý vấn đề, nhưng có thật nhiều người nhất vui lòng chú ý lại vừa lúc loại vấn đề này. Bọn hắn thông qua một trận đấu thắng bại luôn luôn có thể được ra rất nhiều mạnh yếu vấn đề. Hai đội ở giữa, hai cái đối vị tuyển thủ ở giữa, thậm chí hai cái cùng đội đội viên ở giữa, mà lần này có tuyển thủ chuyên nghiệp, có kỹ thuật dẫn chương trình, có quốc phục thứ nhất tôn thượng hương, lại có đỉnh phong thi đấu đứng đầu bảng. Thảo luận nội dung lập tức trở nên phong phú chọn thêm. Cùng lỗi cùng ngư ca, sau lưng đều là có số lớn người ủng hộ, thảo luận cũng rất nhanh biến thành tranh chấp. Tại giữ gìn riêng phần mình trong suy nghĩ đại thần phương diện, mọi người luôn luôn đặc biệt ra sức. Mà trương tiếu cùng tố cách, mặc dù tại đỉnh phong thi đấu cùng quốc phục chi tranh bên trong kỳ thật so cùng lỗi cùng ngư ca càng sáng thêm hơn mắt, dưới mắt lại có vẻ không có gì thành thế. Liên ngay cả người trong cuộc đối với cái này cũng lộ ra thờ ơ. Nhà ăn lại một lần gặp được tô cách, lại là hắn bưng bàn ăn chủ động tới đến hàng nộ bên cạnh. Hàng nộ bên người, bạn cùng phòng mặt tiện, mua cơm lúc ngẫu nhiên gặp chút gia âm, ba người ngồi cái bốn người bàn, vừa lúc trống đi một vị, tô cách tới cũng không có hỏi, vông xuống đĩa liền ngồi xuống. Ừm. Hàng ngộ ngẩng đầu, nhìn về phía tô cách, chuẩn bị đến thế nào? Tô cách nói, cũng còn tốt đi, liền là cao đẳng toán học có chút đau đầu, trước kia không có cảm thấy toán học có khó như vậy nha. Hà Ngộ một mặt khó chịu. Bên cạnh mạc tiện nghe, ngẩng đầu liền muốn nói chút gì, nhưng bị hà ngộ đoạt chiếm tiên cơ ngăn lại, an ngươi. Toán học một mực rất khó thế là mạc tiện một bên ăn một bên nói. hà ngộ bất đắc dĩ, vừa tỏa hạ tô cách sao lại không phải, nâng đua tay đều ngưng kết ở giữa không trùng, chờ giây lát sau mới nói, ngươi biết ta hỏi được không phải cái này. Ta biết ngươi hỏi được không phải, nhưng đối dưới mắt ta tới nói, cái này so đỉnh phong thi đấu sông phân còn khó hơn ngươi biết không. hà ngộ nói, cờ lờ bên kia trận đấu mùa giải kết thúc Hàng nội đại học bọn họ năm nhất trên nửa học kỳ cũng chuẩn bị kết thúc, thi cuối kỳ tới gần nhường trong sân trường phong cách học tập lập tức trở nên siêu cấp nồng đậm, lại náo nhiệt câu lạc bộ đến lúc này đều trở nên có chút hành quân lặng lẽ. Liên ngay cả bọn hắn lãng bảy chiến đội nhóm lớn, tại triệu tiến nhiên cái kia không đứng đắn quản lý phía dưới, tại gần nhất giai đoạn này, vậy mà đều có cùng hệ học sinh tại trong đám giao lưu lên khảo thí trọng điểm loại hình vấn đề, cái gì tốt đi rừng trung đan sạ thủ, lúc này hết thể không có, tất cả mọi người đổi lại thống nhất trước nghiệp, cuối kỳ chuẩn bị kiểm tra sinh. Không phải đã chuẩn bị đi tham gia thanh huấn so tại sao? Tô cách nhữ mày nói. Vậy cũng không có làm liền lập tức liền bỏ học chuẩn bị a. Thanh huấn thi đấu vạn nhất không có thông qua đâu. Hà ngộ thực sự cầu thị nói, ta bây giờ đang ở lo lắng, cái này thanh huấn thi đấu, sẽ không làm đến cùng chúng ta thi cuối kỳ cùng một ngày a. Vậy coi như là nhân sinh trên đường trọng đại lựa chọn. Trúc Giai âm nghiêm trăng nói. Đến bây giờ cũng không công bố cụ thể điều lệ, tra tấn người sao không phải? Hà ngộ bị phẫn. Đi thi đấu đi. Mạc tiện đông ồ gì gặp ngoài ý muốn mạc tiện vậy mà lại đối với hắn có dạng này duy trì trò chơi đối với người mà nói sánh vài số đơn giản mạc tiện nói ha ha ha trúc giai âm không chút lưu tình cười ha hả tại dẫn tới ánh mắt vô số sau lại vội vàng thu liễm ngươi hôm nay nói rất nhiều ha hà ngộ gõ lấy mạc tiện bàn ăn sao năm câu mạc tiện nói hai câu vẫn là nói với ta trúc giai âm bổ sung tại nhà ăn ngẫu nhiên gặp trúc giai âm đập hai người nói hắc mạc tiện nói chào ngươi trúc giai âm hỏi ăn cái gì Mạc Tiện trả lời mị sợi. Ta tự học đi ta. Hà ngộ vô bản đứng dậy. Ừm. Mạc Tiện gật gật đầu, đứng dậy, cầm lên túi sách, hắn là thật muốn đi tự học. Tô cách liền ngồi ở chỗ đó lăng lăng nhìn xem. Hắn ở trường tế thi đấu vòng tròn bên trong thua trận, chỗ này hắn một lần có chút nổi nóng, nhưng là một trận đấu thắng bại cũng không thể quá nói rõ cái gì, mới đầu hắn cũng là tự nói với mình như vậy. Nhưng là sau đó, hắn nhìn thấy cao ca, thấy được chu Mạn, thấy được đã đi hướng trước nghiệp vòng dương kỳ còn có học kỳ sơ bất quá là cái người mới hà ngộ, bọn hắn đối trò chơi thái độ cùng hướng tới. sân trường câu lạc bộ phồn đình trong trường chiến tích ưu việt nói cho cùng đều không phải là bọn hắn đặc biệt để ý đồ vật, cho nên cao ca cùng chu mặt luôn có sự kiên trì của bọn họ. tại như thế tình cảnh hạ y nguyên chỉ là tổ lấy bọn hắn lãng bảy chiến đội, cho nên dương kỳ rõ ràng là cái thực lực phái, nhưng gia nhập đối nhan giá trị đều có yêu cầu, rõ ràng càng lệnh giải trí hoa dung chiến đội cũng không có gì bao phủ. bọn hắn không có muốn ở chỗ này chứng minh cái gì bọn hắn tâm tâm đọc lấy chính là cái kia rộng lớn hơn thế giới trước mắt những này đối bọn hắn thật sự mà nói là nhỏ bé thế nhưng là bọn hắn chỗ hướng tới cái kia càng cao cấp sân khấu kỳ thật tu cách rất sớm đã so với bọn hắn muốn tiếp cận hắn cùng chu tiến dạng này trước nghiệp đại thần đều là bằng hữu cũng tại trước mặt bọn hắn hiện lộ qua trình độ của mình nếu như hắn muốn vào trước nghiệp vọng hắn thấy thật không phải là kiện đặc biệt khó khăn sự tình cho nên đối với chuyện này hắn ngược lại khinh thị cao ca bọn hắn không có đem sân trường quá coi ra gì mà hắn bởi vì có thể tùy tiện cùng chức nghiệp vòng tiếp xúc, phản thật không có quá đem cờ tở lờ coi ra gì. Kết quả là ở sân trường, hắn đều thua mất. Mới đầu hắn cảm thấy bất quá là một trận đấu mà thôi, nhưng sau đó hắn phát hiện, hắn thua nhưng thật ra là thái độ. Thế là hắn làm ra cải biến, tại cùng ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc không bao lâu, hắn liền có quyết định. Thế nhưng là trước mắt hàng ngộ, ở trên người hắn tô cách lại nhìn không ra loại kia mười phần mãnh liệt quyết tâm. Hắn nhìn xem hàng ngộ, tại mạc tiện rời đi sau tiếp tục cùng trúc gia âm trách dưới mắt về thời gian không đủ. Ngươi không cần lo lắng, Tô Cách rốt cục vẫn là mở miệng. Ừm. Có quan hệ thời gian xung đột sự tình. Tô Cách nói, thanh huấn thi đấu báo danh sẽ ở trung tâm viện trường học cuối kỳ thi về sau, hội chiếm dụng thời gian cũng đều tại ngày nghỉ. Dáng vẻ như vậy sao? Hà Ngộ lập tức trở nên bắt đầu vui vẻ. Trước đó, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Tô Cách nói, ngươi là chỉ cuối kỳ thi vẫn là thanh huấn thi đấu báo danh. Hà Ngộ nói, tùy ngươi. Tô Cách vùi đầu ăn cơm, không nói thêm lời. Chương 48 thanh huấn thi đấu 300. Tô Cách Hiển nhiên là có chút chức nghiệp vòng nội tuyến tình báo, tại hắn nói với Hà Ngộ qua thanh huấn thi đấu lát nữa không có 2 ngày, cờ trợ lờ rốt cục cũng công bố ra ngoài cái này kỳ thanh huấn thi đấu tin tức. Bản kỳ thanh huấn thi đấu, chỉnh thể tiếp nhận báo danh nhân viên 300 tên, sẽ tại gần đây mở ra báo danh thông đạo. Thi đấu sự tình tiến hành thời gian cũng xác định, xác thực như Tô Cách nói, bắt đầu thi đấu bị ổn định ở 1 tháng hạ tuần, kia là các lộ bên trong trường cao đẳng đều đã bắt đầu thi đấu giả thời gian. Về sau lấy Tết xuân ngày nghỉ làm danh giới đem thi đấu sự tình tuyến lên cùng họ phở liền hai bộ phân mở nhìn thấy quan này phương công bố hà ngộ trong lòng tảng đá triệt để rơi xuống đất mà đem tin tức này chuyển tiến ba người tiểu quần thể chu mặt lúc này càng là hưng phấn không thôi ngay tại khen lớn chính thức thời gian này an bài mười phần chi kỷ làm một tạm thời đều không có cùng trong nhà để cập mình hữu tâm sông sáo một chút chức nghiệp vòng học sinh hắn xa so với hà ngộ còn đang lo lắng thanh huấn thi đấu nhật trình sẽ cùng cuối kỳ thi xung đột nhau lần này ngươi có thể an tâm đi ngay cả cao ca đều ở một bên nói có thể thấy được chu mặt bình thường là nhiều nhắc tới việc này đến lúc đó họ phờ lìn thi đấu thời điểm ta liền nói đi theo ngươi du lịch ta ngươi cũng đừng nói lỡ miệng chu mặt đã bắt đầu bắt đầu cụ thể ăn bài đi cái nào du lịch cao ca hỏi thanh huấn thi đấu họ phờ lìn thi đấu ở đâu tới chu mặt vào xem nhìn thời gian cái khác chi tiết đều không có còn tới kịp nhìn kỹ liền là đông giang hà ngộ ngôi đầu lên nói cái này không thích hợp đi chu mạn vốn định bất việc họ phờ lìn thi đấu ở đâu liền nói đi cái nào du lịch Nhưng là Đông Giang thành phố. Cái này hắn đọc cuộc sống đại học thời gian 2 năm dưới. Muốn lợi dụng thi đấu giả thời gian đến du lịch. Hiển nhiên là không nói được. Nhất định phải dùng offer lỉn thi đấu địa phương sao. Hà Ngộ hỏi. Không như vậy. Ta nhất định phải từ móc lộ phí mới sẽ không lộ chân tướng. Chu Mạc nói. Lý do này. Rất chân thực. Hà Ngộ cảm khái. Liên nói cùng một chỗ báo danh làm việc ngoài giờ hoạt động xã hội thế nào. Chu Mạc nghĩ mới biện pháp. Có thể. Cao ca bên này là toàn không quan trọng Tán, vấn đề cái này một giải quyết, chu mặt lại là một dây biến cao hứng, tiếp tục nghiên cứu công bố thanh huấn thi đấu tin tức đi. 300 người. Không tính quá nhiều, bất quá hàng năm cũng đúng là mùa đông thanh huấn thi đấu muốn so mùa hạ quy mô hơi nhỏ một chút. Chu mặt nói. Vì cái gì? Hà Ngộ hỏi. Khả năng mùa hè có thuộc khóa này tốt nghiệp. Chu mặt nói. Tìm việc tin đưa tới đánh trước nghiệp tới. Hà Ngộ nói. Không sai biệt lắm cũng có thể hiểu như vậy không phải sao? Chu mặt nói. Bất quá 300 người cũng không hoàn toàn là đối ngoại tuyển nhận danh này đi, cụ thể hội tiếp nhận nhiều ít cá nhân báo danh ta nhìn cũng không có viết. Hà Ngộ nói, dù sao cũng là cờ tờ lờ hệ thống hạ đồ vật, đối thanh huấn thi đấu Hà Ngộ không giống Chu Mạc hiểu rõ như vậy báo danh chi tiết, nhưng cũng biết một chút cái này thi đấu sự tình kết cấu, dù sao mỗi trận đấu mùa giải đều sẽ có không ít tuyển thủ là từ thanh huấn thi đấu đi ra, tiến vào cờ tờ lờ đấu trưởng. Mà những người này, giống Hà Ngộ, Cao Ca, Chu Mạc bọn hắn dạng này, mình báo danh. Sau đó thông qua thanh huấn thi đấu lựa chọn cuối cùng đang chọn tú đại hội bên trong bị trước nghiệp đội chọn chúng nhưng thật ra là tương đối ít. Tuyển đại bộ phận thông qua thanh huấn thi đấu tiến vào tuyển tú cuối cùng được đến nhận việc nghiệp đội ưu hái tuyển thủ đều là có một ít lai lịch, có vốn là chức nghiệp đội thanh huấn trong doanh bồi dưỡng được tân tú, còn có là tại thành thị thi đấu, sân trường thi đấu các loại thứ cấp thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới qua thành tích, còn có thậm chí sẽ là mùa giải trước kết thúc sau hiệp ước đến kỳ, không có đạt được chiến đội tụt gớp tự do thân tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ thông qua thanh huấn thi đấu đến nặng sông trước nghiệp vòng bọn hắn những người này kỳ thật có thể nói là cũng sớm đã tiến vào chức nghiệp vòng tầm mắt xuất thân của bọn họ chiến tích hay là ID liền đã có thể là báo danh tham vấn thi đấu giấy thông hành mà giống hàng ngộ bọn hắn tại đỉnh phong thi đấu bên trong cố gắng chém giết ngược lại cũng không quá bị chức nghiệp vòng chú ý bất quá giống trường tiểu dạng này vững vàng đỉnh phong thi đấu đứng đầu bảng vậy liền lại là một ngoại lệ hắn đại khái liền là người chơi thường ngày có thể tiến hành trò chơi trong lĩnh vực nhất biết thu hoạch chức nghiệp vòng chú ý một vị trí dưới mắt Hà ngộ đỉnh phong thi đấu cũng rốt cục vọt vào tốt 100 Chu mặt trước mắt xếp hạng 47, cao ca 52. Nhưng tại có đặc thù hàng hiệu mặt người trước, những này thứ tự đều không phải là cái gì mười phần chắc chín bảo hộ. Chu Mạt cùng cao ca xếp hạng tương đối còn tốt, hàng ngộ đang cùng chu Mạt, cao ca cùng một chỗ hàn huyền trò chuyện cái này 300 người trình độ phức tạp về sau, đồng nhiên lại cảm thấy có chút không nỡ. Tốt nhất vẫn là lại xông một cái. Chu Mạt từ trước đến nay lấy ổn làm chủ. Trước tiên ta hỏi hỏi, hàng ngộ nói, hỏi cái gì? Chu Mạt nghĩ hoặc. Hỏi thăm một chút ta thứ tự này có đủ hay không? Hà Ngộ nói. Cái này đi đâu nghe ngóng? Nha. Chu Mạc thuận miệng nghi hoặc xong mình liền kịp phản ứng. Cái này muốn giảng câu hết thống luận. Hà Ngộ cũng không phải hắn cùng cao ca như thế bình dân xuất thân nha. Người ta anh ruột đây chính là đánh qua nghề nghiệp. Hà Ngộ đây cũng là gọi. Trước nhị đại. Chu Mạc coi là Hà Ngộ là muốn đi tìm Hà Lương hướng trước nghiệp vào nghe ngóng. Lại không nghĩ rằng Hà Ngộ lúc này ấn mở bất quá là tô cách vệ trạng. Thanh huấn thi đấu ta nhìn thấy báo danh nhân số sẽ là 300 người, ta hiện tại cái này đỉnh phong thi đấu thứ tự, ngươi xem chừng có đủ hay không trúng tuyển. Hà Ngộ đi thẳng vào vấn đề, một mạch nói hết lời, lạng chờ tô cách hồi phục. Tiểu quần thể bên trong chu Mạn tại Hà Ngộ đến hỏi về sau, cũng an tĩnh chờ đợi, nhiều ít thứ tự có thể trúng cử, hắn cũng rất quan tâm. Tô cách bên này hồi phục vẫn là rất nhanh, rất nhanh liền tin tức trở về, đủ rồi. Vậy là tốt rồi. Hà Ngộ vui mừng, chuyển cửa sổ liền muốn đi cùng chu Mạn, Cao Ca chia sẻ lúc. Tôi cách bên này lại lại lập tức trở về một đầu. Ngươi cảm thấy dạng này liền tốt sao? Tiến vào tuyển không được sao? Hà Ngộ không hiểu. Một chuỗi im lặng tuyệt đối, đi theo mới là nội dung, trong câu chữ toát ra tất cả đều là chất vấn, ngươi đến cùng phải hay không chăm chú muốn vào trước nghiệp vọng. Đương nhiên là, vì cái gì nói như vậy? Hà Ngộ nói. Vậy ngươi cũng hẳn là hiểu rõ cái này thanh huấn thi đấu là dạng gì thi đấu sự tình A? Tô cách nói. Hiểu rõ A. Như vậy ngươi cho rằng, ứng nên như thế nào từ tuyến lên thi đấu? Tiến vào họ phơ liền thi đấu, tái tranh thủ đến thử hấn cơ hội, cuối cùng đang chọn tú trên đại hội bị chức nghiệp chiến đội chọn chúng. Tô cách hỏi. đây Biểu hiện tốt một chút. hà ngộ nói. Nếu như biểu hiện của ngươi rất tốt, nhưng là nhưng không ai trông thấy, vậy phải làm thế nào? Tô cách hỏi. Làm sao lại không có người trông thấy? hà ngộ mở mịt. Bởi vì dự thi nhiều người đạt 300 người, mà những người này muốn tại không sai biệt lắm thời gian một tuần bên trong hoàn thành đại lượng tranh tài, ở trong đó cố nhiên có ít theo hệ thống tiến hành cho điểm. Nhưng là cô ý chú ý cũng là cực kỳ trọng yếu. Ta hỏi ngươi, đương 300 người đồng thời tiến hành thời điểm tranh tài, ngươi hội nguyện ý đi tìm cái nào trận đấu nhịn. Tô cách hỏi. Người ta quen biết. Hà ngộ nói. Trừ cái đó ra đâu? Tô cách hỏi. Ta. Người biết. Hà ngộ một bên trả lời, một bên đã tại trong đầu nhảy ra một cái tên, trường thiếu. Nếu như có thể đứng ngoài quan sát, hắn khẳng định sẽ đi tìm vị này tranh tài đến xem. Được rồi, ngươi sẽ đi chú ý tranh tài, là ngươi nhận biết, người biết Như vậy hiện tại, 300 người ném ở trước mặt người, ngay trong bọn họ có chiến đội Thanh Huấn doanh xuất thân, chúng ta mặc dù không rõ ràng, nhưng ở trong vòng khả năng đã có chút danh tiếng tân tú, có lần hai cấp thi đấu vòng tròn bên trong lấy được qua giải tích, thu hoạch qua cá nhân vinh dự cao thủ, có đã là chức nghiệp cấp, chỉ là tạm thời không có thu được chiến đội mời tự do tuyển thủ, còn có thể có so tuyển thủ chuyên nghiệp còn được người yêu mến, muốn tiến vào chức nghiệp vòng đến. Tiến một bước chứng minh thực lực mình đại chủ chuyên bá, lại có, tỷ như đỉnh phong phong thi đấu điểm tích lũy đệ nhất game thủ hàng đầu. Cuối cùng ngươi nói cho ta, tại đại lượng tranh tài đồng thời tiến hành. Hắc, ngươi chỉ có thể lựa chọn quan chiến thời điểm, dưới tình huống nào, ngươi chọn nhìn một cái đỉnh phong thi đấu xếp hạng 97 tranh tài. Tô Cách nói, "Ách, đương xếp hạng 97 cùng những người này là đồng đội, hoặc là đối thủ thời điểm." Hà Ngộ nói, "Ngươi thắng." Chương 49, thời gian không cho phép. Đùa giỡn, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tại Tô Cách đã đơn phương tuyên bố Hà Ngộ thắng lợi về sau, Hà Ngộ vẫn là ngay lập tức đi tin tức giải thích một chút. Hắn hiểu được Tô Cách thao thao bất tuyệt hơn là muốn nói cho hắn biết cái gì, bất quá đối với câu trả lời của mình, Hà Ngộ cũng Y Nguyên cảm thấy cơ trí chí lại chính xác. Cho nên ngươi cho rằng ta như thế chấp nhất với đất nước phục tôn thượng hương là vì cái gì? Vẹn vẹn đỉnh phong thi đấu điểm cao, tại chúng ta muốn đi cái vòng kia là không đủ để đả động bất luận người nào. Nhìn thấy Hà Ngộ minh bạch về sau, Tô Cách liền lại nói tiếp. Hiểu rõ một chút. Hà Ngộ trả lời. Tựa như đỉnh phong thi đấu xếp hạng đứng đầu bảng đồng dạng, một cái ổn định quốc phục thứ nhất, đó cũng là tương đối hấp dẫn ánh mắt nhất là giống tôn thượng hương loại này tương đối lôi cuốn anh hùng cạnh tranh kịch liệt tình huống dưới có thể vị trí ổn định một cũng là rất gặp thực lực một sự kiện ngươi bây giờ có cái nào anh hùng tương đối tiếp cận quốc phủ cũng có thể cố gắng một chút tô cách nói ta không có Hà nội xấu hổ phảng phất trở lại lúc trước người khác cùng hắn trò chuyện đẳng cấp lúc tình cảnh phụ trợ vị người am hiểu thuẫn sơn sông một lần kỳ thật rất không tệ cái này anh hùng người chơi bên này sử dụng hiệu quả một mực đồng dạng nhưng ở chức nghiệp cấp là rất được coi trọng tô cách nói tiếp phụ trợ vị hả? Ta hiện tại cũng không phải chỉ đánh phụ trợ. Hang Ngộ tiếp tục xấu hổ, nhất là Tô Cách cho đề nghị đều là chăm chú suy nghĩ qua. Mặc dù có mấy phần luẩn túi thú vị, lại cũng không gì đáng trách. Giống bọn hắn dạng này, làm người nghĩ tại bất luận cái gì sân khấu thẳng tới mây xanh đều không dễ dàng như vậy. Thi đấu cung cấp đến đã coi như là một cái tương đối công bằng sân khấu, nhưng muốn nói tuyệt đối công bằng. Những cái kia Tô Cách vừa mới liệt kê qua nhân tuyển dù cho cùng bọn hắn cùng đứng tại thanh huấn thi đấu 300 người lôi đài, hàng bắt đầu nhưng cũng tương đối bọn hắn dành trước ít. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cho nên Tô Cách làm chỉ là tích cực đối mặt sự thật này, cũng tại mình đủ khả năng trình độ hạ tận khả năng xóa đi mình là hậu. Chỉ là tại Hà Ngộ bên này đâu. Vậy ngươi bây giờ đánh cái gì?" Tô Cách hỏi. "Đều đánh." Hà Ngộ nói. "Đều đánh là có ý gì?" "Liên là 5 cái vị trí đều đang đánh." Hà Ngộ nói. "Thật lâu an tĩnh, Hà Ngộ trong đầu không khỏi nổi lên một bộ Tô Cách ngày tại hít sâu hình tượng. Tô Cách có bao nhiêu vắt óc tìm nhiều kế mặt đối với chuyện này hắn đã cảm nhận được mà hắn bây giờ tại làm các loại thao tác, kia tại Tô Cách lý giải hạ không thể nghi ngờ đều là đảo ngược thao tác, tám thành đều sẽ hoài nghi động cơ của hắn. Ngươi thật là nhận thật muốn tiến trước nghiệp vòng sao? Quả nhiên, chất vấn tới. Thật. Hà Ngộ hận không thể nhường Tô Cách nhìn thấy mình chân thành, hắn lật ra một lần điện thoại di động của mình bên trong tổn chữa hình ảnh, khôi hài chiếm đa số. Chúc ngươi may mắn. Tô Cách xem ra là thật đến cực hạn, Hà Ngộ thao tác cùng ý nghĩ của hắn hoàn toàn đi ngược lại, nói cái gì đều giống như đàn gậy châu. Ngươi cũng thế. Hàng ngộ bên này còn cùng người khách khí đâu, nhưng là đầu này về sau tô cách liền lại không có hồi phục. Nhìn thấy tô cách lại không có tin tức, hàng ngộ quay người liền trở về hắn theo cao ca, chu mặt ba người tiểu quân thể. Thứ tự này tiến thanh vấn thi đấu vấn đề không lớn hắn tuyên bố. Vậy là tốt rồi, chu mặt nói. Nhưng là các ngươi coi là dạng này liền tốt sao? Hàng ngộ nói, có thể chúng cử không được sao? Chu mặt không hiểu, người trẻ tuổi nha. Hàng ngộ cảm thấy cảm khái, liền muốn phát xuyên im lặng tuyệt đối để diễn tả một chút tâm tình của mình nhưng là đột nhiên cảm giác được giống như có chỗ nào không đúng nhìn kỹ một chút cùng Chu Mạt đối thoại về sau lật ra mới vừa cùng Tô Cách kết thúc nói chuyện tiếm đủ rồi Tô Cách vậy là tốt rồi Hà Ngộ ngươi cảm thấy dạng này liền tốt sao Tô Cách có thể chứng cử không được sao Hà Ngộ mình vừa mới cùng Chu Mạt đối thoại liền theo vài phút trước hắn cùng Tô Cách đối thoại không có sai biệt chỉ là hắn hiện tại đứng ở Tô Cách vị trí mà Chu Mạt diễn lên hắn mà thôi chờ phân phò im lặng tuyệt đối lập tức có chút không phát ra được đi Hà ngộ lời ít mà ý nhiều đem tô cách tại sông đỉnh phong thi đấu bên trong suy nghĩ cùng thao tác theo cao ca, Chu mặt chia sẻ một chút. Có đạo lý A. Ta đi xem một chút anh hùng của ta. Chu Mạt nghe gió liền là mưa, lập tức liền tìm mình khoảng cách quốc phục gần nhất anh hùng đi. La vang tiểu gì cũng sẽ chớp lẽ. Không có cách nào dựa vào thực lực từ thanh huấn thi đấu bên trong vượt qua đám người ra, tiến chức nghiệp vòng cũng không có tác dụng gì. Cao ca lại là xem thường, việc này lên cũng đó có thể thấy được tác phong của nàng cùng tô cách có khác nhau địa phương. Cũng không thể nói như vậy, trước nghĩ biện pháp có thể đi vào vòng lại nói. Chu mặt nói, sau đó thì sao? Thủ băng ghê sao? Cao ca nói, sau đó lại cố gắng, lại tìm cơ hội nha. Chu mặt nói, ngươi cái tên này, liền sẽ đi một bước nhìn một bước. Cao ca có chút giận. Đúng vậy, ta chính là như vậy. Chu mặt phát cái cười hì hì biểu lộ. Hà ngộ lúc đầu đã nuốt ở nơi hẻo lánh chỉ sợ nhóm lửa trên người, bất quá xem xét hai cái vị này đối thoại tiết tấu tựa hồ sẽ không lên kịch liệt tranh chấp dáng vẻ. Tại Chu Mạt cười hì hì sau hắn liền lập tức lại xuất hiện, "Sư huynh ngươi có cái gì anh hùng tiếp cận quốc phục ca. "Vừa đi xem, trước mắt phân cao nhất là Tô Liệt." Chu Mạt nói. "Tô Liệt cái này anh hùng, Trước nghiệp trên trận nói là lắc lưu vị, nhưng đại đa số thời điểm hội đi phụ trợ vị đi." Hàng Ngộ nói. "Đúng nha." Chu Mạt có chút buồn bực, hắn là thuần tốt, tương đối am hiểu vẫn là xe tăng loại anh hùng, mà cái này anh hùng tại chức nghiệp trên trận thường xuyên sẽ xuất hiện tại phụ trợ vị. "Tỷ như Trang Chu, Tô Liệt, hạ hầu thật thả, Liêm Pha" Kể từ đó, lưu cho chu mặt ở trên đơn vị lựa chọn kỳ thật không nhiều. Chính hắn cũng biết rõ điểm này, tốt vị kỳ thật thường xuyên yêu cầu không phải loại này phòng thủ bảo hộ hình xe tăng anh hùng, càng cần hơn có tính công kích, có áp chế lực anh hùng, điểm ấy kỳ thật tại cấp cao trong cục trải nghiệm đến so tại chức nghiệp vòng muốn càng thêm rõ ràng một chút. Chức nghiệp trong vòng đội ngũ đều là chính thể, thật muốn tốt là cái bảo hộ hình xe tăng, như vậy toàn đội đội hình cũng tự sẽ có tương ứng điều chỉnh cùng xứng đôi, phản ngược lại không đến nỗi khó chịu. Chân chính khó chịu là tại chỉ có đơn bài đỉnh phong thi đấu bên trong. Lâm Thời tụ tập lại đồng đội, rất khó tại một vị trí xuất hiện phi thường quy anh hùng về sau, lập tức điều chỉnh ra tới xứng đôi mạch suy nghĩ cùng tiết tấu. Thế là loại thời điểm này, liền sẽ hiện ra cái gọi là đội hình vấn đề. Kỳ thật nhiều khi đều là bởi vì một chút anh hùng cơ chế là cần tương đương quen thuộc cùng lý giải, thậm chí huấn luyện sau mới có thể hình thành hữu hiệu phản ứng hóa học. Đây cũng là rất nhiều anh hùng tại chức nghiệp trên trận lần thụ ưu hái, mà ở ngươi chơi trong cục lại là nhà kho nhân viên quản lý nguyên nhân. Những cái kia cần dựa vào đội viên, càng dựa vào đoàn đội anh hùng Tại người qua đường cục thủy chung là không cách nào phát huy tại chức nghiệp trên trận loại kia sáng lợi. Chu Mạt lúc này liền đối mặt dạng này xấu khổ. Hắn đâu pháp cần phải có có thể hiểu được hắn, hô ứng hắn đồng đội. Lãng Bảy chiến đội trước đây liền rất tốt đến làm được điểm này. Nhưng đến người qua đường trong cục, Chu Mạt phong cách liền như là hắn tại Đông Giang trong Đại học Thanh Danh đồng dạng, thường xuyên bị người khái quát thành là một cái chữ sợ. Nếu như chỉ là như vậy nói một chút, liền cũng được. Thế nhưng là hắn cái này sợ không bị đồng đội lý giải vận dụng lúc. Thường xuyên hội dẫn đến phe mình cuối cùng bại cục. Vì tại Đỉnh Phong thi đấu thành tích không quá tệ, tựa như hà ngộ nếm thử có thể đảm đương bất kỳ vị trí nào đồng dạng, Chu Mạt tại hắn thường chú tốt vị bên trên, cũng bởi vì thắng lợi thường xuyên sẽ dùng đến kỳ thuật không tính là hắn am hiểu nhất những cái kia chiến sĩ anh hùng. Xong cái quốc phục ra. Thật nhìn chăm chú mô anh hùng đi đánh, lấy Chu Mạt cái này Đỉnh Phong thi đấu xếp hạng tốt 100 thực lực cùng tỷ số thắng, kỳ thuật cũng bất quá là cái vấn đề thời gian. Nhưng vấn đề là, tại điểm tích lũy đã đạt tới cái này phân đoạn tình huống dưới, Mới đi xông một cái quốc phục, vì cam đoan tỷ số thắng, hắn có thể xông đi lên, chỉ sợ phản cũng không phải hắn am hiểu nhất. Cho nên nói, ngươi chuẩn bị xông cái gì? Cao ca tựa hồ xem sớm ra Chu mạt ở phương diện này quấn cảnh, lúc này trên lửa đốt dầu mà hỏi thăm. Chu mạt xem ra cũng là nói chung đều nghiên cứu một lần, cuối cùng rất tiếc nuối tuyên bố, không có gì có thể xông. Hà ngộ ngươi đây. Chu mạt biết Cao ca là chắc chắn sẽ không đi làm việc này, thế là hỏi hướng Hà ngộ. Ta. Liên là nghĩ xông, thời gian cũng không cho phép đi vẫn là tận khả năng duy trì thứ tự đi. Hà ngộ nói, nói cũng phải. Chu Mạt nói, thanh huấn doanh mở ra báo danh thời gian cụ thể cũng không có công bố, nhưng cũng đã nói là gần đây bên trong. thật muốn dựa vào những này đến bác chú ý, cũng nên sớm một chút làm chuẩn bị. giống tu cách đồng dạng, lao theo quốc phục thứ nhất tôn thượng hương, lại hoặc là cái kia trưởng thiếu, trưởng kỳ lĩnh chạy đỉnh phong thi đấu. tình huống dưới mắt, phản phất như là ngày mai sẽ phải bắt đầu thanh huấn thi đấu báo danh, sau đó ngươi và hôm nay xông lên một cái quốc phục. Thế thế nào cũng sẽ không có nhiều ít người để ý. Cho nên, cứ như vậy đi. Hà ngộ nói, một mực chính là như vậy mà thôi. Cao ca nói, chương 50, báo danh thông qua. Một mực chính là như vậy. Cao ca đối sắp xếp của mình, Thủy Trung là kiên định rõ ràng đồng thời tràn đầy tự tin. Tại báo danh thông đạo mở ra về sau, ba người đều là trước tiên báo danh. Sau đó Cao ca liền tạm thời buông xuống việc này, đem càng nhiều tinh lực đi vào đối cuối kỳ thi chuẩn bị ở trong. Mà chu mặt đâu. Ôn tập là cũng tại ôn tập. Nhưng đối báo danh bên kia hồi phục đổi mới gọi là một cái tấp nập, phản phất xem trễ đến một giây mình liền sẽ sai mất cơ hội giống như. Hà nộ xen vào giữa hai người này, không bằng cao ca chấn định như vậy, lại cũng không giống chu mặt như thế thấp hỏng, so sánh dưới, cuối cùng vẫn là thi cuối kỳ nhường hắn càng thêm lo nghĩ một chút. Càng có thể buồn chính là loại này lo nghĩ đổi đi bất kỳ một cái nào phòng ngủ, đều có thể tại bạn cùng phòng trên thân tìm tới trung tình. Có thể hết lần này tới lần khác Hà nộ bên này không có. Chỉ là thi cuối kỳ. Mạc Tiện hiển nhiên cũng không có đem cái này coi như là cái gì cửa ải vẫn là gánh vác. Hắn mỗi ngày như cũ tại tự học, mà tự học mang học tập tư liệu vẫn như cũ là chính hắn tiếp đấu, không có chút nào bởi vì cuối kỳ thi mà loạn bộ pháp. Chỗ này Hà Ngộ một lần hoài nghi đại học đối Mạc Tiện mà nói đến cùng có làm được cái gì, cho đến có lúc trời. Tối Hà Ngộ nghe được Mạc Tiện cùng hệ bên trong mô giáo thụ thông điện thoại, nói mình hoàn toàn nghe không hiểu nội dung, này mới khiến Hà Ngộ ý thức được, bọn hắn đến đại học là học tập, Mạc Tiện đến đại học có thể là đến học thuật giao lưu. Tóm lại, tất cả mọi người tại khổ cấp cấp mà chuẩn bị thi cuối kỳ lúc, Mạc Tiện hoàn toàn không có đại địch Lâm tiến rất ngộ. Mỗi lúc trời tối như cũng là tự học trở về, nhìn thấy Hà Ngộ trên bàn bày ra một đống sách bản, người lại là tại ôm điện thoại di động ngẩn người. Nghe hoặc đi lên trước lúc, Hà Ngộ đã ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thông qua được. Cái gì? Mạc Tiện hỏi. Thanh huấn thi đầu báo danh, ta thông qua được. Hà Ngộ đứng lên, lược kích động. Hắn là mới vừa thu được thanh huấn thi đấu bên kia báo danh phản hồi, đều còn chưa tới cùng theo cao ca. Chu mạt bọn hắn chia sẻ. Nha. Mạc tiện biểu lộ bình tĩnh, lập tức cũng móc ra điện thoại, ta nhìn một chút ta. Người. Người cái gì? Hà ngộ nghi hoặc. Ta cũng báo danh. Mạc tiện thuận miệng nói, hoàn toàn không biết mình lời này liền theo con cái bom không có hai loại, đi theo liền nhìn hắn điện thoại di động tin tức đi. Hà ngộ bị tạc đạn trung đích, đang bị nổ choáng đầu, Mạc tiện dơ tay lên cơ tại trước mắt hắn lung lay một chút nói, cũng thông qua được. Chờ một chút đợi lát nữa. Hàng ngộ xông lên trước liền đem mạc Tiện cầm điện thoại di động tay phải bắt được trước mắt mình, định ra thần xem xét. Vẫn thật là là thành vấn thi đấu báo danh giao diện, như mình lúc trước soát đến đồng dạng, báo danh tư liệu giao diện bên trên, tượng trưng cho vương giả vinh diệu một ván tranh tài thắng lợi chắp cánh ô biểu tượng, chính giữa lại là đổi thành thông qua hai chữ. nghiêng trùm lên chương này giao diện bên trên, Hàng ngộ một chút đã thấy xin người tính danh, mạc Tiện trò chơi ai đi, Mèo chờ, tình huống như thế nào? Hàng ngộ buông ra mạc Tiện, trợn mắt há hốc mà hỏi, như ngươi thấy. Mạc Tiện nói: "Có thể ngươi làm sao đột nhiên lại nghĩ đến báo danh?" Hà Ngộ nói: "Thấy được, liền báo." Mạc Tiện nói: "Thấy được, liền báo." Hà Ngộ tái diễn Mạc Tiện, đúng lúc này điện thoại bắt đầu không cho ở chấn động. Không giờ khắc nào không tại soát tân báo danh giao diện chu mạng, quả nhiên cũng ngay đầu tiên liền phát hiện báo danh bị thông qua tin tức, đã tại tiểu quần thể bên trong điên cuồng hai cái tiểu đồng bọn đi xem. Ồn ào quá. "Thấy được." Hà Ngộ còn đắm chìm trong Mạc Tiện báo danh thanh huấn thi đấu sự tình bên trong không cách nào tự kềm chế chết lặng giơ tay lên cơ nhìn về phía hệ chặt tiểu quần thể lúc liền thấy cao ca ngay tại quát lớn chu mặt vô số kể. hàng nộ đâu hàng nộ đâu chu mặt còn tại la hét ta cũng thông qua được hàng ngộ chết lặng phát ra tin tức quá tốt rồi chu mặt đều các loại biểu lộ vung hoa cảm giác hương phấn nhanh từ trong màn hình tràn ra tới kia cái gì hàng ngộ ấp ủ cảm xúc chuẩn bị ném bom cái gì hương phấn chu mặt dây về Mạc tiện cũng báo danh thanh huấn so tài cũng thông qua được hàng nộ nói Yên tĩnh, lên một giây còn tràn ngập chu mạt điên cuồng xoát bình phong tiểu quần thể đột nhiên liền yên tĩnh, sau một lúc lâu mới rốt cục ra cái tin, chuyện gì xảy ra? Nói là thấy được, liền báo. Hà Ngộ nói. Sau đó thì sao? Cao ca hỏi. Sau đó, Hà Ngộ nhìn về phía Mạc Tiện, ngươi hẳn không phải là chuẩn bị đánh trước nghiệp a? Ừm. Mạc Tiện nói. Cho nên liền là thấy được tranh tài như vậy báo danh, liền tùy tiện báo tới chơi ngoạn. Hà Ngộ nói. Đúng. Sau đó liền còn thông qua được. Hàng Ngộ nói: "Đúng. Dựa vào cái gì a?" Hàng Ngộ có loại xung động muốn khóc. Bọn hắn vì báo danh có thể thuận lợi thông qua, vô cùng chân quý lấy đối đãi mỗi ngày đỉnh phong thi đấu thời gian, nghĩ hết biện pháp để cao lấy tỷ số thắng của mình, hao tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực tại cái này bên trên. Mặc tiện đâu. Sinh hoạt là làm tương bước, vương giả vinh diệu cũng chính là mỗi ngày trước khi ngủ hai ba cục, đỉnh phong thi đấu, bài vị vẫn là xứng đôi hắn cũng không có đặc biệt để ý qua. Sau đó không biết ở đâu nhìn thấy thanh huấn thi đấu báo danh vì tiện liền báo một chút, sau đó liền thông qua được. Đây rốt cuộc có không có tiên lý rồi. Đã nói xong cái gì bài vị trăm tinh, đỉnh phong thi đấu 2.800 phần có loại cánh cửa đâu. Những này tiêu chuẩn, muốn nói lời mạc tiện tài kho. N khẳng định là không có đạt tới A. Mặc dù thực lực của hắn tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là vấn đề này mạc tiện cũng trả lời không được, hắn ép căn bản không hề truy đến cùng qua chuyện này. Báo danh thông qua hoặc là không thông qua, nhìn cũng sẽ không khiên động tâm tình của hắn. Cái này nhường Hà có chút Một bên là bọn hắn những người này rất cố gắng mới tranh thủ được cơ hội, một bên lại là mạc tiện dạng này hạ bút thành văn, cố gắng người khó khăn đạt được cái này tấm vé vào cửa, còn phải tiếp tục cố gắng xuống dưới. Mà hạ bút thành văn vị này lại sẽ không cỡ nào quý trọng cái này không dễ có cơ hội, hắn chỉ là tới chơi ngoạn mà nói, thanh huấn thi đấu đối ý nghĩa của hắn cùng phổ thông một trò chơi không có gì khác nhau. Thanh huấn thi đấu tranh tài sẽ rất dày đặc, người sẽ tiêu nhiều thời gian như vậy đến đánh sao? Họ phớt thi đấu bộ phận còn muốn từ bỏ ngày nghỉ tới tranh tài. Hà Ngộ hỏi. Nhìn tình hướng đi. Mạc Tiện nói. Liên biết. Hà Ngộ sớm đoán được Mạc Tiện đáp án. Như thế như vậy tại tiểu quần thể bên trong nói chuyện, Cao Ca cùng Chu Mạt tự nhiên cũng là một fan cảm khái. Đối với Mạc Tiện, bọn hắn đã không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là tài khoản của hắn sao có thể báo danh thông qua, ba người không chính thức, lại cũng không biết chuẩn xác đáp án. Có thể là tỷ số thắng. Chu Mạt suy đoán. Mạc Tiện tài khoản đối cục số lên nhìn, đều không giống cái tư thâm trọng độ người chơi. Nhưng là bao quát ngội anh hùng ở bên trong tỷ số thắng nhưng đều là dị thường sáng chói. Có thể dài lâu như thế bảo trì, đại khái cũng có thể nói rõ tài khoản chủ nhân kỹ thuật thực lực. Bất quá Thanh Huấn thi đấu báo danh hội chú ý tới như thế chi tiết sao? Ba người không rõ ràng, có lẽ đợi đến chính thức dự thi thời điểm có thể hỏi một chút đến tuột cùng đi. Đạt được báo danh thành công đám người rất nhanh cũng cùng Thanh Huấn thi đấu chủ sự phương mặt lấy được liên hệ. Lần nữa xác nhận tín nhiệm, truyền đạt thi đấu sự tình cụ thể điều lệ, lại về sau, liền tạm thời không có việc gì muốn làm bao quát đỉnh phong thi đấu điểm tích lũy loại hình báo danh thông qua sau đám người liền cũng không còn cố chấp như vậy càng nhiều tinh lực bắt đầu bông xuống tiếp xuống khảo thí bên trên mà trò chơi bộ phận huấn luyện mình bắt đầu lớn hơn vì bảo trì tỷ số thắng đi xuống phân rất nhanh thi cuối kỳ tới gần tại kết thúc mình con đường đại học cái thứ nhất học kỳ trắc nghiệm về sau hàng nội nhân sinh lựa chọn bên trong một trận nặng muốn khảo hạch cũng rốt cục đi vào trước mặt thanh huấn thi đấu tuyến thượng bộ phân sắp bắt đầu chương 1 300 dũng sĩ muốn 8 điểm đã bắt đầu nghỉ đông Về đến trong nhà Hà Nội ở trước bàn sách ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc bộ dáng trịnh trọng. Nhường ngoài cửa đi qua Hà Ba lở mở cảm thấy giống như là một năm trước Hà Ngộ bắn vọt thi đại học lúc hình tượng. Hắn chạy vào phòng bếp ấm một chén sữa bò, rón rén bưng lên Hà Nội gian phòng đang chuẩn bị giống như kiểu trước đây, bất động thanh sắc phóng tới bàn đọc sách một bên lúc, một chút liếc về ngồi nghiêm chỉnh Hà Nội trong tay bưng không phải sách giáo khoa mà là điện thoại. Trên điện thoại di động đang tiến hành thì là một trận vương giả hạ cốc bên trong đấu. Hà Ba đưa tay liền đem sữa bò uống một hơi cạn sạch. Hàng Ngộ cảm thấy động tĩnh bên cạnh, nghiêng đầu lại, cha, ứng. Hà Ba cả tiếng đáp ứng, chơi lấy A. Thanh huấn thi đấu mấy ngày nay liền muốn chính thức bắt đầu biết ba ba đối vương giả vinh diệu cùng cờ. Hà vẫn là rất có chút ít giải về sau, mặc dù vẫn cảm thấy có chút quái dị, nhưng có liên quan chủ đề ít nhất là có thể trực tiếp trao đổi. Có bao nhiêu người tham gia? Hà Ba hỏi. 300 người. Hà Ngộ nói. Hà Ba nhẹ gật đầu, sau đó nhìn mình trong tay cái chén trống không, cũng là cảm thấy xấu hổ. Hướng Hà Ngộ lắc lắc cái chén hỏi. Sữa bỏ muốn hay không? Không cần tra." Hà Ngộ cười. "Được thôi, ngươi cố lên nha." Hà Ba lại gật đầu một cái, lược do dự về sau, rốt cục vẫn là khích lệ Hà Ngộ một tiếng, quay người rời phòng lúc, tựa như một năm trước đồng dạng nhẹ nhàng đem Hà Ngộ cửa phòng cho mang tới. Hà Ngộ bên này, lực chú ý đã lại trở lại tranh tài, một trận đã chuẩn bị kết thúc đối cục rất nhanh liền kết thúc. "Thua." Chỗ này Hà Ngộ có chút tiếc nuối, bất quá cũng không có quá nhiều phiền muộn, đây chỉ là rất thông thường một trò chơi đối cục. Rời đi trò chơi về sau." Hà Nội trở lại hệ chặt, nhìn xem cái kia tại mình một ván trò chơi thời gian bên trong, nói chuyện tiếng ghi chép tức thì lại trồng chất ra mấy trăm hệ chặt quần thể, lúc này mới sinh ra mấy phần phiên muộn. Thanh huấn 300 dũng sĩ. Bọn này danh tự là cái này, chính là thanh huấn thi đấu sắp bắt đầu về sau, ba tổ chức mặt đem tất cả tuyển thủ mời tiến vào quần thể. Về sau có quan hệ thi đấu sự tình rất nhiều tin tức đều đem ở chỗ này công bố, trên thực tế cuối cùng nhân số sẽ không thật sự là 300, còn sẽ có rất nhiều thanh huấn thi đấu nhân viên công tác tiến vào chiếm giữ bên trong. Nhưng trong đám nhân vật chính cuối cùng liền là bọn hắn 300 người bất qua dưới mắt hạ ngộ thế nhưng là một điểm nhân vật chính cảm giác đều không có tại quần thể bên trong hắn thấy được cao ca thấy được chu mạc còn có mặt tiện tô cách đế tử cùng một trường đại học Vương giả Vinh Diệu người chơi có 5 người cùng một chỗ tiến vào lần này thanh huấn thi đấu đây thật ra là tương đương hiếm thấy sự tỉnh nhưng là không có người quan tâm điểm này tại cái này quần thể bên trong trình độ bối cảnh cũng không có quá nhiều người trò chuyện ở đâu cái bình đài làm qua trực tiếp đã từng hôm qua nào trò chơi công hội từng tham gia qua nào tranh tài, lấy được qua cái gì thành tích, là mọi người càng thêm nóng chung chủ đề. Mà những câu chuyện này, đem rất nhiều người liền liên quan ở cùng nhau, bọn hắn thành lúc này đại lượng nói chuyện phiếm ghi chép cống hiến cường giả. Mà giống Hà Ngộ, Cao Ca, Chu mặt bọn hắn những này nguyên sinh thái người chơi tuyển thủ lúc này liền có chút không chen lợi vào. Cùng bọn hắn đồng dạng người có không ít, nhưng là Tô cách lại không ở trong đám này, dạng này nói như vậy để bên trong, hắn rất sắp trở thành sinh động một phân tử, thậm chí là đang nhìn bọn hắn nói chuyện trời đất. Hà Ngộ mới phát hiện Tô Cách Vương giả Vinh Diệu lý lịch, kỳ thật vẫn là tương đương phong phú, không phải là giả sao? Hắn thậm chí tại tiểu quần thể bên trong lặng lẽ hỏi Cao Ca cùng Chu Mạn, có chút hoài nghi Tô Cách đây có phải hay không là vì dung nhập vòng tròn tại cưỡng ép giới cho chuyện. Hẳn không phải là. Cao Ca trả lời. Vậy những này các ngươi không có tham gia qua? Hà Ngộ hỏi. Chính hắn trống không đến đương nhiên, dù sao chính thức bắt đầu trò chơi cũng không quá lâu, chuyên chú xong trong trường thi đấu sự tình liền là chuyên chú vào đỉnh phong thi đấu xong phần còn chưa kịp toàn diện lãnh hội vương giả vòng đại thế giới này. Có thể cao ca, chu mặt đều là thâm niên người chơi, đánh chức nghiệp lại có tưởng niệm. Qua nhiều năm như thế, giống tu cách bọn hắn nói chuyện phiếm nâng lên một chút dạng này như thế tranh tài hoạt động, hai người liền một điểm tính tích cực đều không có sao. Hà Ngộ cảm thấy không nên. Cũng từng tham gia. chu mặt lúc này nói. Không đáng giá nhắc tới. Cao ca bổ sung. Nha. Hà Ngộ dây hiểu. Đại khái tựa như là ở trường bên trong tổ chức lãng 7 chiến đội Một mực cũng tích cực tham gia trong trường thi đấu vòng chọn, nhưng một mực không có đánh ra cái gì thành tích. Về phần Mạc Tiện, Hà Ngộ liền không hỏi một tiếng. Mới đầu tại Mạc Tiện cũng báo danh thông qua được thanh huấn sau trận đấu, Hà Ngộ còn muốn đem hắn kéo vào ba người này tiểu quần thể tới, kết quả lại bị Mạc Tiện xin miễn. "Không cần thiết, ta và các ngươi mục đích khác biệt." Mạc Tiện rất thực sự nói, không có chút nào cân nhắc. Hà Ngộ thương tiếc Mạc Tiện trò chơi mới có thể, không có chút nào. Mạc Tiện chém đinh chặt sắt. Có chút chờ mong nhìn thấy những người khác phản ứng. Hà Ngộ cảm khái, Mạc Tiện cười cười, không nói gì nữa. Loại sự tình này, hắn khả năng sớm đã thành thói quen, Hà Ngộ nghĩ như vậy. Mà bây giờ, 300 Dũng sĩ quần thể khí thế ngất trời Hàn Nguyên có mấy ngày, Hà Ngộ bọn hắn tại bị một ít lời để chạm đến lúc ngẫu nhiên sẽ còn nổi lên cắm cái vài câu, nhưng là Mạc Tiện lại là cho đến tận này, một lần nổi lên đều không có. Đừng nói nổi lên, Hà Ngộ đoán chừng hắn ngay cả như chính mình dạng này đứng ngoài quan sát quần thể bên trong nói chuyện trời đất sự tình cũng sẽ không làm. Xác thực mục đích khác biệt a. Hàng ngộ cảm khái. hắn hội đứng ngoài quan sát, cũng không phải nhiều bác quái, hắn chỉ là thích hợp lưu tâm một chút cái này quần thể bên trong đều là những người nào. Mặc dù cho đến trước mắt mọi người hoan thanh tiếu ngự trò chuyện nhiệt nhiệt náo nháo, có thể trên thực chất giảng mọi người là cạnh tranh quan hệ, cái này 300 dũng sĩ, online lên thi đấu về sau ít nhất là muốn đào thải 200 người. Mà lại đây hết thể chỉ sẽ phát sinh tại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, hiểu rõ đối thủ, chuẩn bị tranh tài. Không có, thanh huấn thi đấu, ít nhất là tuyến lên thi đấu bộ phận này. Hoàn toàn không có thời gian cho đại chiêu nhà làm những sự tình này. Mọi người trong thời gian ngắn tụ tập, trong vài ngày hoàn thành đại lượng tranh tài, sau đó liền muốn phân ra ưu khuyết. có thể đi giải một chút đối thủ, đại khái sẽ chỉ là những cái kia có một ít tên tức giận, tỉ như nói, lúc này ngay tại quần thể bên trong chậm rãi mà nói một go. Cho chơi dẫn chương trình một tên, nhân khí tới nói cùng một chút đỉnh tiêm dẫn chương trình không so được, nhưng là hắn đối cục tư liệu nghĩ tìm kia tại trên mạng đại lượng đều là. Đồng lý tất cả dẫn chương trình thân phận báo danh tuyển thủ bọn hắn thực chiến tư liệu có thể nói là trải rộng mạng lưới, nhưng là dù vậy cũng không có thời gian đi kỹ càng nghiên cứu, thật sự là thời gian quá ít, đối thủ quá nhiều. tốt nhất tình huống cái kia chính là mấy người đúng tại một ván tranh tài, kia ván này tranh tài liền có thể lập tức quan sát được mấy vị đối thủ, vậy coi như làm ít công to. cho nên mỗi lần nhìn thấy bọn hắn xem đã từng lúc, nhất là tranh tài kinh lịch lúc, hàng ngộ đều rất để ý mấy vị không đánh nhau thì không quen biết, đề cập tới đi tranh tài gặp nhau kinh lịch, hay là trực tiếp xung đột nhau kinh lịch người, đều bị Hà ngộ dùng tiểu buồn buồn ghi chép lại tương quan tranh tài video cũng sớm tại trên mạng vơ vét đến. Như thế tính toán xuống, hàng nội đã quan sát qua 33 người tranh tài tại chỗ. 300 dũng sĩ lúc này lại còn không có tê thiểu, còn tại có người lần lượt bị kéo vào trong đám. Đỉnh phong thi đấu xếp hạng thứ nhất trường thiếu, trải qua nhân viên công tác chứng thực, cũng có báo danh thanh huấn thi đấu, đương nhiên cũng là thông qua, bất quá dưới mắt còn không có tiến vào trong đám. 300 dũng sĩ, hiện tại còn kém 22 người. Hàng nội chính tính toán, đồng nhiên số lượng nhảy một cái, lại có người mới gia nhập trong đám. Mọi người tốt, ta là Liễu Liễu, mời mọi người chiếu cố nhiều người mới mới vừa vào quần thể, liền nhiệt tình phát biểu, đi theo chính là một cái hồng bao phát ra. Không hổ đều là đường tú trò chơi người chơi, tốc độ tay kinh người, trong chấp mắt hồng bao đã không. Hoan nên hoan nên có người phát biểu. Hoa, Liễu Liễu có người sợ hãi thán phục. Hà Ngộ cũng là nhìn xem danh tự này suy nghĩ có một hồi, khi nhìn đến phía dưới lại bắt đầu nói chuyện phiếm về sau, nghĩ tới. Cái kia dẫn chương trình cũng tới tham gia thanh huấn so tài hắn lật ra chúc giai âm, nói chuyện riêng lừng lấy nổi danh nhân khí đại chủ truyền bá bị Hà ngộ xưng là cái kia dẫn chương trình chương hai kiểm nghiệm mình cái kia dẫn chương trình nghe xong cái này xưng pháp trúc giai âm lập tức biết Hà ngộ nói đúng ai lần kia trực tiếp xung đột nhau đại chủ truyền bá liêu liêu ba vị đồng đội trực tiếp hiến đầu còn sót lại một vị thành cắt tư hãn tung hoành hẻm núi điên cuồng dẫn đầu tiết tấu, sừng sốt hai người đánh bại đối diện năm người đến nay vẫn là nhường trúc giai âm ký ức vẫn còn mới mẻ một sự kiện liên bởi vì chuyện này tại gia nhập tháng sai coi mạc tiện là thành là hôm đó thành cắt tư Hán lúc thế nhưng là tự mình đa tình một phen làm sao mạc tiện kia tính cách liền theo cái vật cách điện giống như trúc giai âm chủ động lấy lòng cơ bản đều bị che đậy. ngược lại là chân chính thành cắt tư Hán hàng ngộ tại trúc giai âm gia nhập lãng bảy trước đó liền ngẫu nhiên quen biết vẫn rất nói chuyện rất là hợp ý thành đồng đội về sau càng là một mực ở chung vui sướng loại này so sánh dưới càng thêm thân cận quan hệ tại đương hàng ngộ bị đâm ra mới là ngày đó thành cắt tư Hán lúc trong lúc nhất thời trúc giai âm đều có chút không biết như thế nào tự xử. Cái kia đối với nàng mà nói có chút bội phục, có chút hiếu kỳ hướng tới nhân vật, tại trong mắt của nàng có thể nói là tương đối cao cao tại thượng, mặc tiện lạnh lùng không có đánh vỡ nàng cái này một lòng bên trong ấn tượng. Nhưng ở biết vị kia nhưng thật ra là Hà Ngộ lúc, cách chít chít một chút, thiên sứ rơi xuống nhân gian, mặc dù không có mặt chạm đất thê thảm như vậy chật vượt, đó cũng là quay đầu đối ngươi cười ngây nô, để cho người ta đối với thiên sứ ấn tượng ít nhiều có chút phá diệt loại kia. Trúc giai âm một lần đều có chút không tin, nếu lấy Hà Ngộ một trận hung ác hỏi, nhưng là rất nhanh cũng liền tiếp nhận. Đều đã quen như vậy, hàng ngộ có năng lực gì nàng vẫn là rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận, loại kia thống linh toàn cục tiết ấu, đúng là hàng ngộ cái nhìn đại cục có thể làm được sự tình. Nhất là, biết được hàng ngộ ngày đó nhưng thật ra là có gian lận, chẳng khác gì là dòm ngó đối phương màn hình mới có thể làm ra như thế tinh chuẩn cùng phán đoán về sau, hết thể liền trở nên càng thêm bình thường trở lại, đương nhiên, cũng càng thêm rơi xuống thần đàn. Lại sau đó, kỳ thật cũng, cũng không có cái gì sau đó, dòm bình phong nhường thần kỳ trở nên không có thần kỳ như vậy nhường hết thể trở nên chân thực, bao quát người bên cạnh của mình. Tại minh bạch người kia ra sao nộ về sau, ngày đó kia cục tranh tài lập tức bị hai người phát lại không biết bao nhiêu lần, đồng thời từ đầu đến cuối làm không biết mệt. Nhìn thấy trận đấu kia đối với đối phương tới nói nguyên lai like cũng là như thế khắc sâu ấn tượng. Trúc Giai âm đột nhiên cảm giác được loại cảm giác này mới là tuyệt nhất. Bất quá có quan hệ trận đấu kia về sau, Trúc Giai ôm lại là từ trước đến nay không có theo hàng ngộ chia sẻ qua, biết hàng ngộ là người kia trước đó không có, biết hàng ngộ là người kia về sau cũng không có. Đoạn thời gian kia, đối chúc giai âm tới nói, nhưng thật ra là có chút chật vật, nàng trực tiếp ở giữa tại lần kia sau cuộc tranh tài, thỉnh thoảng liền sẽ vọt tới một chút ngắm cảnh ngắm người, không thể không nói Liễu liêu không hổ là đại chủ truyền bá, tại trực tiếp lĩnh vực vẫn là tương đối có lưu lượng. Bởi vì trận đấu này, vì chúc giai âm mới tăng không ít chú ý, nhưng cũng bởi vì ván này tranh tài, nàng trực tiếp thời gian bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn. Có rất nhiều người đều là ra ngoài không thích Liễu liêu, từ đối với Liễu liêu cười trên nỗi đau của người khác mới đến nàng bên này đến mức nàng trực tiếp ở giữa lập tức phản phất một cái liêu liêu hắc căn cứ. kể từ đó thích liêu liêu đám fan hâm mộ đương nhiên không đáp ứng, bọn hắn chạy tới trúc giai âm trực tiếp ở giữa cùng người tranh chấp, bọn hắn phát huy vô tận sức tưởng tượng đến suy nghĩ ngày đó kia một ván tranh tài là như thế nào âm liu, bọn hắn mang trúc giai âm lẫn lụt, mang nàng dấm liêu liêu thượng vị, khuyên nàng hảo hảo làm người. thiên địa lương địa ngày đó trận đấu kia về sau, trúc giai âm căn bản là không có tại nàng trực tiếp bên trong nói về có quan hệ chuyện này bất luận cái gì, kết quả bây giờ nàng trực tiếp thời gian. Không có người đang nhìn nàng tranh tài, không có người chú ý nàng kỹ thuật, nơi này thành một cái cỡ lớn cãi nhau hiện trường. Trúc Giai Âm tưởng tượng nàng thường ngày trực tiếp đồng dạng, có thể nàng tại trực tiếp bên trong phát ra thanh âm, lại cùng đại lượng cãi lộn mưa đạn lộ ra không hợp nhau. Trúc Giai Âm có chút ngượng, cũng không biết nên xử lý như thế nào những sự tình này. Lại sau đó, nàng thế mà liền bị khiếu lại, thế mà bị bình đái yêu cầu ngưng phát hình chỉnh đốn và cải cách, muốn chỉnh đổi cái gì? Trúc Giai Âm cả người đều làm ngượng, nàng hoàn toàn không có làm qua cái gì cũng hoặc là nói nàng căn bản cũng không biết nên làm cái gì, nàng chỉ là ưa thích tại màn hình góp những người khác cùng một chỗ chia sẻ một ván trò chơi quá trình cùng một chút mà thôi, chưa hề nghĩ tới mình thế mà lại cuốn vào dạng này không phải là đến cuối cùng thông tri nàng ngưng phát hình chỉnh đốn và cải cách nhân viên công tác cũng chỉ là nói không tỉ mỉ giải thích một câu, bình đại cũng là muốn tốt cho các ngươi, cũng là vì bảo hộ các ngươi, bảo hộ chúng ta. Trúc Giai âm cảm thấy không hiểu, đặc biệt chạy tới Liễu Liễu trực tiếp ở giữa nhìn một chút, Liễu Liễu trực tiếp như cũ. Mỗi ngày đúng giờ thượng tuyến, tại trong màn hình thản nhiên cười nói vui vẻ trò chơi. Rõ ràng nàng mới là sự kiện nhân vật chính, tại mình trực tiếp thời gian tranh cãi ngất trời ngôn luận cũng phần lớn là vây quanh nàng. Kết quả người trong cuộc bên này gió êm sóng lặng, lớn diện tích khống bình phong nhường thế giới nhìn một mảnh mỹ hảo, mình bên kia lại là đã nhốt vào phòng tối. Bảo hộ các ngươi, nào có nhóm muốn bảo vệ, kỳ thật cũng chỉ là đại chủ truyền bá Liêu Liêu đi. Mà nàng điểm này nhường chính nàng cảm thấy rất vui vẻ rất thỏa mãn thành tích, hai đem so sánh phía dưới lại như vậy không có ý nghĩa thế là nàng liền bị bảo hộ đi lên, đại khái chính là như vậy a. sau đó nàng liền thấy liễu liễu tại trước màn hình kia đoạn phát biểu. cho tới nay, liễu liễu đều biết rất nhiều người cho rằng trình độ của ta đồng dạng, thậm chí cảm thấy đến ta ngay cả vương giả đẳng cấp cũng không xứng có được, tài nghệ thật sự nhiều lắm là ngay tại tinh diệu. ta một mực không có giải thích cái gì, bởi vì ta cảm thấy liễu liễu mỗi ngày đều có mấy giờ trực tiếp cho đại triều nhà nhìn, ở trước mặt mọi người hiện ra ta trò chơi quá trình. ta mỗi một cuộc thắng bại, mỗi một cái tài khoản cuối cùng đẳng cấp còn có những cái kia cầm qua quốc phục sưng hào thắng liên tiếp ghi chép, tất cả mọi người là thấy được. Cho nên dù cho y nguyên có chất nghi, nhưng ta cảm thấy không cần thiết nhiều lời có cái gì. Có ít người liền là chán ghét ngươi, như vậy ngươi vô luận nói cái gì làm cái gì đều là sai, đều là có ma bệnh, đều là đáng giá hoài nghi. Vài ngày trước có trận đấu, đến bây giờ cũng y nguyên có người thảo luận, có người cầm này đến chất vấn liêu liêu trình độ. Nhưng ở chỗ này ta đặc biệt muốn nói, là đặc biệt cảm tạ mọi người đối liêu liêu ủng hộ và thích. Nhưng lớn như thế nhà tại trò chơi đối cục bên trong gặp phải Liêu thời điểm, cũng mời mọi người vẫn như cũ chăm chú đối đai trò chơi, bởi vì vương giả vinh diệu không phải một cái game offline, chúng ta cần đồng đội. Nếu như liếu liếu là người đồng đội, đương nhiên đặc biệt hy vọng ngươi có thể đánh tựa như thi đấu, trợ giúp liếu liêu lấy được thắng lợi. Nhưng khi liếu liếu là đối thủ của ngươi lúc, mời mọi người vẫn là trước tôn trọng ngươi đồng đội, bọn hắn giống như liếu Liêu, liêu nghĩ thắng, cho nên giống ngày đó tê. Giận đấu kia, mọi người cảm thấy có thể xạo ngộ Liễu liêu không dễ dàng muốn cùng đồ chụp ảnh chung cái gì liếu liếu cũng lý giải phối hợp nhưng là cái này về sau mọi người vẫn là phải trở về tranh tài các vị tranh thủ thắng lợi cố gắng nha chứ này có quan hệ trận đấu này ta liền không nói thêm cái gì không phải khẳng định lại sẽ có đại lượng người chạy tới nói dẫn chương trình tự mình hạ chàng mang tiết tấu cái gì còn trình độ của ta đã mỗi ngày vài giờ trực tiếp đều không thể thuyết phục mọi người như vậy ta quyết định Ông kính tiền liếu Liêu hít sâu một hơi ta hội báo danh tham gia cờ tọt lờ cái này trận đấu mùa giải sau thanh huấn thi đấu Ta sẽ dùng chức nghiệp cấp tiêu chuẩn đến kiểm nghiệm một chút mình, nhìn xem mình có phải thật vậy hay không giống rất nhiều người nói như vậy chỉ xứng đánh tới tinh diệu. Cũng mời cho tới nay đều duy trì liếu liếu bằng hữu tin tưởng ta, liếu liếu nhất định sẽ không để cho mọi người cảm thấy mất mặt. Một phen về sau, trên màn hình lập tức mưa đạn như nước thủy triều, cái gì đau lòng, khóc, liếu liếu cố lên, không cần để ý những cái kia hắc tử, là mình loại hình điên cuồng soát. Trước màn hình chốc giở âm, lại là một tay nâng má, cẩn thận nghĩ nghĩ. Người trình độ này, đi đánh chức nghiệp sát thực rất không đủ nha đây là trúc giai âm cho ra kết luận lại về sau nàng không tiếp tục chú ý qua liếu liếu lần này ngôn luận đến cùng là giả vờ giả vị vẫn là như thế nào nàng cũng không có để ở trong lòng cho tới hôm nay thu được Hà Ngộ hệ trang thật đúng là đi nàng trả lời a Hà Ngộ kia liền càng không chú ý qua vị đại chủ này truyền bá nàng đã sớm nói phải dùng chức nghiệp tiêu chuẩn suy xét chính mình một chút trúc giai âm nói bộ dạng này a Hà Ngộ nói ngay tại chúng ta đánh thắng nàng kia cục không lâu về sau có thể là bị ngươi kích thích nha. Trúc Giai Âm nói. ôi, kia nàng ấn tượng sâu như vậy khắc. nhìn thấy mèo Scorpion chờ. đúng nga. nhìn hội có trò hay để nhìn. Trúc Giai Âm cũng là nghe nói mạc tiện chính mình thuận tay báo danh thanh huấn thi đấu cũng thông qua sự tình, phát hiện khả năng này về sau. đột nhiên có chút chờ mong muốn nhìn. chập chập chập. Hà Ngộ hiển nhiên cũng là giống như nàng tâm tình. nói đến, ngươi cảm thấy cái kia liếu liêu thực lực thế nào? Trúc Giai Âm hỏi. Hồng bao là thật lớn a. Hàng nội nhớ tới cái kia quần thể bên trong trong nháy mắt bị dây không, mình chỉ cùng điểm vào xem xuống mọi người các đoạt bao nhiêu hầm bao, khắc sâu ấn tượng cực kỳ. Chương ba, dán tham ăn đấu pháp. Ta hỏi được là cái này sao? Nhìn thấy hàng nội trả lời, mặc dù biết rõ đối phương không có khả năng nhìn xem, trúc dài âm còn là hướng về phía điện thoại lướt mắt, thật sự là không có chú ý quan nàng. Hàng nội tiếp lấy trả lời, nhưng coi như sơ kia một ván, dưới tình huống đó có thể bị hai người đánh băng, coi như ta có một ít gian lận, cũng rất khó thành vì bọn họ lý do thất bại à? cho nên nói ngươi cũng cảm thấy nàng không được đi. Trúc Giai Âm nói, cái này cũng nhường ta hiểu được một vài thứ. Hà Ngộ trả lời, bất nói nhảm, ngươi dám bại bởi nàng thử một chút, ta cùng với nàng hiện tại là từ địch. Trúc Giai Âm phụ cái trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau biểu lộ, Ồ, kết thù còn. Hà Ngộ nhiều ít coi như biết Trúc Giai Âm là nghiệp dư dẫn chương trình, theo liễu liêu tính nửa cái đồng hành, bởi vì cái gọi là đồng hành là toàn gia nha. Ngươi đây bất can thì vào, phản gặp ngay phải nàng ngươi phải dùng lực thắng nàng. Chúc Dài Âm cho Hà Ngộ Hạ quân lệnh trạng. Vậy ta vạn nhất cùng với nàng là đồng đội đâu? Hà Ngộ lo sợ bất an. Thanh huấn thi đấu cũng sẽ không cho đại chiêu nhà làm cố định phân tổ, mà là tại xác định mỗi người muốn đánh vị trí về sau, mỗi cục tranh tài ngẫu nhiên phân phối, dùng cái này đến toàn diện khảo sát thực lực của mỗi người. Cho nên trên lý luận tới nói, theo Liễu Liêu thành làm đối thủ, hoặc là đồng đội đều là giống nhau sát suất, hoặc là nói tất nhiên sẽ kinh lịch. Kia, liền chúc ngươi may mắn. Chúc Dài Âm nói. Vậy cũng chính là vận may của nàng A Hà Ngộ cảm khái. Nghĩ như vậy, đột nhiên có chút không vui. Trúc Giai Âm nói: "Đến cùng bao lớn thủ." Như thế ngóng trông nàng vua. Hà Ngộ dở khóc dở cười. Xuất phát từ nội tâm mong mộng, Trúc Giai Âm không có theo Hà Ngộ chia sẻ qua kia cục tranh tải về sau nàng ta Ngộ, lại không che giấu chút nào nàng bây giờ đối Liêu Liêu phản cảm, cũng thành thật không muốn chúc nàng hảo vận. "Ta hết sức." Hà Ngộ nói, kết thúc nói chuyện thiếm. Hà Ngộ nhưng không có như vậy coi như thôi Chúc giai âm đối liều liều đột nhiên như thế Minh sắc nhằm vào cùng phản cảm, là lúc trước hắn không có cảm nhận được. Hắn ý thức được khẳng định là có chuyện gì phát sinh, lập tức đi trên internet tra một chút. Liều liều không hổ là nổi danh đại chủ chuyên bá, tại hàng ngộ đem người liên quan danh tự gõ lên về phía sau, rất nhanh liền có các loại sự kiện trải vớt tiếp người ra. Ở trong có hát phấn nhóm cười trên nỗi đau của người khác, cũng có thật phấn nhóm giữ gìn cùng giải thích. Có thể bất kể nói thế nào, nam đánh nhị thua trận tranh tài thật sự là kiện rất khó khăn giải thích sự tình bất kỳ cái gì lý do đều có chút không thể nào nói nổi trận đấu này đối liễu liễu sinh ra ảnh hưởng rất không tốt dùng liễu một phe tới nói là bị mang theo một đợt tiếp tấu so sánh dưới quay chung quanh trúc giai âm cùng nàng trực tiếp trực tiếp thảo luận kỳ thật rất ít nhưng đây mới là hàng nội chú ý trọng điểm một phen sóng bên trong đảo xa tìm kiếm từ các loại khía cạnh cùng đôi câu vài lời bên trong hàng nội cuối cùng thấy được tại trận đấu kia về sau vây quanh liễu liễu nổi lên lớn diện tích tranh chấp đối trúc giai âm tạo thành ảnh hưởng nàng tựa như là cái đạo cụ đồng dạng bị hai đám người vừa đi vừa về múa may, căn bản không có người quan tâm nàng thanh âm. Hà Ngộ còn nhớ rõ trúc giai âm trực tiếp ở giữa danh tự, lúc này tìm trở ra, trực tiếp ở giữa cũng đã vắng vẻ không biết bao lâu, điện thoại nhìn qua đều phản phất hắc bình phong đồng dạng, nhường Hà Ngộ sướng sốt một hồi lâu. Hắn thật tuyệt không biết, mỗi lần cùng trúc giai âm trò chuyện lên kia cục tranh tài, luôn luôn tràn ngập vui sướng, hắn còn tưởng rằng đây cũng là mang cho trúc giai âm toàn bộ thể nghiệm. Bây giờ mới biết tình huống cũng không có đơn giản như vậy. Liễu Liêu một phương công bố tranh tài là bị mang theo một đợt tiết tấu, có thể cuối cùng xem ra, vì tiêu trừ kia cục tranh tài cho Liễu Liêu mang tới ảnh hưởng xấu, rõ ràng là bọn hắn tại cuồng tìm tiết tấu mới là. Mà Trúc Giai ông đâu. Đáng thương nàng thậm chí đều không phải là theo Liễu Liêu chống đối một cái kia, mà chỉ là một cái bị tùy ý lấy ra làm thương vật hy sinh mà thôi. Nàng rất thích làm trò chơi trực tiếp, từ sau lúc đó chịu ảnh hưởng xa so với Liêu Liêu phải lớn hơn nhiều. Bây giờ còn có không có tại tiếp tục trực tiếp, có phải hay không đổi cái bình đại? Hà Ngộ cũng không dám đến hỏi, mà Liễu Liễu đâu? Công bố muốn tới tham gia thanh huấn thi đấu, phải dùng chức nghiệp cấp thực lực để chứng minh mình ngôn luận. Hà Ngộ cũng nhìn thấy, thế là hắn bắt đầu tìm kiếm Liễu Liễu tranh tài video, nghĩ nhìn trước cho thỏa chí, cẩn thận mở mang kiến thức một chút thực lực của nàng. Kết quả thật đúng là lợi hại, đại lượng 4 giết 5 sắt thần kỳ tẩu vị điên cuồng phản sát hiện ra tại trên internet, toàn bộ cờ lờ một trận đấu mùa giải xuống tới khả năng đều không có có nhiều như vậy hoa lệ ông kính. Một ngày vài giờ trực tiếp thật sự là lợi hại nha, tài liệu thật nhiều. Hàng Ngộ cảm khái, có thể cho dù là tại dạng này tuyển chọn tỉ mỉ ra hoa lệ bên trong, Hàng Ngộ y nguyên đó có thể thấy được rất nhiều chi tiết, y nguyên có thể phân biệt ra được Liêu Liêu thực lực. Rất không tệ, không giống rất nhiều Liêu Liêu hắc nói như vậy chỉ xứng đánh tinh diệu, vương giả đẳng cấp khẳng định vẫn là rất ổn. Nhưng là, dùng chức nghiệp cấp để chứng minh mình. Hàng Ngộ cảm giác nàng đối với mình nhất định có hiểu lầm gì đó. Nàng loại này rắn tham ăn đồng dạng của quyền kinh tế tuyệt đối hạch tâm đấu pháp, tại chức nghiệp thi đấu bên trong không phải là không thể có, nhưng vậy cũng phải là Lý Văn Sơn. Chu tiến dặng này, thực lực cao nhân một bậc, đánh giá hoạch, đánh trúng hoạch, lại tại đội ngũ xuất ra tới xứng đôi phụ tá đội hình dưới, mới có thể sinh ra phản phất một người mang bay hiệu quả. Vang bóng một thời chăn heo lưu, không sai biệt lắm liền là loại này đầu pháp. Có thể liễu lưu đâu, nàng là bất chấp tất cả, mình liền muốn mạnh mẽ làm heo. Mặc dù nhiều khi mình nuôi cho béo nuôi tráng về sau, sắc thực thế không thể đỡ mang bay toàn trường, nhưng là theo phân đoạn đề cao, đối thủ mạnh lên, nàng loại này không theo toàn bộ xuất phát cưỡng ép làm cưỡ càng nhiều tình huống khả năng đều là mang băng toàn đội, mà lấy nàng loại này năm đánh nhị thua trận đều có thể tìm ra một đống lấy cớ cương ép giải thích phong cách đến xem, loại này cục thua, kia vung một câu không di chuyển được là tất nhiên, dạng này rắn tham ăn đương đối thủ, thật sự là rất tốt chân đúng, đương đồng đội, tiết tấu lên sẽ phải đặc biệt cẩn thận. lúc này Hà ngộ đã bắt đầu chăm chú tuân theo trúc giai âm cho chỉ đạo phương trầm, từ đối thủ cùng đồng đội hai phương diện suy nghĩ làm như thế nào đối phó cái này liều liêu ngược lại là lúc này 300 dũng sĩ quân thể bởi vì liễu liêu gia nhập cùng đại hưng bao rất là náo nhiệt một phen làm nổi danh đại chủ chuyên bá liễu liêu tại vương giả trong vòng bằng hữu thật sự là không ít loại trừ hàng ngộ bọn hắn những này là người cái khác phản phất không ai không hiểu cho hỏi nói chuyện thiếm, bận rộn đến có nửa giờ nghĩ không ra liễu liêu, liêu tỷ thật đúng là tới tham gia thanh huấn so tài có chút ngoại ý muốn mỗ báo danh thanh huấn thi đấu tiểu chủ chuyên bá danh khí không lớn đang cùng liễu liêu đối thoại lúc lộ ra có một chút điểm hèn mọn cho là ta nói là nói mà thôi sao Liêu liêu phát cái tinh nghịch cười biểu lộ. Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết theo những cái kia hắc tử chất khí đi tiểu chủ truyền bá nói. Chỉ là hắc ta phun ta còn chưa tính, nhưng thực sự không muốn phan hâm mộ cùng một chỗ đi theo thụ ủy khuất. Liêu liêu nói. Cái này nôn luận cũng là nàng một mực đối ngoại công bố, tại fan hâm mộ nơi đó dẫn tới một mảnh đau lòng, có thể cái này 300 dũng sĩ quần thể bên trong, mặc dù người quen biết không ít, nhưng là như vậy phan hâm mộ thụ chúng nhưng là không còn bao nhiêu. Lập tức liền có người lạnh lùng tới câu. Tất cả mọi người là cố gắng muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp người, ngài đâu? Thông qua thanh huấn thi đấu, cũng chuẩn bị làm tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Hy vọng ta có thể. Liêu Liễu nhàn nhạt trả lời một câu. Mặc dù đại đa số người cũng không quá tin nàng hội bỏ xuống đang hồng dẫn chương trình thân phận đi đánh chức nghiệp, có thể nàng đều đã nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng làm cho người không lời nào để nói. Ngược lại để khi thấy cái này nói chuyện trời đất hà ngộ lo nghĩ lên. Muốn nói tới chơi, bọn hắn bên này vừa lúc có một vị A. Mặc tiện kia thật đúng là hoàn toàn nghĩ kỹ sẽ không trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhìn thấy thanh huấn thi đấu báo danh liền tùy tiện báo một chút qua tới. Đối với cái kia chăm chú cố gắng, rất không dễ dàng đi mới đến một bước này người mà nói, loại này tùy ý thái độ xem ra thật đúng là có không ít người phản cảm. Hắn cái này còn đang muốn đâu, quần thể bên trong liền lại có người đề cập đề tài này. Cho nên nói, loại kia cũng không phải là thật muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp người, nếu như cũng báo danh tới tham gia thanh huấn thi đấu, cũng là sẽ bị tùy tiện thông qua sao?" Vị này vừa nói, một bên chủ nhóm Đến tử cờ tờ L Thanh Huấn thi đấu chủ quảng. Chương 4, Thanh Huấn thi đấu ý nghĩa. Trên lý luận tới nói, không có có tâm tư trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp người xác thực không cần thiết chút nào tới tham gia Thanh Huấn thi đấu. Trận đấu này không có bất kỳ cái gì phần thưởng ban thưởng, cũng sẽ không đối ngoại công khai. Liên phản phất một hạng công tác phỏng vấn, cũng không dự định đảm nhiệm này công tác người làm gì đi nơi này lãng phí thời gian đâu. Có thể ngày này qua ngày khác, cái này cũng không phải phổ thông công tác phỏng vấn. Đầu tiên nó là một cái căn cứ vào có được rộng khắp người chơi cơ sở trò chơi giải trí hạng mục, chí ít có được phần công tác này cơ bản kỹ năng, nắm giữ người liền rất rất nhiều. Thế là, mặc dù khả năng cũng không đặc biệt chấp nhất tại muốn trở thành một cái tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng là, vạn nhất đâu? Coi như không có đang suy nghĩ cái gì vạn nhất, nhưng là thanh huấn thi đấu, cũng hầu như là một người bình thường có thể theo tương đối đỉnh tiêm tiêu chuẩn tiếp xúc một chút cơ hội, rất nhiều người ôm tâm tư như vậy đều sẽ nghĩ đi thử một lần. Mỗi kỳ thanh huấn thi đấu tuyển thủ, cuối cùng cũng chỉ 300 đến 500 người. Nhưng thực tế báo danh nhân số, lại thường thường là cái số này gấp trăm lần thậm chí cũng không chỉ. Cái này ở trong có thể ngay cả kim cương đẳng cấp trở xuống đều có khối người, là không biết mình trình độ kỳ thật còn thiếu rất nhiều sao. Dĩ nhiên không phải, vướt ve liền là loại kia tham dự một chút tâm lý. Dung đẳng cấp, đỉnh phong thi đấu điểm tích lũy các loại, quả thật có thể thẻ rơi tuyệt đại đa số trình độ không đủ lung tung đến báo danh người chơi. Nhưng vấn đề là những cái kia đạt tới báo danh yêu cầu, bất kỳ người nào cũng không có cách nào chui vào bọn hắn bụng minh bạch bọn hắn ý tưởng chân thật. Đến cuối cùng thực lực không tệ, chiến tích đột xuất, thuận lợi thông qua được thanh huấn thi đấu, cuối cùng lại đến một câu ta không chơi máy bay, đúng là rất người khác mất hứng một sự kiện. Đối với hứa nhiều rất mong muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp người mà nói cũng rất để ý, người đã cũng không muốn, vì cái gì còn muốn đến chiếm trước cơ hội của chúng ta. Cho nên dưới mắt vị này nói lên vấn đề này, vẫn là rất bé nhọn, mà lại rất không khách khí trực tiếp điểm tên thanh huấn thi đấu chủ quản Làm thanh huấn thi đấu phương diện chủ quản khẳng định so tất cả mọi người rất rõ ràng tình trạng này Mỗi kỳ thanh huấn thi đấu bọn hắn đều sẽ đi chủ động yêu mời một ít người tới tham gia, chỉ ít bộ phận này đám người chắc chắn sẽ không có vấn đề như vậy. Trình độ nhất định bảo đảm thanh huấn thi đấu không có quá nhiều xấu hổ. Nhưng là đối với mở ra báo danh thông đạo, sắp thực còn không có biện pháp quá tốt. Chỉ bất quá đứng tại kết quả sau cùng nhìn lại, dạng này xấu hổ có thể sẽ có, nhưng là chỉ ít cho đến tận này còn chưa có xảy ra. Chủ quản liền từng mắt thấy qua mấy cái chỉ là tùy tiện báo danh tới chơi người chơi, nhưng ở trình độ quả thật không tệ, gây nên chúng quan tâm kỹ càng về sau. Dần dần cũng cải biến mình bàn sơ tâm ý, cuối cùng, Dê trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, có một cái chí ít còn sinh động tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, đó chính là nhất hoặc bát một ví dụ a. "Ách, mọi người biết Dương Ngộng Kỳ sao?" Thanh vấn chủ còn nói. Một mảnh vẻ mặt sen lẫn á á hai tiếng, chính là Dương Ngọng Kỳ sắt phấn chu mạt. Quá nhiều người đối với chủ quản đột nhiên nâng lên vị này đại thần tuyển thủ khả năng có chút mê mang, nhưng là sắt phấn chu mạt lại là một giây đồng hồ liền kịp phản ứng. Dương Ngộng Kỳ vị này tuyển thủ, theo phỏng vấn lộ ra tin tức Liền là loại kia đánh xì dầu đi ngang qua lúc phát hiện nơi này giống như đang làm cái gì tranh tải. A, chơi một chút đi. Sau đó hoa một chút, quan quân. Lại sau đó liền trở thành một tên tuyển thủ chuyên nghiệp, mà lại là đứng đầu nhất loại kia. Hắn cái này một dầu có truyền kỳ tính quá trình, dùng hắn mình đến khái quát, liền bốn chữ, không hiểu đấu. Cho nên cái này một cái chớp mắt, chu mặt liền cơ bản đoán được thanh huấn chủ quản hữu dụ ý, mà chủ quản cũng tại nói tiếp. Dương Ngọng Kỳ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp quá trình đâu? Kỳ thật cũng không có rất nhiều trong bát quả nói đến khoa trương như vậy, nhưng xác thực cũng là vô tâm chống liễu. Hắn lúc ấy tham gia tranh tài, chính là chúng ta thanh huấn thi đấu. Ta cùng hắn cũng là tự mình bạn rất thân, nói chuyện trời đất hắn cũng tiết lộ qua. Xác thực ban sơ hắn là thật không muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp cái gì, liền là tới chơi. Kết quả một ngoạn phát hiện, thực lực của mình vẫn rất mạnh, một mực ổn làm kia kỳ thanh huấn thi đấu thứ nhất. Lần này liền hấp dẫn rất nhiều người cũng bao quát chiến đội chú ý, thế là tiếp xuống bày ở trước mặt hắn vấn đề liền biến thành, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại sao lại không chứ? Cho nên ta cảm thấy, muốn tới chơi một chút, thử một chút, cái này không có có cái gì không đúng. Thậm chí có thể nói, thanh huấn thi đấu, chính là cho mọi người tới chơi, tới thử. Thông qua loại nghề nghiệp này thị giác đối đai tranh tài, chúng ta mỗi người mới có thể chân chính phát giác được mình có hay không có thể trở thành một tên tuyển thủ chuyên nghiệp. Có người có lẽ là trước lúc này không có cảm giác, cái này về sau cảm thấy có thể, cũng có người có lẽ là trước lúc này cảm thấy có thể, tại cái này về sau cảm thấy không quá thích hợp, quyết định từ bỏ. Đây đều là hẳn là được cho phép. Cho nên nói, chúng ta tán thành bất luận kẻ nào tới tham gia chúng ta thanh huấn thi đấu. Đương nhiên, trước lúc này, làm sao cũng phải có thể tại chúng ta trong trò chơi đánh cái. Ứn bài trăm tinh đỉnh phong thi đấu 2000 phân cái gì đi, nếu không vậy liền thật sự là có chút chậm trễ lẫn nhau thời gian. Mọi người nói có đúng hay không? Một fan đưa tới một mảnh tiếng vỗ tay cùng điểm tán, mọi người cuối cùng nhau nhau công nhận cái thuyết pháp này. Thanh huấn thi đấu là cờ đở phương diện đối muốn trở thành tuyển thủ là đám thanh niên khảo hạch nhưng không phải là không người trẻ tuổi đối tương lai mình một lần nếm thử, lựa chọn là muốn ở trong quá trình này tiến hành, thậm chí cải biến. Ngay từ đầu liền quyết định chủ ý kỳ thật làm không là cái gì chuẩn, quyết định chẳng qua là cái cất bước, tuyệt không mang ý nghĩa liền nhất định có thể làm. Cho nên tương lai trong khoảng thời gian này, mời mọi người cố gắng nhiều hơn, mong ước mọi người có thể lấy được thành tích tốt. Thanh huấn thi đấu chủ quản cuối cùng lưu lại một câu chúc phúc. Ba ngày sau, thanh huấn 300 dũng sĩ tập hợp đủ, thanh huấn thi đấu tuyến thượng bộ phân cũng tại lúc này oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Tại thanh huấn thi đấu chuyên môn tranh tài phục bên trong, mỗi người dẫn tới một cái đầy anh hùng đầy sở kín đầy minh văn tài khoản, mỗi người đem danh tự đổi vì mình ai đi về sau, từ sáng sớm đến tối, tiếp tục dòng dã một ngày 300 người ngẫu nhiên tổ đội đại loạn chiến cư như vậy bắt đầu, đánh tới cuối cùng lúc nghỉ ngơi mỗi người đều là mọi mệt không chịu nổi. Một mực náo nhiệt mấy ngày thanh huấn 300 dũng sĩ quân thể, tại một ngày này biến. Đến an tính dị thường, ban ngày đều tại thi đấu, mà buổi tối, cũng đã không có khí lực gì đi trò chuyện nhà ngày. Lúc này sẽ còn trò chuyện chút kia cũng đều sẽ có một ít có quan hệ hôm nay tranh tài tương đối chăm chú một ít lời đề kia mỗi người sẽ tìm đều là mình tương đối quen thuộc thân mật người Thì như lúc này lãng bảy tiểu quần thể như thế nào hà ngộ nằm ở trên giường tại tiểu quần thể bên trong hỏi ban ngày tranh tài một trận tiếp lấy một trận ở giữa chỉ có nghỉ ngơi ngắn ngủi căn bản không để ý tới đi chú ý những người khác đánh đến thế nào sau một lúc lâu cao ca về trước thắng được không nhiều ta cũng bình thường hà ngộ nói gặp được nhân vật lợi hại gì sao cao ca hỏi kia là tương đương được nhiều a? Hà Ngộ cảm khái. Cái này 300 dũng sĩ, vốn cũng không có kẻ yếu. Ta gặp được cái kia Trường Tiếu." Cao Ca nói. "Như thế nào?" Hà Ngộ hỏi. "Thật lợi hại." Cao Ca nói. "Làm sao cái lợi hại pháp?" Hà Ngộ muốn biết chi tiết. "Tổng giết ta." Cao Ca nói. "Sư tỷ ngươi tốt xấu là cao thủ, có thể không thể trả lời đến có chút kỹ thuật hàm lượng. Ngươi cái này theo nũng nịu đồng dạng tìm từ là chuyện gì xảy ra?" Hà Ngộ nói. Không người trả lời. Cơ thể bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Hà Ngộ dần dần cảm thấy sát khí ngưng trọng, hắn thậm chí không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua hắn phòng ngủ cửa sổ, cũng không có có người muốn từ nơi đó chui vào. Cao Ca Tẩu Vị cùng ý thức đều là không sai, có thể tổng cắt đến nàng, nói rõ cái này trưởng tiếu vào sân nắm bắt thời cơ đến phi thường tình chuẩn rốt cục chu mặt ra, thay Cao Ca giải thích một chút tổng giết ta bà chữ hàng nghĩa. Thì ra là thế. Hà Ngộ vội vàng nói, một bên lại trột dạ mà liếc nhìn cửa sổ. Ta gặp được cái kia liếu liếu. Chu mặt lúc này nói tiếp, A, như thế nào? Hà Ngộ lập tức càng thêm quan tâm tới tới. Liêu liêu cố sự, cái này 2-3 ngày Hà Ngộ theo tất cả mọi người chia sẻ một chút. Là đồng đội, kêu một văn thắng, nàng tiết tấu mang đến cũng không tệ lắm dáng vẻ. Chu mặt nói. Nàng là đi rừng sao? Hà Ngộ hỏi. Đúng thế. Người đây. Ta tốt bạch khởi. Chu mặt nói. Như vậy, phụ trợ hẳn là lệnh tiến công hình A. Hà Ngộ suy đoán. Đúng vậy, quỷ cốc tử. Chu mặt nói. Điên cuồng tấn công ven đường. Hà Ngộ lại đoán là, Chu mặt nói, cho nên tiết tấu đến cùng là liễu liêu mang, vẫn là vị này phụ trợ mang. Hà Ngộ hỏi, Ếch, ngươi kiểu nói này. Chu mặt trong hồi ức, tiếp xuống để cho ta cùng các ngươi chia sẻ một chút ta đụng phải cao thủ đi. Sư tỷ, ngươi ở đâu sư tỷ, ta muốn chia sẻ cao thủ. Hà Ngộ nói, một bên cao ca. Nói, cao ca cuối cùng nói chuyện. Hà Ngộ ám thở phào, bắt đầu giao phó, tùy khinh phong, chú ý cái này tốt. Chương 5, ngày thứ nhất chiến tích. Thanh huấn quần thể 300 dũng sĩ, nhưng phạm là có chút danh khí nhân vật, lại hoặc là giống trưởng tiếu dạng này đỉnh phong thứ nhất, tố cách như thế quốc phục mạnh nhất tôn thượng hương, sớm tại tiến quần thể lúc liền đã gây nên không ít người chú ý, nhưng là lúc này Hà Ngộ nâng lên cái này Tùy Kinh Phong, lại không ở trên thuật người liệt kê, là một cái rất tên xa lạ. Mà hắn đánh vị trí vừa lại cùng Chu Mạt giống nhau, lập tức đưa tới Chu Mạt cao cấp chú ý. Tùy Kinh Phong, chưa từng nghe qua, đánh cái gì anh hùng? Chu Mạt lập tức hỏi, lữ bố, hàng ngộ nói có cái gì đột xuất biểu hiện? Chu Mạn tiếp tục hỏi, hắn tinh tưởng hàng ngộ ánh mắt, có thể bị hắn cường điệu lấy ra chia sẻ, vậy khẳng định là tương đương nhân vật lợi hại. Ra sân liền cao quang, kia cục đối diện xạ thủ vị tuyển cái ngu cơ, phụ trợ cầm là Trung vô diễm, bắt đầu hai người nghị ép đường biên, kết quả mới đợt thứ nhất binh tuyến công phu, hai người thì cùng chết giới mất. Hàng ngộ nói, một cấp, đánh nhị, song sát. Chu Mạn kinh ngạc, thường chú tốt vị hắn rõ ràng nhất đây là cỡ nào khó mà làm được sự tình. Vô luận dùng cái nào loại hình đường trên anh hùng đều gần như không có khả năng, nhất là tại cao thủ như vậy đối kháng bên trong. Nói chính xác, giết ngược lại ngu cơ thời điểm, Lữ Bố đã cấp hai. Hà Ngộ nói, đến cùng là làm sao làm được? Chu Mặc hỏi. Hắn đối Lữ Bố công kích khoảng cách cùng tổn thương năm chắc đến đặc biệt tinh chuẩn, lợi dụng đủ có không chỗ ở ra vào tiêu hao. Đối diện hai cái nhìn Lữ Bố cùng bọn hắn đánh, liền động sát tâm. Kết quả ngu cơ còn có cơ hội điểm đến Lữ Bố, trung vô diễm kiên là một điểm bên cạnh đều sở không được mấy cái tiến thối chung vô diễm liền bị đánh cho tàn phế, lúc này nghĩ lui đều trễ, bị lữ bố lên tới một cái kỹ năng thứ nhất thu hoạch. Ngu Cơ nhìn lữ bố trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, cũng là do dự một chút, không có ở thời điểm then chốt này chú ý kéo tốt khoảng cách, bị lữ bố đỉnh tới, tranh thủ thời gian giao hai kỹ năng lui lại. Lữ bố đuổi mấy bước, nhìn xem đều sắp bị ngu Cơ điểm chết rồi, chỉ có thể rút lui. Ngu Cơ lúc này lại có chút cơ hờ, ông cam lòng, vừa truy một bước, lữ bố trực tiếp bợ lì trở lại một cái kỹ năng thứ nhất. Ngu cơ bở lợi đều không kịp ra trực tiếp liền ngã Hà ngộ một chuỗi dài văn tự ở giữa vẫn xứng mấy cái mặt mày hớn hở thân sắc cái này thật có điểm lợi hại chu mặt nghe xong cảm thán phải biết đây không phải cái gì hành hạ người mới cục song phương đều là cực cao cấp người chơi đánh nhị còn có thể đánh thành cái dạng này có lẽ có đối diện sơ sẩy nhưng càng nhiều vẫn là vị này tùy khinh phong đối chi tiết đem khống Hà Ngộ tự thuật những cái kia thao tác đạo lý chu chuạ đều hiểu nhưng muốn đổi hẳn đến khẳng định không dám dạng này đi đánh Vị này tùy khinh phong được Sương Tụng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lại về sau tiểu đoàn, đại đoàn, hắn vô luận trợ rút, lập đoàn vẫn là chưa cắt chiến trường đều làm đến không thể bắt bẻ, chí ít trong mắt của ta là như thế này." Hà Ngộ nói. "Bội Phục Nha, danh tự này giống như không phải đỉnh phong trên bảng." Chu mặt nói. "Không có ấn tượng." Hà Ngộ nói. "Không có." Cao Ca cũng xuất hiện nói câu. "Đoạn thời gian kia mọi người ra sức đánh đỉnh phong thi đấu điểm tích lũy xông xếp hạng, đối với bảng danh sách top 100 thưởng chú ID cơ hồ đọc ngược như chạy." Sắc thực không có dạng này một cái ai đi. Chờ có cơ hội tiếp xúc xem một chút đi. Chu mặt nói. Sư huynh ngươi, có khả năng sẽ chỉ là đối thủ A. Hà Ngộ nói. Báo danh thanh huấn thi đấu tuyển thủ đều cần đưa ra vị trí của mình, cho nên cái gọi là ngẫu nhiên tổ đội kỳ thật cũng không hoàn toàn ngẫu nhiên, vị trí phân chia vẫn phải có, sẽ không ở cùng một trong đội xuất hiện hai cái đánh cùng một vị trí người. Bất quá để giao vị trí cũng không cực hạn tại một cái, hai cái hoặc là càng nhiều đều là cho phép, thống kê thời điểm tự nhiên cũng sẽ trải vớt loại vật này. Chỉ là Chu Mạt cùng Cao Ca hai người để giao vị trí đều là duy nhất, vị này tùy khinh phong nếu như cũng là chỉ đánh một cái tốt vị, kia thế, thế tất theo Chu Mạt vĩnh viễn đều khó có khả năng là đồng đội. Ừm. Chu Mạt minh bạch đạo lý kia lên tiếng, sau đó ba người lại liền cả ngày hôm nay tranh tài kinh lịch trao đổi một phen. Hà Nội cùng Cao Ca hai người đều là thua nhiều thắng ít, mặc dù thành huấn thi đấu cho điểm hệ thống cũng không lấy tranh tài thắng thua làm kết luận, nhưng thắng bại cuối cùng sẽ là một hạng trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn. Cuối cùng hai người đều đang tự hỏi hôm nay trong trận đấu gặp được một vài vấn đề. So sánh với Chu Mạt gặp phải cục diện ngược lại đơn giản, cấp bậc này đồng đội đều biết như thế nào phối hợp lẫn nhau, giao lưu cũng đều tương đối tích cực, tại được biết Chu Mạt dám hiểu là xe tăng hình tốt về sau, đồng đội cơ bản đều chọn loại hình công kích phụ trợ cùng đi rừng, cường công xuống lộ làm chủ. Tại Chu Mạt vững về, Hàng thủ hộ lên đường tình huống dưới, hắn chỗ đội ngũ nhiều lần dẫn đầu công phá đối thủ đường trên tháp thứ nhất, bằng này đến xác lập dẫn trước ưu thế, khuyết trương đại cục diện Cuối cùng hướng đi tranh tài thắng lợi. Hắn cả ngày hôm nay tranh tài tỷ số thắng, so sánh hàng lộ cùng cao ca muốn đột xuất không ít. Sư huynh ổn định phong cách, để ngươi chỗ đội ngũ đều có thể bởi vì ngươi cấp tốc thành lập được một bộ hệ thống đâu. Đây là hàng lộ cuối cùng đối Chu mặt trạng thái khái quát, so sánh dưới hắn đi được liền là hoàn toàn tương phản một con đường tử. Toàn năng bổ vị, hàng lộ báo danh vị trí cột, thình lính lấp lên phải là bốn chữ này, cũng bởi vì bốn chữ này tại cái này một chồng báo danh tuyển thủ trong danh sách. Hắn thu hoạch được mấy phần đến từ thanh huấn thi đấu công tác tổ chú ý, mà đối với hắn bốn chữ này, trải qua nhiều kỳ thanh huấn thi đấu công tác tổ nhân viên từ lâu khái quát ra bốn chữ, loại người. Cho dù là tại Cờ Butler, có như vậy một chút danh xưng toàn năng chiến sĩ tuyển thủ, nhưng khi hắn nhóm chân chính ở đây lên tranh tài lúc nào cũng thường xuất hiện thường thường cũng chính là một vị trí, nhiều cũng bất quá hai cái, cũng cũng là vì xứng đôi nên trận đấu lựa chọn anh hùng, hay là châm đối với đối phương đội hình tiến hành đến một điểm điều khiển TV. Dù sao mỗi cái vị trí sử dụng anh hùng khác biệt, chức trách khác biệt, Trong trận đấu mạch suy nghĩ cùng tiết tấu quen thuộc cũng khác biệt, mỗi người sở trường một vị trí, chuyên luyện kia vị trí anh hùng, đây không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất xuất phương thức. Luyện 5 cái vị trí, luyện chọn vẹn trò chơi tất cả anh hùng, chỉ từ số lượng lên đều biết cái này so sở trường một vị trí muốn hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, muốn khó hơn nhiều hơn nhiều. Mà lại coi như ngươi hội 5 cái vị trí, lên trận đấu cũng chỉ cần ngươi đảm nhiệm một vị trí, đối những vị trí khác nắm giữ chẳng lẽ không phải vẽ vời thêm chuyện. Cho nên thấy thế nào, toàn năng chiến sĩ cũng là có hoa không quả phí sức không có kết quả tốt một sự kiện. Chuyên nghiệp vòng càng thưởng thức chuyên chú, cho phép tại vị đưa báo danh bên trong lớp nhiều cái, đó là bởi vì có không ít tuổi trẻ tuyển thủ cần chuyên nghiệp chỉ dẫn cùng khai quật, mới có thể cuối cùng tìm tới thích hợp nhất chính mình chính là vị trí nào. Tuyệt không phải là bởi vì cần đá tải. Rất nhiều báo danh người cũng đều hiểu đạo lý này, sẽ thêm lớp mấy cái vị trí đi lên, cũng nhiều là không xác định mình rốt cuộc tại vị trí nào càng thêm thích hợp, muốn thông qua ánh mắt chuyên nghiệp để phán đoán. Nhưng là toàn năng bổ vị. Liên mọi người công việc nhiều năm Tổ chức nhiều kỳ thanh huấn thi đấu kinh nghiệm đến xem, có thể như vậy lấp, kia đều không phải là mê mang mình nên đánh vị trí nào, mà là thật cảm thấy mình vị trí nào đều có thể đánh, kết quả cuối cùng, cũng đều là vị trí nào đều đánh đến cũng chẳng ra sao cả. Cho nên, chúng ta nay kỳ cái này toàn năng vương biểu hiện như thế nào a Công tác tổ nhân viên ngay tại đêm hôm nay một ngày này tranh tải số liệu tiến hành phân tích trình lý, vì tiêu mất một giới làm việc buồn thể có người nhớ tới vị này, đồng nhiên treo kẹo hỏi. Tên gọi là gì tới? Đồng bạn nghe xong, lập tức cũng hứng thú Tại 300 dũng sĩ trong danh sách lục loại lên. Hà Ngộ, ta nhớ được hẳn là một người nói. Tới nhìn một cái bên này có người nói, tại số liệu liệt biểu lục soát bên trong đánh xuống tên Hà Ngộ, rất nhanh, Hà Ngộ hôm nay mua trận đấu số liệu thống kê, bao quát cuối cùng tập hợp lại cùng nhau tổng thống kê cùng trận đồng đều thống kê đều bày ra. Toàn năng Vương hôm nay, 6 tháng, 14 phụ. Vị này trước kéo thắng bại, mắt nhìn sau tuyên bố. Một ngày này, mỗi vị tuyển thủ đều đánh trọn vẹn 20 trận đấu. 30% tỷ số thắng. Cái này giống như có chút không ổn nha. Lên đồng thời cuối cùng tỷ số thắng thấp nhất, giống như cũng có 30% nhiều A. 32.27% có nhớ kỹ số liệu người đáp. Không hổ là toàn năng vương A, một người càng khái, số liệu biểu hiện như thế nào. Toàn năng vương số liệu, chỗ này ta nói thế nào, tìm ra hạ ngộ vị kia, lúc này bất đắc gì nói. Đám người sừng sốt một chút về sau, lập tức cũng kịp phản ứng. Toàn năng vương số liệu, vậy thật là không có đơn giản như vậy trực quan. Người nếu là trong đó đơn hoặc là thủ. Kia giờ tờ S không thể nghi ngờ sẽ rất đột xuất, nếu là cái xe tăng, nhận tổn thương tự nhiên rất cao, phụ trợ vị, trận kia đồng đều kinh tế thế tất thấp vô cùng, tương phản đi dừng vị, kia bình thường là phát dục tương đối nhanh chóng một cái. Có thể cái này toàn năng tuyển thủ, vị trí nào đều đánh, hắn giờ tờ S, hắn nhận tổn thương, cuối cùng là tại không cùng vị trí lấy được, vô luận tổng giá trị vẫn là trận đồng đều giá trị, liền đều có chút không có cách nào nhìn, cần càng thêm nhỏ vụn giải đọc mới được. Tốt trước không nên nhìn vị này, chủ quản thanh huấn thi đấu sự tình Đông Hoa Sơn cười kêu dừng chú ý toàn năng vương các đồng nghiệp, hôm nay có toàn thắng tuyển thủ sao? Mới ngày đầu tiên, đương nhiên là có lập tức liền có người nói. Đều là ai? Đông Hoa Sơn một bên hỏi, trong lòng cũng đã tự nhiên mà vậy hiện lên mấy cái danh tự. Mỗi kỳ tham gia thanh huấn thi đấu người bên trong một chút tương đối đột suất người kế tụ, bọn hắn thường xuyên ngay từ đầu trong lòng cũng có chút số. Hết thể có năm vị ứng thanh người nói. Đều là cái nào năm vị? Hứa Chu Đồng, Thứ Vị Phong, Trường Thiếu, Tùy Khinh Phong, Trương Thiếu, Đỉnh Phong thi đấu thứ nhất vị kia. Xem ra thật đúng là cái rất mạnh người chơi cao thủ nha. Đông Hoa Sơn nói, hắn hội sớm tâm lý nắm chắc, vậy dĩ nhiên đều là trong vòng nổi danh, lại hoặc là nhận biết. Tỷ như cái khác ba vị, Hứa Chu Đồng là gia nam chiến đội phía trước lộ tuyển thủ, bản trận đấu mùa giải sau không có đạt được gia nam tụ cướp hợp đồng, cũng không có những chiến đội khác mời, thế là chạy tới ủ phân huấn thi đấu. Theo Đông Hoa Sơn trong vòng hiểu rõ đến nội tình tin tức, Hứa Chu Đồng không có đội ngũ mời không phải thực lực vấn đề mà là tính cách vấn đề, nghe nói người này tính khí nóng nảy, tại trong đội thường xuyên cùng đồng đội náo không hợp, phi thường khó quản lý, cho nên mới sẽ nhường cố ý chiến đội nhiều do dự em ở. Té chút, kết quả vị này cũng là vội vàng sao động, trực tiếp liền chạy tới thanh huấn thi đấu báo danh tới. Về phần thứ vị phong, là cái trong trầm mặc hướng bình đại tiểu chủ chuyên bá, trực tiếp nhiều nhất hạng mục liền là dẫn người lên phân, dùng cái này kiếm một điểm ít đòi thù lao. Thanh huấn thi đấu phương diện trải qua người giới thiệu, đi yên lặng quan sát một phen về sau, kinh động như gặp thiên nhân chủ động yêu mời hắn tới tham gia thanh huấn, công tác tổ trên dưới đều đem hắn coi là cái này đồng thời lớn nhất hắc mã, mà tùy khinh phong bên ngoài tên không nổi danh, có thể đối chức nghiệp người trong vòng tới nói liền không có như vậy xa lạ. đây là năm nay cờ đờ lờ mùa thu thi đấu quán quân nhất thời quang chiến đội thanh huấn doanh bồi dưỡng tân tú, làm sao liên minh quy định liền xem như chiến đội thanh huấn doanh bồi dưỡng cũng không thể tùy tiện tự sản tự tiêu, cũng muốn thông qua thanh huấn thi đấu đẩy hướng tuyển tú đại hội, mà lấy nhất thời quang bảng trận đấu mùa giải quán quân đội thân phận. Tuyển tú thuận vị thế tất 10 phần dựa vào sau, cái này tùy khinh phong bọn hắn đại khái suất là không có cơ hội mang về đến nhất thời quang, chỉ có thể dựa vào liên minh quy định, cuối cùng thu lấy một chút phí tổn, cũng coi như không có lãng phí thời giờ. Đối trường tiếu, Đông Hoa Sơn liền thật không hiểu rõ, đây là một cái hàng thật giá thật người chơi bình thường, nhưng đỉnh phong thi đấu hạng nhất thành tích là đáng giá thanh huấn thi đấu đi chủ động người một chút. Bất quá tại cường giả này như mây thanh huấn thi đấu bên trong, đỉnh phong thi đấu thứ nhất có hay không còn có thể bảo trì tại đỉnh phong thi đấu bên trong phong quang. Nhìn qua nhiều kỳ thành huấn thi đấu công tác tổ tất cả mọi người tạm thời giữ nguyên ý kiến. Bất quá một ngày này tranh tài xuống tới, toàn thắng chiến tích nói rõ trưởng tiếu quả thật có không giống bình thường thực lực. Chờ một chút, không phải 5 người sao? Còn một cái đầu. Đông Hoa Sơn cảm khái xong trưởng tiếu thực lực về sau, đột nhiên phát hiện lúc này mới 4 người. Ách, còn có một cái, ta không biết có nên hay không tính, nhân viên công tác thần sắc buồn rầu. Vì cái gì? Đông Hoa Sơn không hiểu. Báo ra cái này 4 cái danh tự. Bởi vì hắn vắng mặt trọn vẹn 15 trận đấu, chỉ tại lúc chiều đột nhiên lên ra, đánh 5 trận, sau đó người liền lại không thấy. Tại sao có thể như vậy? Không có liên hệ hắn sao? Đông Hoa Sơn nhíu mày lại. Liên hệ, hắn nói không có thời gian. Nhân viên công tác giảng thuật cú điện thoại này, chính mình cũng là một mặt không tin. Không có thời gian. Đông Hoa Sơn nhất thời ngẹ lời, thẻ một hồi lâu mới nói, ngươi không có nói cho hắn biết dạng này là hội bị thủ tiêu tư cách sao? Ta đương nhiên nói nhân viên công tác nói. Sau đó thì sao? Đông Hoa Sơn hỏi. Hắn đã nói xong nhân viên công tác nói. Có ít người đã nghe nói cái này, một vị tuyển thủ dự thi sự tích, có chút còn không có, nhưng lúc này mọi người không một không trừng lớn mắt, mọi người cùng nhau nhìn xem Đông Hoa Sơn, muốn biết lãnh đạo hội xử trí như thế nào chuyện này. Là vị nào tuyển thủ? Đông Hoa Sơn hỏi. Gọi mạc tiện, ID Melskudin chờ nhân viên công tác hiển nhiên đã sớm chuẩn bị muốn báo cáo việc này, tài liệu tương quan đã nơi tay. Đông Hoa Sơn cái này hỏi một chút, lập tức liền đẩy tới. Đông Hoa Sơn tiếp nhận, là xem Đầu tiên là phiếu báo danh, vị trí kia cột một chút liền nhảy vào Đông Hoa Sơn ánh mắt. Hắn không có viết toàn năng bổ vị, nhưng ý tứ cũng không kém nhiều lắm. Vị trí kia cột, vị này đều là đều có thể. Chương 6, tỷ số thắng chuẩn nhập cơ chế. Đều có thể. Ba chữ để ở chỗ này, tràn đầy một cỗ ý, nhẹ nhõm, xem thường. Hà ngộ toàn năng bổ vị mặc dù được mọi người coi là loại người, nhưng này đúng là trong trò chơi thiết lập dùng từ, tại các chức nghiệp đều có được ba cái độ thuần thục đạt tiêu chuẩn anh hùng về sau. Tại cuộc thi xếp hạng bên trong có thể cho là mình lựa chọn sử dụng vị trí thuộc tính liền gọi toàn năng bổ vị. Mà cái này đều có thể, lại làm cho người cảm thấy có mấy phần không được tôn trọng, đối trò chơi, đối thanh huấn thi đấu, đều không có quá bị để vào mắt giống như. Mạc tiện. Đông Hoa Sơn xem xét mắt, nhớ kỹ vị này tên thật, sau đó vượt qua phiếu báo danh về sau nhìn, phía sau liền có vị này hôm nay tranh tài con số cụ thể. Bởi vì cũng là các loại vị trí đều đánh, trận đồng đều số liệu liền sẽ có chút miêu tả không rõ. Đây cũng là vì cái gì Thanh Huấn thi đấu có xa so với trò chơi đối cục phức tạp chấm điểm hệ thống, lại còn cần thật người tham gia phân tích nguyên nhân một trong. Trước đó toàn năng bổ vị vị kia, 30% tỷ số thắng, lại có trọn vẹn 20 trận đấu, mọi người thật không tâm tư đi nhìn kỹ. Bất qua dưới mắt vị này, 5 cục toàn thắng, quét mắt một vòng cũng không làm sao chậm trễ công phu. Đem tư liệu đưa cho Đông Hoa Sơn nhân viên công tác lúc này liền đứng ở một bên, phần tài liệu này hắn sớm mảnh bỏ qua, hắn chú ý đến Đông Hoa Sơn thần sắc không lâu sau Không ngoài sở liệu thấy được hắn muốn nhìn đến thần sắc. Kinh ngạc. Một cái không cửa sổ dòng dã 15 trận đấu, cho toàn bộ chế độ thi đấu đều thêm đại phiền toái tuyển thủ, trực tiếp liền hủy bỏ tư cách thật một điểm mà bệnh đều không có. Có thể vị này hội tỉ mỉ chỉnh lý bỏ vốn liệu, cũng vào lúc này giao cho lãnh đạo trong tay đến đòi luận, đương nhiên là có nguyên nhân. Đó chính là hắn tại liếc một cái vị này năm trận đấu về sau, toát ra đúng là như thế lúc Đông Hoa Sơn không sai biệt lắm thần sắc. Năm trận đấu, hai ván tốt, một ván trung đan, một ván đi rừng, một ván ven đường. Loại trừ phụ trợ vị, trên trận cái khác 4 cái vị trí đều cầm toàn bộ. Biểu hiện đâu? Kia chính là mọi người nhất thích nhất cái từ kia, cả gì? Đánh lên đơn, liền xưng bá đường trên, sau đó cả gì toàn trường, đánh trung đan, liền áp chế đường giữa, sau đó cả gì toàn trường, đánh một chút dã, liền tung hoành dã khu, sau đó cả gì toàn trường, đánh xuống đường, trực tiếp đánh xuyên qua xuống đường, sau đó cả gì toàn trường. 5 trận đấu, muốn nói số liệu lượng, xác thực không đủ lớn, nhưng là 5 trận đấu mỗi một lần đều là trên trận chinh phục giả. Hoàn toàn quy kết đến vận khí hay là đối thủ quá yếu cái gì, tựa hồ cũng không đáng tin cậy. Huống chi nơi này thanh huấn doanh, 300 người không phải tuyển chọn tỉ mỉ liền là nhiều mặt khảo hạch, căn bản không có khả năng có cái gọi là kẻ yếu hôn ở trong đó. Mà tại cái này 300 người bên trong hiện lên nghiền ép thế thái người nổi bận, kia phải là cái gì trình độ. Vấn đề này, vị này đã suy nghĩ một ngày, mà lúc này hắn biết, Đông Hoa Sơn cũng nhất định đang suy nghĩ. Thế là cứ như vậy qua trọn vẹn 10 phút đồng hồ, tất cả mọi người ý thức được Đông Hoa Sơn nơi này có chút tình trạng. Hắn cầm tới chỉ là một vị tuyển thủ tư liệu và số liệu cũng không phải tại xem so tài, lấy bọn hắn nhiều năm kinh nghiệm, vài lần liền có thể quét xong những vật này, cần nhìn 10 phút đồng hồ lâu như vậy sao? Ngay tại tất cả mọi người bắt đầu lưu ý lúc, Đông Hoa Sơn rốt cục ngẩng đầu lên, hắn tranh tài video ngươi xem chưa? Hắn hỏi hướng đưa hắn tư liệu nhân viên công tác, nhìn vị này gật đầu, đối với vấn đề này cũng sớm có đoán được. Như thế nào? Như trên tay ngươi cầm tới số liệu mạnh như nhau vị này nói, kia đối thủ của hắn đâu? Mặc dù Thanh Huấn 300 dũng sĩ không kẻ yếu, nhưng là tranh tài còn phải để ý trạng thái cùng Phát Huy, vạn nhất vừa vận tổng ngộ đối thủ biểu hiện không tốt, sai lầm liên tục đâu. Thanh Huấn thi đấu nhiều như vậy kỳ, không thiếu ví dụ như vậy. Đối thủ bình thường nhìn qua tranh tài nhân viên công tác trả lời rất ngắn gọn. Đông Hoa Sơn muốn biết, kỳ thật cũng chính là hắn đi xem so tài muốn tìm. Nhưng mà cái này năm trận đấu đối thủ, Phát Huy đều tại bình thường phạm huy, trận có sai lầm nhỏ, kia là bất luận kẻ nào đều không thể tránh khỏi, đối mèo sân diễn Phát Huy cũng không có tính quyết định ảnh hưởng thể tất cả đều đang nói rõ, cái này chỉ đánh năm trận cái khác không có thời gian đối với hủy bỏ tư cách cũng không quan trọng ra hỏa, thật là cao thủ. Có chút lợi hại a. Đông Hoa Sơn cũng không có cũng đi nhìn một lần tranh tài dự định, hắn rất tin tưởng mình những bộ hạ này phán đoán. Còn có một chút ta cảm thấy cũng có cần phải biết một chút nhân viên công tác còn nói thêm. Là cái gì? Đông Hoa Sơn hỏi. Hắn chuẩn nhập phương thức nhân viên công tác nói. Chuẩn nhập phương thức, tất cả mọi người đã sớm dựng lên lỗ thai đang nghe hai người đối thoại. Hắn cuộc thi xếp hạng đẳng cấp đỉnh phong thi đấu điểm tích lũy kỳ thật đều không phù hợp chúng ta thiết lập cánh cửa nhân viên công tác nói vậy hắn là siêu cao tỷ số thắng, hệ thống chuẩn nhập nhân viên công tác nói hoa wow, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy vây quanh không ít người dò xét lấy đầu đều muốn đi nhìn hai mắt đông hòa sơn trong tay số liệu tư liệu cái gọi là siêu cao tỷ số thắng chuẩn nhập cơ chế là chưa hề công bố ra ngoài nhưng cũng là báo danh trong thông đạo có lưu phép tính đương mỗi vị người chơi tại thanh huấn thi đấu báo danh thông đạo điển báo danh tư liệu lúc Để giao tài khoản nhân vật tự nhiên là sẽ có được hệ thống kiểm nghiệm. Mỗi kỳ thông qua công khai báo danh thông đạo lựa chọn sử dụng nhân số là tại bắt đầu báo danh tiền liền đã xác định được, lại về sau hệ thống sàng chọn kỳ thật liền rất đơn giản, cầm báo danh đi lên tài khoản đỉnh phong thi đấu điểm tích lũy, từ cao xuống thấp hướng xuống xi si chính là cần 100 liền trước 100 chúng tuyển, liền là đơn giản như vậy. Nhưng là siêu cao tỷ số thắng, liền là không nhìn điểm tích lũy, mà là kiểm tra đối chiếu sự thật tài khoản tranh tài tỷ số thắng. Thành lập dự tính ban đầu là sợ để lọt một chút không thích tại đỉnh phong thi đấu sông phân cao cấp người chơi, tại hệ thống phép tính quy tắc hạ tỷ số thắng như có thể đạt tiêu chuẩn, vậy cũng có thể thành công tiến vào báo danh danh sách. Chỉ là từ thành lập cái này, sợ bỏ sót cao thủ phép tính cho đến tận này, còn một lần đều không có bị kích hoa qua. Rất nhiều người cơ hồ đều muốn quên bọn hắn báo danh thông đạo kỳ thật cũng không chỉ là tại theo điểm tích lũy tại si định tuyển thủ, đến mức mạc tiện thẳng đến có biểu hiện hôm nay, bị nhân viên công tác tra một cái, mới phát hiện hắn lại là lần đầu tích sông cái này tỷ số thắng quy tắc báo danh người chơi. Cho ta xem một chút, cho ta xem một chút, những người khác tại Đông Hoa Sơn giao ra mạc tiện tư liệu sâu đã tranh nhau đi trừ nhìn, Đông Hoa Sơn cái này còn thật lâu không có lấy lại tinh thần. Tỷ số thắng phép tính yêu cầu là cái gì? Nói thật hắn dưới mắt đều có chút không nhớ gì cả, hắn chỉ nhớ rõ điều kiện kia là tương đương hạ khắc, là bọn hắn tham viếng rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, kỹ thuật dẫn chương trình chờ các cao thủ tại thường ngày trong trò chơi chiến tích, cuối cùng nhiều mặt lấy mâu sau xác lập xuống tới, tiêu chuẩn chỉ thấp không cao, ngay từ đầu tất cả mọi người đang chuyện cười nói có thể từ kích hoạt tỷ số thắng phép tính báo danh tiền đến, căn bản không cần tham gia thanh huấn thi đấu, trực tiếp. Hướng chức nghiệp chiến đội đưa chính là Lâu như vậy đi qua, rốt cục có một vị sao? Có thể vị này hết lần này tới lần khác lại như thế kỳ quái, liền đánh 5 trận đấu, cái khác nói không có thời gian, nói bị bỏ tư cách cũng không quan trọng. Chờ chút. Đông Hoa Sơn đột nhiên vô hốt một cái, đây không phải vị kia tuyển thủ chuyên nghiệp nói đùa chúng ta tới a? Thực lực miễn ép, thời gian không nhiều, không có thèm thanh huấn thi đấu tư cách. Cái này có thể không phải liền là đã sớm qua cái này liên quan, đã là tuyển thủ chuyên nghiệp người sao? Nhưng là lập tức liền có người nhắc nhở qua đến, "Lão bản, có báo danh tư liệu, ngươi cảm thấy đây là có người chuẩn bị cái giả tư liệu sao?" "Tư liệu lại cho ta xem một chút." Đông Hoa Sơn Ô, kia phần ngay tại một đống người vây nhìn tư liệu, vội vàng lại lần nữa chuyển về Đông Hoa Sơn trên tay. Tính danh, Mạc Tiện, tuổi tác, 18, chức nghiệp, học sinh, sở thuộc đơn vị viện trường học, Đông Giang Đại học. Đông Giang Đại học, nhìn thấy cái này vị giáo Đông Hoa Sơn đột nhiên đích nói thầm: Mùa giải trước sơn quỷ chiến đội chiêu cái người mới, nghe nói là lên đến năm thứ 3 đại học từ bỏ việc học đến đánh nghề nghiệp, giống như liền là trường đại học này bên cạnh có người nói. Nghĩ tới, kia nàng hiện tại hẳn là cũng tại cái này 300 trong đám người a." Đông Hoa Sơn nói: "Đương nhiên, ngoài ra còn có mấy cái báo danh tuyển thủ, đều là trường đại học này người bên cạnh nói. Bọn hắn là có tuyển thủ chuyên nghiệp chuyên nghiệp sao?" Đông Hoa Sơn kinh ngạc nói đùa. Hắn đương nhiên biết trước mắt đại học cũng không có loại này chuyên nghiệp. Tương lai chắc hẳn cũng sẽ không có. Còn điện tử thi đấu chuyên nghiệp ngược lại là xuất hiện một chút, nhưng đó là vì điện cạnh cái này sản nghiệp bồi dưỡng các phương diện nhân tài, ở trong duy chỉ có liền không bồi dưỡng tuyển thủ chuyên nghiệp. Mấy vị khác tư liệu muốn nhìn sao? Nhân viên công tác lúc này hỏi. Vậy liền cùng một chỗ xem một chút đi. Đông Hoa Sơn nói. Đông Giang Đại học mấy vị tư liệu rất nhanh liền tìm đến. Đông Hoa Sơn một phần một phần liếc nhìn, lại không tìm được trước đó nhìn mạc tiện lúc kinh diễm, cho đến cuối cùng một phần. Đây không phải. Năm nay toàn năng vương sao? Đông Hoa Sơn nhìn thấy Hà Ngậu cùng hắn tư liệu vị trí chuyên có thể bổ vĩ lúc, ngây mẩn cả người. Đúng vậy, hắn cũng thế nhân viên công tác nói. Cùng một cái viện trường học ra, nghiên kỷ cũng giống vậy, trên lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Đông Hoa Sơn vừa cười, một bên đem mấy vị này tư liệu tiện tay còn đưa nhân viên công tác. Thật sự cho rằng cái này lớn học được từng cái đều là thần nhân, Đông Hoa Sơn biết mình nghĩ đến hơi nhiều. Cái kia gọi mặc tiện, phương thức liên lạc cho ta đi, ngày mai trước khi bắt đầu tranh tài ta tự mình liên lạc một chút Đông Hoa Sơn nói. Chương 7, cường giả bí ẩn. Ngay kế tiếp, một vòng mới thanh huấn thi đấu tuyến lên thi đấu bộ phận khua chiêng gõ chống lại muốn bắt đầu. Lúc trước một giờ, nhân viên công tác so sánh thi đấu sẽ vở tiến hành điều chỉnh thử. Rất nhiều người cũng tại lúc này ở giữa liền bắt đầu tại quần thể bên trong ngôi đầu lên sinh động. Bất quá bọn hắn lúc này, lúc này càng nhiều hơn chính là cạnh tranh quan hệ, có quan hệ tranh tài ngược lại cho chuyện ít một chút, không ít người ngược lại là nâng lên ngày hôm qua tranh tải có một người thiếu thi đấu sự tình. 300 người dự thi, năm đôi 50 người một tổ Nhìn như có thể vừa vận động thời tiến hành 30 trận đấu, kỳ thật lại cũng không phải như vậy. Bởi vì tuyển thủ vị trí nguyên nhân, 300 người cũng không vừa lúc là 60 cái tốt, 60 trong đó đơn, 60 cái đi dừng theo thứ tự suy ra, thanh huấn thi đấu đang tiếp thụ báo danh lúc, chú ý điểm chỉ tại tuyển thủ thực lực, cũng sẽ không cầm vị trí đến hạn chế nhân số. Cho nên đến cuối cùng, vị trí nhân số tham gia lần là tất nhiên, tại hệ thống mức độ lớn nhất sắp xếp tổ hợp về sau, mỗi vòng đấu đều sẽ có một ít người hội luôn không. Những người này dĩ nhiên chính là vị trí nhân số là nhiều. Năm nay thành huấn thi đấu đến xem, đi rừng vị cùng tốt vị nhân số lợi nhiều, mà phụ trợ vị hoàn toàn như trước đây ít nhớ ờ. T. Mà giống hàng ngộ dạng này toàn năng bổ vị, hay là mạc tiện dạng này đều có thể, vậy dĩ nhiên là không tồn tại luôn không vấn đề. Cuối cùng phát hiện có người thiếu thi đấu, vậy cũng là hôm qua tranh tài xếp tới mạc tiện, kết quả bởi vì một người chưa từng xuất hiện lại làm điều chỉnh. Dưới mắt gặp được vấn đề này người tụ tập một trò chuyện, lập tức phát hiện mọi người gặp phải đều là cùng một người. Mèo kia là ai? mọi người nhao nhao lắc đầu biểu thị đối cái này ai đi rất lạ lắm nhưng là lập tức lại có người nhảy ra biểu thị người này hôm qua có tại trong trận đấu gặp qua. bình thường tới nói một ngày đánh nhiều như vậy tranh tài mỗi trận đối cục nếu không phải vốn là người quen biết kỳ thật rất ít người có hội lưu ý đến một người ai đi nói chung hội chú ý tới đều là ván này mộ anh hùng như thế nào như thế nào anh hùng tại thời khắc này liền là vị này người chơi hóa thân ai đi cái gì cũng không trọng yếu nhưng là mèo scorpion chờ cái này ai đi tại tranh tài sau bị rất nhiều người nhớ kỹ Bọn hắn có chút là đồng đội, có chút là đối thủ, nguyên nhân chỉ có một cái, quá mạnh. Tại Thanh Huấn thi đấu bên trong còn có thể khiến người ta sinh ra loại cảm giác này, kia phải là cái gì tiêu chuẩn? Mặc Tiện mang cho tranh tài đối thủ cùng đồng đội cảm giác, kỳ thật liền theo tối hôm qua Đông Hoa Sơn phát hiện hắn lúc cảm giác là phi thường đồng dạng. Thế là có người đang nói người này thiếu thi đấu, có người bắt đầu nói người này mạnh bao nhiêu, Meowscotcher lập tức thành hôm nay lúc trước mọi người nói chuyện trời đất tiêu điểm. Mà có hai người, lúc này nhìn xem quần thể bên trong cái đề tài này trung tâm nhưng không có lao ra tham dự thảo luận một cái ra sao ngộ tại thấy có người nói lên có người thiếu thi đấu lúc trong lòng của hắn có đã có dự cảm không phải là mạc tiện A chờ lấy mèo sự đỉnh chờ danh tự này bị điểm ra lúc trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc chỉ có một tiếng quả nhiên sau đó hắn liền cửa sổ nhỏ Mạc tiện thời gian này hắn một điểm không nghi ngờ mạc tiện đã thức dậy nhưng chắc chắn sẽ không đến xem hệ chặt quần thể thời gian này đại khái là rửa mặt hoàn tất tại đi ăn điểm tâm trên đường đương nhiên hiện tại là nghỉ đông Khả năng không cần ra ngoài an điểm tâm, ở nhà lời nói, có thể là tại bàn ăn lên. Hàng ngộ bên này phỏng đoán, một bên đã cho Mạc Tiện đi tin tức, ngày hôm qua Thanh Huấn thi đấu người đánh sao. Một lúc sau, tin tức trở về, đánh. Có về tin tức, vậy ít nhất không phải đang đi học học tập, thế là Hàng ngộ tiếp tục hỏi, đánh mấy trận. 5 trận. Mạc Tiện về. Tháng sau. Hàng ngộ hỏi. Tháng. Biểu hiện như thế nào? Hàng ngộ vốn là muốn hỏi như vậy một chút. Vậy mà lúc này kia một đám bên trong đã có tao ngộ Mạc Tiện tuyển thủ tại lớn đàm Mạc Tiện lợi hại, đã đánh ra biểu hiện hai chữ hàng ngộ lập tức lại đem hai chữ cho xóa, tóm tắt một vấn đề này. Vậy hôm nay đâu? Hàng Ngộ hỏi. Đến thời gian lại đi xem một chút. Mạc Tiện nói. Cái này đến thời gian, dĩ nhiên không phải chỉ thanh huấn thi đấu bắt đầu thời gian, mà là chỉ Mạc Tiện có rảnh đi chơi game thời gian. Hàng Ngộ không cần hỏi đều biết điểm này, giờ này khắc này chỉ là vì thanh huấn thi đấu cảm thấy một lần bị ai thiếu nhiều như vậy tranh tài. Không có chuyện sao? Hà Ngộ hỏi. Nói là hội bị thủ tiêu tư cách. Mặc tiện về, Hà Ngộ hoàn toàn có thể não bổ ra hắn nói lời này lúc bình tĩnh ngựa khí. Người đương nhiên cũng là không quan trọng. Hà Ngộ nói.